Phong ở giữa vị trí đầu não, Trư hầu Giang Huyền Phong cũng là ngồi trên chiếu, nằm ở trước mặt đàn mục văn án thượng, nhìn trong tay công văn, khởi bẩm hầu gia. Liên quan sự người dự thi vệ vô kỵ, đã dẫn tới. Giang tổng quản tiến lên ôm quyền con người, lớn tiếng nói, gọi hắn đi lên nói chuyện. Giang Huyền Phong mở miệng nói, vệ vô kỵ đang đứng tại phòng cửa, đón cùng nô chân tử. Ninh Kinh Thiên ánh mắt tân cần, cười gật đầu chắc tay, ám chỉ tự mình vô sự. Hắn nghe bố mẹ Giang Huyền Phong nói chuyện, cất bước đi về phía trước. Vệ Vô Kỵ, Triệu gia người hướng ta lên án, nói ngươi vi phạm tỉ thí quy tắc, có thể có việc này. Giang Huyền Phong hỏi: Khởi bẩm đại nhân, Vô Kỵ không biết Triệu gia bởi vì chuyện gì, chỉ trích ta vi phạm quy định. Vệ Vô Kỵ đáp: Triệu gia tại đơn kiện chung, nói ngươi tại tỉ thí khu vực hát vực sâu thành địa giới, triệu tập không tỉ thí nhân viên, đều là một số cao thủ, tàn sát Triệu gia liên minh người, có thể có việc này. Giang Huyền Phong hỏi: Việc này chỉ do lời nói vô căn cứ, H vực sâu thành quyết đấu. chỉ một mình ta mà thôi cũng không cái khác giúp đỡ vệ vô kỵ đáp ngươi đây là nói xạo ngồi ở phía bên phải một gã lao giả vô án tức giận ngươi một gã bắt trọng thiên tu giả làm sao có thể giết chết hơn 30 người người chết trong không ít người đều là bắt trọng thiên thực lực kém coi nhất cũng có thất trọng thiên hậu kỳ thực lực ngươi làm sao có thể thắng được làm sao ngươi biết nhà ta vô kỵ không thắng được nô chân tử trầm giọng chất vấn các ngươi lục ra toàn quân bị diệt, là thực lực của chính mình không được Ta nếu như ngươi, liền cụm đôi về nhà, không nên đem bực này mất mặt việc, bắt được công đường bên trên nêu xấu. Vệ vô kỵ lúc này mới biết được, tên láo giả này là người của lục gia, cùng triệu gia dắt tay nhau tới, cùng nhau làm khó dễ mà đến. Tốt lắm, tất cả mọi người khác cãi vả, vệ vô kỵ người mang tất cả trải qua, hướng mọi người giải thích bạch, càng kể lại càng tốt. Giang Huyền Phong nói, vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, mang tất cả trải qua, từ lưu xương thành bắt đầu, mai cho đến chém giết triệu văn tuấn. đều nói một lần đại nhân triệu gia liên minh tại lưu sương thành hành hạ đến chết thải thạch trấn đệ tử giang cũng lạnh ta đương nhiên phải phản kích ai biết bọn họ tốt mã rẻ tuổi chịu không nổi một kích vệ vô kỵ nói vệ vô kỵ ngươi ở đây nói bậy. một gã triệu gia láo giả giận dữ tức giận dưới một cổ huy thế bức gáp qua đây ừ giang huyền phong một tiếng hừ lạnh phát ra huy thế lao giả thân hình bất ổn phát ra kêu đau một tiếng thỉnh chư hầu đại nhân thứ tội triệu túc xúc động phẫn nộ dưới Mới hoang đường thất thố, triệu trương khẩn cầu đại nhân tha thứ. Lữ điếm ra tay với vệ vô kỵ lao giả, vội vàng chắp tay hướng Giang Huyền Phong bồi tội. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Giang Huyền Phong gật đầu. đa tạ đại nhân. Triệu ra hai người, triệu trương, triệu túc cùng nhau không người cảm ơn. Giang Huyền Phong cười gật đầu, xuống phía dưới mặt mọi người thấy đi. Vệ vô kỵ đã nói ra trải qua, các ngươi có thể đưa ra dị nghị. Đại nhân, vệ vô kỵ thuật, hắn cung tiên thực lực xuất chúng. có thể ngăn chặn hơn 10 người tu giả, tại hạ cảm giác sâu sắc hoài nghi. Hơn nữa, cái này cần bao nhiêu mũi tên à? hắn thế nào tùy thân mang theo nhiều như vậy mũi tên đây? Lục ra lão giả ôm quyền khoong người, nói: khởi bẩm đại nhân, vô kỵ tại một chỗ bí cảnh nơi xa xôi có điều kỳ ngộ, đạt được một quả nạp vật không gian pháp bảo. Vệ vô kỵ mang trên lưng ngọc đội hướng mọi người biểu diễn. Cái này ta đã sớm nhìn ra, vệ vô kỵ, ngươi có thể được đến nạp vật không gian, phúc nguyên không cạn. Giang Huyền Phong gật đầu cười nói: Nạp vật không gian chỉ tông môn khả năng luyện chế đối với các đại gia tộc mà nói đều là hiếm thấy chi vật, ngay cả luyện khí cảnh tu giả cũng rất ít có người thu được. Lúc này mọi người nghe vệ vô kỵ đạt được một cái nạp vật không gian pháp bảo đều lộ ra kinh ngạc vẻ hâm mộ, ngay cả Ngô Trân Tử, ninh Kinh Thiên cũng không ngoại lệ. Ngồi ở vị trí đầu Giang Huyền Phong xem thấy vẻ mặt của mọi người, ha ha cười, tất cả mọi người ước ao vệ vô kỵ chiếm được nạp vật không gian pháp bảo, nếu như các ngươi cũng dự đoán được. ta có thể tìm một ít quan hệ thay hướng tông môn thỉnh cầu thỉnh bọn họ luyện chế nạp vật pháp bảo về phần đại giới nha chỉ cần một ít linh thạch mà thôi nếu muốn luyện chế nạp vật không gian pháp bảo nỗ lực linh thạch đại giới cũng không thấp linh thạch là quý báu tu luyện tài nguyên có thể tạo nên nhóm lớn ưu tú đệ tử mà nạp vật không gian pháp bảo chính là một cái đại ngăn tủ mà thôi chỉ có thể thu nạp tạp vật tuy rằng thuận tiện bất việc nhưng so với bồi dưỡng con em gia tộc lại thì không cách nào so sánh với ở gia tộc võ đạo tu giả trong mắt nạp vật pháp bảo chính là một cái siêu cấp xa xỉ phẩm thực dụng tính cùng nỗ lực linh thạch không tương xứng rất không có lời không cần bọn ta cũng không cần nạp vật pháp bảo tốt thì tốt đối tại hạ mà nói giá trị thực dụng cũng không cao mọi người không rõ giang huyền phong lúc này vì sao đàm luận những thứ khác trọng tâm câu chuyện nhưng mà chống đỡ phương phủ thành chư hầu thân phận lại không thể lảng tránh trọng tâm câu chuyện không trả lời đều ôm quyền cảm ơn giang huyền phong ý tốt một điểm mặt khác đề tài của dùng không khí hiện trường có điều giảm bớt giang huyền phong điều khiển tiết ấu cười gật đầu hắn lần này thầm nghĩ điều giải song phương chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không không muốn tái khởi phân tranh nhưng mà hắn làm đây hết thảy cũng không có ích lợi gì chỗ hai phe tranh chấp lập tức kịch liệt triệu gia, lục gia nhất trí cho rằng thải thạch trấn vi phạm tỉ thí quy tắc phái cao thủ tiến nhập tỉ thí khu vực tàn sát người dự thi song phương tranh chấp tiêu điểm rơi vào vệ vô kỵ trên thực lực vệ vô kỵ của ngươi tài bắn cung vũ kỹ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng áp chế mười mấy người. Ngươi nếu như không tin, có thể tìm người thử một lần. Một lời đã định, ngươi nếu như không thể áp chế, chính là các ngươi thải thạch chấn vi phạm quy tắc. Nếu như ta nhà vô kỵ có thể áp chế giúp bọn họ, chính là các ngươi tại chư hầu trước mặt đại nhân sinh sự từ việc không đâu, muốn hỏi tội. Người của hai bên tranh chấp lợi hại, Giang Huyền Phong nhìn hai bên, cao giọng kêu đỉnh. "Vệ vô kỵ, bọn họ muốn ngươi tại chỗ nghiệm chứng." ngươi cảm thấy thế nào giang huyền phong hỏi khởi bẩm đại nhân ta là không có vấn đề bọn họ nếu bị thùa phải gánh chịu vu cáo trách nhiệm vệ vô kỳ đáp nếu như là các ngươi thải thạch chấn thua chúng ta chịu ra lục gia đã chết nhiều người như vậy các ngươi phải tăng gấp đội bồi thường triệu trương tức giận nói song phương tranh chấp bắt đầu đánh đố ngươi đã môn đều nguyện ý tỷ thí cũng ước định tiền đặt cược người a cầm điệu đồ tới giang huyền phong khiến người ta cầm tới đồ tại bàn giường trên mở Nếu như vệ vô kỵ thua tỷ thí, các ngươi thải thạch trấn cái này lãnh địa, nhất định phải họa cho Lục gia cùng Triệu gia. Tương phản, Lục gia, Triệu gia người thua, hai người các ngươi nhà cái này lãnh địa, cũng muốn họa cho thải thạch trấn. Đại gia nghĩ như ta vậy phán quyết, có hay không công chứng? Liền y theo đại nhân nói, toàn bằng đại nhân làm chủ. Người của hai bên đều xuống tới. Cồn vật bi, thì. F. Chương 359, được ăn cả ngã về không. Giữa gia tộc lợi ích tranh chấp. dọn lên bàn. Chết người không thể phục sinh, lợi dụng người chết đoạt được lợi ích mới là lúc này chuyện trọng yếu nhất. Ngô chân tử, Ninh kinh thiên hướng vệ vô kỵ hỏi rõ chuyện đã xảy ra, chuẩn bị lợi dụng cơ hội lần này hung hăng đả kích đối phương. Triệu gia cùng lục gia cũng giống như vậy, cho rằng đây là một cái cơ hội tốt, nhất định phải đem thải thạch trấn tam gia lãnh địa đoạt lấy tới. đương nhiên, Ngô chân tử, Ninh kinh thiên áp dụng như vậy tranh phong tương đối phương thức, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là triệu gia, lục gia lần nữa bộ dạng bước. muốn bọn họ thừa nhận tại tỷ thí trung vi quy việc này không cho bọn họ có điều lùi bước chỉ có thể đón đầu mà lên đáp ứng cuộc tỷ thí này song phương định ra giấy sinh tử vệ vô kỵ một lần áp chế 15 người hai gã bắt trọng thiên hậu kỳ ba gã bắt trọng thiên trung kỳ còn lại 10 người còn lại là thất trọng thiên hậu kỳ vũ khí phương diện cũng có hạn chế đối phương không thể sử dụng cung tiễn chỉ có thể sử dụng cận chiến vũ khí am khí ngoại trừ tiền đặt cược phương diện song phương đều hạ vốn quốc nếu như vệ vô kỵ thua thải thạch trấn tam gia lãnh địa sẽ thu nhỏ lại bốn thành tương phản nếu như lục gia triệu gia thua lãnh địa thay chủ triệu gia trực tiếp rời khỏi phủ thành 10 đại gia tộc nhóm trở thành một vậy đại gia tộc mà lục gia lãnh địa thiếu rất nhiều sau khi các phương diện đều muốn khó có thể là kế chưa gượng dậy nổi biến thành tiểu gia tộc chính là chuyện sớm hay muộn. về tỷ thí sân bãi song phương tranh chấp thật lâu đều muốn chiếm được một ít tiện nghi sau cùng do giang huyền phong quyết định nếu sự kiện phát sinh ở hắc uên thành phế tích tỷ thí lần này địa điểm cũng có thể thiết lập ở đằng kia lớn như vậy đánh cuộc đã vượt ra khỏi song phương bắt đầu thiết tưởng không chỉ kinh động hai biên người của gia tộc còn kinh động một ít tin tức linh thông đại gia tộc bảy ngày sau chư hầu giang huyền phong mang theo thiết kỵ vệ kể cả tỷ thí, thí song phương cùng một ít đại gia tộc gia chủ đi tới cánh đồng tuyết bên trên hắc uên thành phế tích vệ gia gia chủ vệ thanh nguyên nam cung gia gia chủ nam cung hùng ngàn dặm xa xôi chạy tới Triệu gia gia chủ triệu nghi sơn, lục gia gia chủ lục tá, cũng cùng đi đến hát quên thành phế tích. Phủ thành mười đại gia tộc, có tứ gia gia chủ tự mình chạy tới, gia chủ không thể đích thân đến, cũng phái người của gia tộc đến đây quan chiến. Còn có một chút lâm giang phủ thành trì hạ, sắp xếp được thượng hào đại gia tộc, đều có người chạy tới quan chiến. Không nghĩ tới một cuộc tỷ thí, hấp dẫn nhiều như vậy quan tâm. Ta muốn trừ phủ thành lôi đài thi đấu ở ngoài, khó có được có một cuộc tỷ thí, có thể hấp dẫn nhiều như vậy gia tộc chú ý. Giang Huyền Phong nhìn một chút bàn thượng danh sách, cảm khái nói, ai kêu song phương liều mạng tranh cãi đây, tiền đặt cược cứ như vậy từng điểm từng điểm bị cộp vào. Đều là hơn 1.000 năm đại gia tộc, nội tình thâm hậu, ảnh hưởng sâu xa. Cuộc tỷ thí này xuống tới, mặc kệ kết quả gì, rất nhiều gia tộc cách cục đều biết bị ảnh hưởng, phát sinh không nhỏ chấn động. Giang Tổng còn nói, ngươi xem song phương thắng bại làm sao? Giang Huyền Phong cười hỏi, cái này, ta thật sự là xem không tốt, vệ vô kỵ đích sắc rất cường. Ta đã nhìn ra. Nhưng đối phương thế nhưng mười làm giành tu giả A, khó mà nói, thật là khó mà nói. Không biết đại nhân cho rằng song phương, ai thua ai thắng. Giang Tổng quản hỏi. Ta nghĩ vệ vô kỵ. Tám phần mười thất bại. Giang Huyền Phong cười nói. A. Giang Tổng quản thất kinh, hắn vẫn cho là Giang Huyền Phong xem trọng vệ vô kỵ, thật không ngờ hắn cũng cho rằng vệ vô kỵ thất bại. Triệu ra, lục gia tổng cộng có 15 người, tính là vệ vô kỵ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là bắt trọng thiên thực lực. Ta không coi trọng hắn. Giang huyền phong nói. Đại nhân nếu không coi trọng, vì sao còn khiến song phương ký giấy sinh tử? Giang tổng quản không giải thích được hỏi. Vệ vô kỵ là thiên tài, cái này không giả, ta sẽ không để cho hắn lúc đó chết đi, thời khắc mấu chốt, ta sẽ cứu hắn. Thiên châu quốc hoàng thành tranh bá, ta còn cần hắn giúp ta đoạt được thứ tự. Giang huyền phong nói. Ta hiểu được, đại nhân thật là cao minh. Giang tổng quản cười khen. Như vậy, vệ vô kỵ tất nhiên cảm kích đại nhân. là đại nhân hiệu lực về phần giữa gia tộc hào đổ lại không có quan hệ gì thải thạch trấn có thể chìm nổi suy bại đi xuống vệ vô kỵ lại không thể chết đi lao giang ngươi nói đúng giữa gia tộc lãnh địa thắng thua với ta có quan hệ như thế nào thịt hư thối hay là đang trong nổi, hay là đang lâm giang phủ thành giới trướng ta chỉ muốn vệ vô kỵ giang huyền phong vừa cười vừa nói bất quá thải thạch trấn nhất phương đáp ứng điều kiện như vậy thật đúng là rất kỳ quái a giang tổng còn nói Ta tự mình xem qua khu vực này, vệ vô kỵ nói không giả. Như vậy nghịch thiên thực lực, ta nghĩ Thải Thạch Trấn là muốn đánh cuộc một lần, phú quý hiểm trung cầu. Gia tộc muốn mở rộng lãnh địa rất chắc chở, lúc này là một cái cơ hội. Giang Huyền Phong nói. Không Giang Huyền Phong một người không coi trọng vệ vô kỵ, đại đa số gia tộc cũng không nhìn tốt hắn. Bất quá, mười đại gia tộc xử ra, lại đối vệ vô kỵ xem trọng, cho là hắn có thể thắng phải tỷ thí. Đều là là mười đại gia tộc, cùng xử ra quan hệ mật thiết Âu gia. Tự nhiên đứng ở sử gia một bên, xem trọng vệ vô kỵ. Một ga bắt trọng thiên tu giả, cư nhiên tuyên bố sẽ đối quyết 15 người, quả thực chính là một chuyện cười. 15 trong, 5 người bắt trọng thiên, 10 người thất trọng thiên, hắn vệ vô kỵ làm sao có thể thắng được. Ta xem thải thạch trấn tam gia, lần này là muốn thua tinh quang, ha ha. Không biết vệ gia gia chủ vệ thanh Nguyên có đúng hay không phát thất tâm phòng, làm ra hoang đường như vậy quyết định. Nhớ nhà tộc mở rộng lớn mạnh, cũng không sai lầm, nhưng loạn như vậy tới chỉ biết gia tốc diệt vong a ta xem thải thạch trấn tam gia gia chủ tại thông hướng đứa ngốc con đường thượng tung ra đến vui mừng địa chạy như bay bất quá vệ vô kỵ thật có thực lực triệu văn tuấn cùng chu thanh đều là gia tộc xếp hàng thứ nhất thiên tài lại bị vệ vô kỵ đuổi quá ư sợ hãi ta biết trải qua đó là bởi vì hai người một mực bị vệ vô kỵ đồng bọn quấy rầy, một túc không ngủ thực lực giảm xuống nguyên nhân nói như vậy vệ vô kỵ không là một người đang chiến đấu mà là có giúp đỡ tương trợ đó là đương nhiên Vệ vô kỵ hành hạ như thế, làm sao có thể bảo trì tràn đầy thể lực? Ta nghĩ hắn đang nói dối. Một ít gia tộc gia chủ, trốn ở trong doanh trướng, trên kệ lò lửa, uống xoàng mấy chén, nghị luận ở ĩ. Nghị luận nói bay nhanh truyền ra ngoài, bị vệ thanh nguyên, ngô chân tử, nam cung hùng, ninh kinh thiên, còn có sử gia, âu dương người biết. Người thua không thua trận, không thể để cho bọn họ ngăn chặn chúng ta. Nếu đã đáp ứng rồi tỉ thí, đó chính là sẽ thiên đường, sẽ địa ngục. Chúng ta cùng bọn chúng cũng đổ một hồi, thua toàn bộ không có, tháng chúng ta thải thạch trấn có thể tệ thân lâm giang phụ thành. Vệ thanh nguyên lạnh lùng nói. Nam Cung Hùng, Linh Kinh Thiên cũng gật đầu đáp ứng, dù sao cũng ván đại đóng thuyền, cứ làm như vậy tốt lắm. sử gia, Âu Dương gia không có khả năng như vậy điên cuồng, nhưng là nguyện ý xuất ra một ít tiền đặt cược tham dự vào, biểu kỳ ra gia tộc của chính mình thiện ý. Những gia tộc khác biết được vệ thanh nguyên muốn cùng hắn môn đổ một hồi, lập tức xuống tới. Vệ gia chủ. như ngươi vậy hào đổ là muốn thua yêu chính là a ta nhớ được các ngươi thải thạch trấn xây công sự là 3.000 năm chuyện lúc trước ba năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát ta đáng tiếc thật là đáng tiếc ca vệ gia chủ ngươi cũng không cần cố chấp hướng chư hầu đại nhân thừa nhận sai lầm tiền phi pháp một ít lãnh địa sẽ không đả thương đến nguyên khí các ngươi vệ gia vẫn có hai gã luyện khí cảnh giới tu giả một dạng coi như là đại gia tộc ha ha. còn có ninh gia chủ nam cung gia chủ các ngươi thua nào mặt đi gặp chết đi tổ tiên a cái khác người của gia tộc không coi trọng thải thạch trấn cười khuyên bảo trêu chọc cồn vật bi thì f chương ba có can đảm thỉnh đặt tiền cuộc mọi người xuống tới đối với thải thạch trấn tam gia gia chủ một phen nửa thật nửa giả trêu chọc bên cạnh sử gia gia chủ sử quyết tâm tiến lên ha hả cười lần này ta sử gia cũng hiểu được vệ vô kỵ có thể thắng được chư vị có can đảm lao phu đánh cuộc một keo còn có chúng ta âu dương gia cũng hiểu được vệ vô kỵ có thể thắng âu dương gia ra, ra chủ âu dương tiên cũng đứng ra nói chuyện cái khác mấy nhà quan hệ không tệ gia tộc cũng đi lên cùng nhau xem trọng vệ vô kỵ đa tạ chư vị trưởng nghĩa thanh nguyên đa tạ. vệ thanh nguyên hướng tả hữu chắp tay ông quyền cười cảm ơn sau đó móc ra một tấm bản đồ cửa hàng tại bàn bên trên những chỗ này là ta vệ ra lãnh địa phía dưới còn có 100 cái phân ra ai nguyện ý cùng ta đổ một hồi nơi này là ta ninh ra lãnh địa phân gia không sai biệt lắm cũng có 100, trăm ha hả thích mà nói sẽ thắng đi a có can đảm thỉnh đặt tiền cuộc ninh kinh thiên chỉ vào địa đồ hướng người của đối phương cười nói nam cung gia cũng không sai biệt lắm đều ở đây trên bản đồ có đánh dấu chư vị có hứng thú có thể đặt tiền cuộc nam cung hùng vừa cười vừa nói đối phương gia tộc hai ba mươi người đi tới nhìn một chút địa đồ sắc mặt đều ngưng trọng nói khoác cười là một chuyện thật đặt tiền cuộc thời điểm lại lại là một chuyện khác Lâm Giang phủ thành giới vực bên trong, ngoại trừ gia tộc lãnh địa ở ngoài, tất cả thổ địa, trên danh nghĩa đều thuộc về trư Hầu Giang huyền phong. Gia tộc nếu muốn phát triển mở rộng, thương đương địa chắc trở. Nhưng bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, các vị gia chủ tim đập thình thịch. Vệ gia chủ, ngươi cho là mang địa đồ mang lên mặt bàn, là có thể dọa lui ta sao? Ha ha, ta với ngươi đổ một hồi. Ngươi nói chuyện là phủ thành mười đại gia tộc, đổ ra gia chủ, ta dùng linh thạch đặt tiền cuộc, các ngươi tam gia dám kế tiếp sau. Dựa gia tộc tiền đặt cược, ngoại trừ lãnh địa ở ngoài, chính là linh thạch. Tinh nguyên thạch, tinh khí thạch có đôi khi cũng có thể cầm tới đặt tiền cuộc. Cao giai công pháp vũ khí, tương đương sau khi cũng có thể dùng để đặt tiền cuộc, bất quá tương đối phiền phức, lưu hành nhất còn là linh thạch. Thế nào không dám? Đỗ gia chủ, ngươi ra linh thạch, ta ra lãnh địa, cụ thể giá trị chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, không biết ngươi có bao nhiêu linh thạch." Vệ Thanh Nguyên vừa cười vừa nói, "Ta các ngươi phải cái này một khối lãnh địa Đỗ gia gia chủ trên mặt đất đổ gật một cái, vừa cười vừa nói: "Không thành vấn đề, tính là ngươi muốn thải Thạch trấn, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, ta cũng đồng ý." Vệ Thanh Nguyên cười nói: "Thải Thạch trấn là của các ngươi can cơ, các ngươi cũng nguyện ý cầm tới đổ. Đứng ở bên cạnh phủ thành mười đại gia tộc, Lâm gia gia chủ kinh dị hỏi: "Chỉ cần Lâm gia chủ năng xuất ra giá trị tương đương linh thạch hoặc là lãnh địa, ta liền đem thải Thạch trấn áp lên." Vệ Thanh Nguyên nói: "Vệ Thanh Nguyên cư nhiên đem thải Thạch trấn áp lên." cái này cũng quá điên cuồng. mọi người nghị luận ở ĩ, bắt đầu tính toán. bên này trong doanh chướng hào đổ lập tức truyền đến chư hầu giang huyền phong trong hai. như vậy hào đổ thật là quá điên cuồng. giang huyền phong nghe được tin tức cũng là đột nhiên biến sắc. thắng một bước lên trời thua cái gì cũng không có. ta cũng thật không ngờ sẽ biến hóa thành cục diện như vậy. giang tổng quản xoa xoa tay cao mày nói không được người đi tập kết thiết kỵ vệ sớm định ra tiêu trừ đạo phỉ chuyện tình trước để cho bọn họ phóng vừa để xuống. Ngay phủ thành đợi mệnh ngợi chờ. Giang huyền phong nói. Đại nhân cái này là ý gì? Giang tổng quản không giải thích được, vội vàng hỏi. Ta sợ bọn họ vật đánh cuộc không tốt, thua đánh nhau. Giang huyền phong than thở. Giang tổng quản gật đầu, xoay người ly khai đi. Vệ vô kỵ tại thiết kỵ vệ nghiêm mật bảo hộ dưới, an tâm nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai quyết đấu. Hắn cũng không biết tỉ thí phía sau hào độ, vệ thanh nguyên cũng không chuẩn bị mang tình hình thực tế nói cho hắn biết, sợ hắn không chịu nổi áp lực. trong lòng bối rối trái lại hỏng việc Y gì theo song phương quyết định tỉ thí quy định đối phương 15 người thực lực là mang binh nhận tùy thân tạp vận, đều phải trải qua thải thạch chấn nhất phương kiểm tra khả năng bắt đầu tỉ thí vệ vô kỵ duy nhất chắc trở liền là không thể sử dụng hồ lô tiên cảnh khôi phục thể lực bởi vì trên người có phủ văn đánh dấu toàn bộ tỉ thí quá trình thời thời khắc khắc đều bị người quan tâm sử dụng hồ lô tiên cảnh nhất định sẽ bị người phát hiện bất quá hắn có thể chuẩn bị một ít linh thạch tinh nguyên thạch vì thời bổ sung tiêu hao nghĩ đến vấn đề không lớn sáng sớm hôm sau tỷ thí bắt đầu đối phương 15 người trải qua kiểm tra tiến nhập chỉ định khu vực đại mệnh vệ vô kỵ theo một gã thiết kỵ vệ từ trụ sở doanh chướng đi ra chậm dại hướng giữa sân đi đến ngươi có biết hay không các ngươi thải thạch trấn tam gia cùng với kia gia tộc hào đổ đem thải thạch chấn đổ áp lên đi thiết kỵ vệ hỏi vệ vô kỵ ngẩn ra lắc đầu xem ra ngươi cái gì cũng không biết tỷ thí lần này ngươi nếu là thua Thải thạch trấn là thuộc về người khác. Các ngươi vệ gia, ninh gia, nam cung gia, tất cả đều cũng phải tiêu thất. Mấy ngàn năm gia tộc A, đáng tiếc, cứ như vậy nói tiêu thất liền tiêu thất, quá đáng tiếc. Thiết kỷ vệ lắc đầu thở dài. Tại sao có thể như vậy? Vệ vô kỵ lo lắng hỏi. Nơi này người mỗi người đều biết, tất cả mọi người đang nghị luận trận này hào đổ. Cái này tại Lâm Giang phủ Thành Thế nhưng chưa bao giờ có sự, ngay cả trong điện tịch cũng không có ghi chép, xưa nay chưa từng có hào đổ. Xem thế là đủ rồi. Thiết kỵ vệ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước đi. Vị huynh đài này, ngươi biết các gia chủ đặt tiền cuộc. Vệ vô kỵ hướng bên cạnh một gã thiết kỵ vệ hỏi. Thiết kỵ vệ gật đầu, vệ gia chủ rất dũng cảm a tiền đặt cược kinh người à, cả gia tộc đều áp lên, lên rồi. Vệ vô kỵ gật đầu, không nói gì, thần tình nghiêm trọng địa đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, thiết kỵ vệ mang theo hắn đi tới địa điểm chỉ định, khiến hắn đợi chờ hiệu lệnh, xoay người đi. vệ vô kỵ nhìn thiết kỵ vệ bóng lưng nghiêm nghị thần tình trầm tĩnh lại mỉm cười cười loại khủng hoảng này manh khóe nếu như đối với hắn hữu dụng vậy hắn vệ vô kỵ coi như là tu luyện uổng phí một cuộc vẻ mặt nghiêm trọng là trang cho đối phương nhìn mặc kệ có hay không hào đổ vệ vô kỵ một chút cũng không để ở trong lòng thiết kỵ vệ trở lại trụ sở bên cạnh đi tới một gã triệu ra người thấp giọng hỏi vệ vô kỵ chẳng hướng hắn nghe được tin tức này lúc đó liền giật mình cả người đều biến hóa không được khá dâng lên Phòng trừng chốc lát chậm bất quá thần tới. Thiết kỵ vệ nói. Ngươi thực sự thấy rõ ràng. Triệu ra người hỏi tới. Lừa gạt ngươi làm gì thế? Còn có một chút thiết kỵ vệ nhìn thấy hắn giàu gì biểu tình. Ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút. Thiết kỵ vệ nói. Triệu ra người gật đầu, thân thủ lấy ra một cái bố nang đưa tới. Thiết kỵ vệ nhận lấy, mở ra vừa nhìn, bên trong tam miếng linh thạch, mừng rỡ trong lòng, cười cảm ơn, xoay người đi. Triệu ra người cũng xoay người ly khai. Đi vào một chỗ doanh trướng, đi tới triệu gia gia chủ triệu nghi sơn bên cạnh, đưa lô thai đích nói mấy câu. Triệu nghi sơn gật đầu, khiến hắn đi xuống, cười đối lục gia gia chủ lục tá nói, sự tình làm xong, vệ vô kỵ cái kia tiểu xuất sinh, bây giờ là tâm hoảng ý loạn, phiền táo rất à, ha ha. Rốt cuộc là 15-16 mao hải tử, nghe được chuyện như vậy, tự nhiên nhịn không được muốn đi nghĩ, chỉ cần suy nghĩ nhiều, chỉ biết chuyện xấu. Lục tá nói, bất quá, chu gia giống như không đúng lắm a. Gia chủ chưa có tới quan chiến, phái người tới cũng không có đặt tiền cuộc. Nghe nói Chu Thanh còn sống, có lẽ là vệ vô kỵ bỏ qua cho hắn, có ăn ý nào đó a Triệu Nghi Sơn gật đầu nói. Lục tá gật đầu, trong đó thật có ẩn tình, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần chúng ta lần này thắng, hết thảy vấn đề đều biết giải quyết dễ dàng. Cồn vật B, KF. chương 361, đánh đố tỷ thí bắt đầu. Chỉ cần thắng tỷ thí, triệu gia thu hoạch không chỉ là lúc này lãnh địa, còn có gia tộc sau này phát triển triệu gia tại trong 10 gia tộc lớn bài danh chỉ biết thẳng tắp bay lên xếp hạng đệ nhất gia tộc là chư hầu phủ giang gia tự nhiên là không có khả năng siêu việt nhưng vượt lên trước bài danh đệ tam sử gia vẫn có nắm chặc nói không chừng còn có thể nữa gần trước một bước có thể lên lên tới vị thứ hai cũng nói không nhất định tỷ thí người dự thi không cho phép cùng ngoại giới tiếp xúc trừ phi tự nguyện buông tha tỷ thí khả năng rời khỏi tỷ thí khu vực triệu gia một tên con em thối lui ra khỏi tỷ thí Mang phát sinh hết thể nói cho Triệu Nghi Sơn. Triệu Nghi Sơn nhiều lần hỏi, nghĩ vệ vô kỵ khẳng định có giúp đỡ tương trợ, lúc này mới dẫn phát đến tiếp sau truyền tình. Dựa theo phỏng đoán của hắn, vệ vô kỵ có kỳ nộ, thực lực rất mạnh, mạnh hơn Triệu Văn Tuấn Thượng một bậc, cái này là không cần hoài nghi. Thế nhưng ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là bắt trọng thiên, không có khả năng cô đơn một người, đối phó mười mấy người a Không ai tương trợ, tuyệt không khả năng. y gì theo vệ vô kỵ nói, tất cả giết chết đều là, là một người gây nên vậy hắn ban ngày chém giết một ngày buổi tối còn liên tục quấy dày mỗi người đều bị hắn khiến cho mệt mỏi chịu không nổi hắn vì sao không có mệt mỏi ra rời cái này là hoàn toàn không có đạo lý chuyện tính là dùng linh thạch khôi phục cũng không thể nào làm được điểm này đương nhiên nếu như vệ vô kỵ đổi giọng thừa nhận có giúp đỡ hiệp trợ hết thảy tất cả sự tình liền nói xôi được nhưng vấn đề lại nữa rồi vệ vô kỵ giúp đỡ là ai nếu như là người dự thi đều có thể bị kiểm chứng đi ra triệu nghi sơn trong lòng suy đoán thải thạch trấn tam đại gia tộc cũng là muốn đến nơi này một điểm cho nên vệ vô kỵ một mực phủ nhận có giúp đỡ tương trợ nhìn như vậy tới hết thể đoán rằng đều thành lập thải thạch trấn phái cao thủ lẻn vào tỉ thí khu vực giúp đỡ vệ vô kỵ chém giết triệu ra liên minh của người chính là bởi vì có suy đoán như vậy triệu nghi sơn bày mưu đặt kế triệu ra người từng bước ép sát quyết không buông lỏng nhất định phải để cho thải thạch trấn trả giá thật lớn triệu gia chính là phủ thành 10 đại một trong những gia tộc dự thi đệ tử 10 người đã chết 8 người nếu như không cao điều bắt được nên được bồi thường gia tộc bộ mặt nào tồn lục tá cũng là cùng triệu nghi sơn ý tưởng giống nhau con em gia tộc tại tỷ thí trung toàn bộ nằm xuống tính là hắn là gia chủ cũng rất khó hướng gia tộc mỗi cái trưởng lao giao cho trừ phi bắt được bồi thường bằng không vị trí gia chủ cũng là tràn ngập nguy cơ tại hai người xem ra bọn họ mưu đồ thành công thải thạch chấn vệ thanh nguyên đám người sợ bị chư hầu đại nhân nghiêm phạt không dám thừa nhận mình an gian tại phe mình từng bước ép sát dưới miệng cọp gan thỏ địa đáp ứng rồi cuộc tỷ thí này về phần phía sau cùng những gia tộc khác hào đổ hoàn toàn là phá quán tử phá suất, được ăn cả ngã về không dù biểu hiện một chỗ khác doanh trướng vệ thanh nguyên nô chân tử ninh kinh thiên nam cung hùng bốn người ngồi chung một chỗ đợi chờ tỉ thí bắt đầu cùng đối phương định ra tỉ thí như vậy thứ nhất là bởi vì không khuất phục phục triệu gia lục gia cưỡng bức thứ hai là bởi vì vệ vô kỵ thực lực, nô chân tử cùng Ninh kinh thiên cùng nhau nghe xong vệ vô kỵ chuyện đã xảy ra, kiểm nghiệm thực lực của hắn, tin tưởng hắn có thể đối phó 15 lăm danh tu giả. Sau đó cùng vệ thanh nguyên, nam cung hùng thương nghị, lúc này mới định rồi tỉ thí đổ ước. bốn người còn chuyên môn phân tích người của đối phương, giúp vệ vô kỵ định ra cách đối phó. phiêu lưu khẳng định có, nhưng thu hoạch cũng là thật lớn, giá trị tuyệt đối được mạo hiểm, thắng cuộc tỷ thí này. Tam gia tuy rằng không thể tệ thân mười đại gia tộc, nhưng tam gia liên thủ, tuyệt đối là Lâm Giang Phụ Thành, trừ chư Hầu Giang ra ở ngoài, thế lực lớn nhất. Bốn người chính đang nghị luận, bên ngoài có người tiến đến, chư Hầu Giang huyền phong thỉnh bốn người, cùng đi quan sát tỷ thí. Bốn người leo lên sườn núi, đi vào một chỗ to lớn doanh trướng, thấy những thứ khác gia chủ cũng ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, Giang huyền phong cười đi đến. Mọi người thấy thấy Giang huyền phong tiến đến, vội vàng đứng dậy, ôn quyền hành lễ. Giang Huyền Phong cười khiến mọi người nỗ lực, ngồi ở chính giữa vị trí. Vài chư hầu phủ hộ vệ đi đến, phô khai một bức to lớn địa đồ, rộng ba trượng, trường mười trượng, mặt trên vẽ đến sơn linh thành trì địa hình giản bạo. Bản đồ này chính là Hắc quên thành bản đồ địa hình, ta tìm người mấy ngày nay thăm dò vẽ mà thành, cũng mang phủ văn pháp trận dung nhập trong đó. Tỷ thí 16 trên thân người đều có phủ văn đánh dấu, bọn họ trô ở vị trí, sẽ ở trên bản đồ hiện ra. Giang Huyền Phong nói xong vung tay lên. hai gã tu giả đã đi tới lấy ra linh thạch để đặt trên mặt đất đồ sắt biên giới phù văn thượng sau đó khởi động phủ văn phát trận. ánh huỳnh quang từ từ dâng lên dọc theo phủ văn quý tích chạy một đạo quang hoa trong nháy mắt đảo qua cả bức họa cuốn địa đồ trên bản đồ nhiều một tầng lửa mỏng vậy mông lung 16 cái ánh huỳnh quang điểm sáng rõ ràng nổi lên 10 điểm bạch sắc ánh huỳnh quang là 10 tên thất trọng thiên tam điểm hoàng sắc là bát trọng thiên trung kỳ hai điểm màu mực là bát trọng thiên hậu kỳ những thứ này đều là triệu gia chủ nhất phương người Xa xa bắt mắt nhất lam sắc ánh huỳnh quang điểm, không cần phải nói, chính là vệ vô kỵ. Giang huyền phong hoàn nhìn trái phải các vị gia chủ, vừa cười vừa nói, hiện tại bắt đầu, vì bảo chứng tỉ thí công bình, các ngươi cũng không thể ly khai châu ngồi này doanh trướng. Mọi người đều là luyện khí cảnh, một ít tan gian đích thủ đoạn, ta cũng khó lòng phong bị, chỉ có thể tạm thời ủy khuất mọi người. Mọi người vội vàng con người, nói liên tục không dám. Vì tỉ thí thuận lợi, ta còn khiến vài thủ hạ, hành động tỉ thí người quan sát. Bảo chứng tỉ thí tuyệt đối công bình công chính. Thực lực của bọn họ đều là luyện khí cảnh, tuyệt đối sẽ không bị tỉ thí xong mới biết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến song phương chém giết. Giang Huyền Phong vừa cười vừa nói. Triệu Nghi Sơn mừng rỡ trong lòng, hắn lo lắng duy nhất chính là, đối phương sẽ dùng một ít trái với quy định đối sách. Hiện tại có luyện khí cảnh tu giả giám sát, hết thể đều mang sẽ không tồn tại. Phe mình 15 người, chỉ cần dựa theo trước đó thương nghị biện pháp, làm đâu chắc đấy, tuyệt đối có thể nghiền ép đối thủ. Chư vị mời ngồi đi, chúng ta rất khó được ngồi chung một chỗ, vừa lúc tự tự thoại. Giang Huyền Phong khiến mọi người ngồi xuống, sau đó dâng trả, phất tay khiến thủ hạ truyền lệnh, tỉ thí bắt đầu. Hưu. Một chi tên lệnh chiến tranh bay về phía trời cao, phát ra phá không thiết giải, phanh. Mũi tên nổ tung, phát ra từng đạo đẹp mắt ánh huỳnh quang hướng tứ phương tán đi. Bắt đầu rồi. Vệ Vô Kỵ dương mắt thấy thiên không ánh huỳnh quang, hướng xa xa chạy đi. Khắc một vị trí, đối phương 15 người. cũng nhìn thấy ánh huỳnh quang, cũng cùng nhau hướng xa xa đi. Doanh chứng trong trên bản đồ trôi nổi ánh huỳnh quang điểm sáng cũng bắt đầu di động, một cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Tỉ thí song phương cũng không biết vị trí của đối phương, vệ vô kỵ một đường chạy vội, đi tới Hắc quên thành phế tích bên cạnh. Hắn tránh thượng cự thạch lũy thế thành lâu, lấy nhất kiện bạch tí thay, tính hậu đối phương đến. Cái này khiến địa phương địa thế chống trải, phạm vi nhìn không sai, thích hợp cùng tiên ban chết. Hơn nữa hắn quen thuộc địa hình. tính là đối phương vây đi lên, hắn cũng có thể thuận lợi ly khai. Bất quá đối phương nhưng không có rất nhanh xuất hiện, thẳng đến 2 canh giờ sau khi mới có bóng người xuất hiện ở vệ vô kỵ phạm vi nhìn phần cuối. Mấy con hôi lang bị đối phương năm người thúc đẩy xuất hiện ở vệ vô kỵ trong tầm mắt. Ngay sau đó, cái khác phương hướng cũng truyền đến mơ hồ truyền đến sói chu, nhóm lớn bầy sói bị khu xử siêu tầm hành tung của hắn. Vệ vô kỵ hướng thiên không nhìn lại, mấy con tuyết ưng ở trên không xoay quanh. Đây cũng là lục gia dịch thú chi thuật. Siêu tầm tung tích của hắn. đối phương dùng hai canh giờ tìm tòi bắt hàng phục bầy sói lúc này mới bắt đầu chính thức tìm tòi thiên không còn có tuyết ưng muốn muốn tránh ra còn là chỉ có chờ buổi tối phụ xuống hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến vệ vô kỵ trốn ở thành lâu lặng lặng nhìn đối phương tìm tòi sau nửa canh giờ đối phương năm người mang theo tám chỉ hồi lang hướng thành lâu phương hướng tìm tòi tiến dần vệ vô kỵ chuẩn bị chờ bọn hắn tới gần lại dùng cung tiến bắn chết bất quá Bọn họ nhưng không có tiến nhập hắc quen thành phế tích, cũng không có tới gần thành lâu, mà là đang phế tích sát biên giới vị trí, ngừng lại. Cồn vật trăm sáu mươi 362, Truy Tung. Vệ vô kỵ thấy đối phương năm người chỉ trệ không tiến, trầm ngâm chỉ chốc lát, cải biến ý tưởng ban đầu, lạng yên ly khai thành lâu, hướng đối phương tiềm hành đi qua. Đối phương chỉ 15 người mà thôi, giết một cái liền thiếu một cái, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Vệ vô kỵ dựa vào phế tích tường đổ vexiêu lặng lẽ tiếp cận đối phương. Doanh chướng bên trong, các vị gia chủ nhìn thấy đồ thượng 5 điểm, bắt đầu hướng bốn cái điểm trắng, một cái điểm vàng tới gần, đều nghị luận. Vệ vô kỵ xuất phát hiện trước đối phương, chiếm được tiên thủ. Không nhất định, Năm người này rõ ràng cho thấy kế dụ địch, vệ vô kỵ muốn ăn thua thiệt. Người xem cái này 15 người phân đội, đây đó trong lúc đó vị trí, mặc kệ kia một đội người gặp tập kích, những thứ khác người đều có thể rất nhanh hợp hơi đi tới, nghiêm chỉnh huấn luyện A. Bất quá dụ địch muốn trả giá thật lớn à, chỉ 15 mà thôi, chết một người liền thiếu một cái. Triệu gia chủ nhất phương người, bây giờ là tìm không được 5 điểm. Nỗ lực một điểm đại giới, tập trung đối phương, cũng là đáng giá. Mọi người nghị luận ở ĩ. Giang Huyền Phong nhìn về phía triệu nghi sơn, triệu gia chủ, người của các ngươi muốn áp dụng dạng gì sách lược, có thể không tại đại gia trước mặt nói một câu. Dụ địch xuất hiện, tập trung đối phương, sau đó vây kín giết chết, trong đó lục gia chủ của người thi triển dịch thú thuật. Siêu tầm tung tích muốn thuận tiện rất nhiều, đại khái chính là cái này. Cái này giúp hậu bối đều có chủ ý của mình, lâm trận đối địch vận dụng, còn phải xem chính bọn nó, cho nên bọn họ phải làm sao, ta cũng không rõ lắm. Triệu Nghi Sơn lời nói này hoàn toàn là lời nói khách sáo, tương đương với không nói. Giang Huyền Phong vừa nhìn về phía vệ thanh nguyên, vệ gia chủ, nhà ngươi vệ vô kỵ là thế nào một cái ý nghĩ? Chúng ta có thể không có đối sách gì, vệ vô kỵ một người muốn đối mặt 15 đối thủ. Nguy cơ trùng trùng thuấn tức thiên biến, cũng vô pháp định ra thích hợp đối sách, cho nên chỉ có thể là hết thảy đều xem chính hắn. Vệ Thanh Nguyên nói, Giang Huyền Phong gật đầu, cũng không hỏi tới nữa, mọi người tiếp tục xem địa đồ. Đúng lúc này, một cái bạch quang điểm sáng lóe ra hai cái, tiêu thất tại trên bản đồ. Bắt đầu động thủ, triệu ra nhất phương người, trước nằm xuống một người. Bên cạnh có người nói, vừa dứt lời, lại một cái màu trắng điểm sáng tiêu thất. Trong nháy mắt, có hai người nằm xuống. Mà Lam Điểm thì thật nhanh hướng xa xa thổi đi. Lúc này, thủ ở chung quanh cái khác điểm sáng, cùng nhau rất nhanh di động, hướng giao thủ vị trí, vây quanh. Chém giết hai người, cấp tốc rút lui khỏi, cái này Lam Điểm tốc độ thật nhanh. Đi tung bại lộ, sẽ trở bị đuổi giết ta. Hai người lại giới, nếu như có thể khóa lại Lam Điểm, ta xem có thể. Kế tiếp sẽ xem bọn hắn thực học. Các vị gia chủ vừa uống trà, một bên nghị luận. Vệ Thanh Nguyên, Nô Trân Tử, Ninh Kinh Thiên, Nam Cung Hùng bốn người. thấy lam điểm cấp tốc ly khai trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm vệ vô kỵ tới gần đối phương xuất kỳ bất ý bắn chết hai người hướng xa xa bỏ chạy chạy đi một khoảng cách vệ vô kỵ phát hiện đối phương cũng không có lập tức đuổi theo mà lại áp dụng phòng thủ nguyên chờ đợi trợ giúp rất rõ ràng đối phương cũng không muốn mạo hiểm mà lại áp dụng ổn chát ổn đả phương thức tập trung nhân thủ nữa vây hợp đổi bát hiện tại hành tung của hắn bại lộ đối phương ở giữa có truy tung phương diện cao thủ theo tích mà đến muốn tránh cũng không được các ngươi có hành tung của ta một đường siêu tầm qua đây ta làm sao không phải là nhớ ngươi môn theo ở phía sau đem bọn ngươi nhất nhất chém giết vệ vô kỵ khỏe miệng lộ ra mỉm cười hướng hát quên thành phế tích đi đi tới một chỗ rộng lớn phế phòng vệ vô kỵ bắt đầu bố trí mai phục cái chỗ này vốn là lần trước liền thăm dò tốt lắm vị trí nhưng lần trước chưa dùng tới lần này vừa lúc dùng để phục kích đối phương hắn an bài là sử dụng phù văn cùng dược vật ám toán đối phương tự mình dụ dỗ đối phương tiến đến Xúc động phủ văn sau khi, phế phòng sẽ suy sụp đổ, mai phục dược vật theo thế tảng ra, dùng đối phương chúng độc, sau đó sẽ thừa dịp loạn đánh lén. Bố trí xong phủ văn sau khi, vệ vô kỵ lấy ra ngọc bích hồ lô, chuẩn bị từ bên trong lấy ra dược vật, đông dừng. Một đạo cảm giác giận cả tóc gáy, từ trong lòng phát lên, vệ vô kỵ hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, thân thể về phía trước điện xả đi, thương. Rút kiếm nơi tay, nhìn chăm chú vào phế phòng góc tối, trận địa sẵn sàng đón quân địch Góc không có nửa điểm động tĩnh. Các hạ là ai? Vì sao ẩn nấp thân hình tránh ở chỗ này, sao không hiện thân trả lời? Vệ Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Góc vẫn là không có phản ứng, Vệ Vô Kỵ trường kiếm huy động, một đạo kiếm khí bạo xạ, phá không chém đi qua, phanh. Một tiếng rung động, góc vách tường suy sụp đổ, tia sáng bắn thẳng đến tiến đến, cái gì cũng không có. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác có người, chẳng lẽ là ảo giác? Vệ Vô Kỵ trong miệng lẩm bẩm, xoay người ly khai. Nhưng trong lòng của hắn cũng kinh hãi không gì sánh được, thân thức mình ý niệm cảm nhận, góc tuyệt đối có người. Bất quá, thực lực của đối phương mạnh, đơn giản là nghe rợn cả người. Khi hắn phát giác sau khi, dĩ nhiên có thể âm thầm lặng lẽ rút đi, cơ hồ là trong một sát na liền từ trong không khí tiêu thất. Điều này làm cho vệ vô kỵ sợ không thôi, hắn biết đối phương vẫn chưa đi xa, lầm bầm lầu bầu mà nói, nói là cho đối phương nghe. Đây tuyệt đối là luyện khí cảnh thực lực, không biết đối phương già sao lai lịch. vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng đối địch quyết không có thể nào khu vực này có hơn 10 danh luyện khí cảnh tu giả chư hầu giang huyền phong tu vi càng sâu không lường được đối địch tu giả căn bản không khả năng lẻn vào tiền đến chủ yếu nhất là đối phương nếu như muốn giết hắn hiện tại tự mình cũng đã là chết người đi được còn dư lại duy nhất giải thích hợp lý chính là chư hầu phái tới giám sát tỉ thí cân nhắc quyết định người lại có cân nhắc quyết định người ở bên hoàn hảo ta không có tử hồ lô tiên cảnh trùng lấy ra dược vật không thì liền lộ hãm vệ vô kỵ thầm hô may mắn sau này nhất định phải chú ý những chi tiết này nghìn vạn không thể khinh thường nghĩ thông suốt này tiết vệ vô kỵ hướng xa xa đi đến lại nghe thấy xa xa vang động thanh truyền đến đối phương 13 người mang theo hôi lang vây kín đi lên vệ vô kỵ thầm mắng một tiếng thân hình giống như một đạo khói nhẹ thông thường hướng xa xa lao đi khi hắn đi không lâu sau góp đi ra một gã nam tử hơn 40 tuổi dưới hàm giữ lại tam thốn trồng râu lắc đầu thở dài lấy ta ẩn nấp thuật coi như là luyện khí hoàn chân tu giả cũng rất khó phát hiện thật không ngờ hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được vị trí của ta khó có thể tự tin nam tử nói xong nhìn một chút vệ vô kỵ bỏ chạy phương hướng cực nhanh đi vệ vô kỵ tương đối không may không chỉ dự thiết lập phục kích thất bại tự mình còn bị đối phương cuốn lên lần này đối phương đặc biệt nhằm vào hắn mà đến theo dõi năng lực tương đương cường vệ vô kỵ căn bản là không bỏ rơi được lại bị vây ở một chỗ bên trong lầu cao bất quá Lúc này sắc trời đã tối xuống, buổi tối đã tới, phong tuyết dần dần cường, khắp bầu trời phi tuyết sương ngủ tầm mắt. Doanh trứng trong, địa đồ bên trên, màu xanh nhạt quang điểm bị bao quanh vây quanh. Triệu nghi sơn cùng lục tá lòng tràn đầy vui mừng, vệ vô kỵ tốc độ mau nữa, cũng không có thể trốn không thoát người đuổi giết lòng bàn tay. Nếu như bây giờ không phải là buổi tối, chỉ cần thúc đẩy bầy sói vây công, mọi người cùng nhau nữa đuổi kịp, là có thể đem chém giết. Cồn vật bi, thì F. Chương 363 Độc Lang vây kín. To lớn địa đồ bên trên, bắt mắt lam quang bị 13 miếng bạch quang, hoàng quang, hắc quang bao quanh vây quanh. Triệu Nghi Sơn cùng Lục Tá Lòng của Tình thật tốt, cùng bên cạnh gia chủ chuyện trò vui vẻ. Cùng Chi Tuấn Phản, Thải Thạch trấn vệ Thanh Nguyên bọn bốn người, tuy rằng mặt mỉm cười, thần sắc không thay đổi, tâm tình cũng tương đương địa trầm trọng. Cuộc tỷ thí này tiền đặt cược to lớn, bọn họ căn bản là không thua nổi. Một khi vệ vô kỵ bị thua, toàn bộ Thải Thạch trấn Tam đại gia tộc thì phải toàn bộ xong đời. trở thành cái khác gia tộc phụ thuộc vạn kiếp bất phụ chọn đời không thể xoay người khi đó vệ thanh nguyên nô chân tử ninh kinh thiên nam cung hùng bốn người ngoại trừ chết ở ngoài không có con đường thứ hai có thể được đây là một hồi sinh tử hào đổ tháng, một bước lên trời bại rơi vào vĩnh hằng vực sâu bốn người bên cạnh chỗ ngồi là sử gia âu dương gia cực kỳ mấy nhà đại gia tộc tỷ thí lần này hai nhà liên minh cùng nhau đứng ở thải thạch trấn một bên Tuy rằng đặt tiền cuộc không nhiều lắm, nhưng biểu lộ mình tư thế, ủng hộ thải thạch Trấn vệ, thả, nam cung tâm ra. Nguy nan thời điểm, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, vệ thanh nguyên bốn người trong lòng vô cùng cảm kích. Nếu như không có hai nhà ủng hộ, bốn người tại đây đạo trong doanh trướng, cũng chỉ có một mình phân chiến. Tuy rằng bọn họ cũng ngang dọc liên hợp, cùng một chút gia tộc giao hảo, nhưng đều là một ít thế lực không tính lớn gia tộc, căn bản cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Giang Huyền Phong nhìn địa đồ, mỉm cười Cuộc tỉ thí này chính hướng về hắn dự đoán phương hướng phát triển, vệ vô kỵ thất bại. Đến lúc đó tự mình ra tay cứu viện, duy trì nữa thải thạch trấn tam đại gia tộc không tiêu tan, vệ vô kỵ cùng gia tộc kia chắc chắn cảm ơn cho mình sử dụng. Nghĩ vậy nhi, hắn phất tay mệnh lệnh thủ hạ mang lên đêm yến, muốn cùng chúng gia chủ cùng nhau trẻ chén. Một hồi công phu, các loại mỹ vị món ngon mang lên bàn, các vị gia chủ biên uống biên trò chuyện, mà nói nhiều hơn. Xem ra vệ vô kỵ không thể không chết. Đó là đương nhiên. Bị nhiều người như vậy vây quanh, coi như là cựu trọng thiên thực lực, cũng vô pháp ngăn chặn. Trong đó còn có mấy người am hiểu dịch thú chi thuật, thúc đẩy bầy sói tương trợ, vững vàng ngăn chặn đường lui. Triệu gia chủ, lục gia chủ, chúc mừng, ha ha. Chúng ta cũng theo thơm lây, tiểu thắng một khoản. Có người liền phải xui xẻo, mấy nghìn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đáng tiếc phần tập trung. Hạ chú gia chủ nước dị vệ vô kỵ chết sớm một chút, thừa dịp rượu tính, bắt đầu nói cười rộ lên. ta xem chưa chắc a vệ vô kỵ tuy rằng bị vây ở nhưng còn chưa có bắt đầu giao phong thế nào đã nói nhất định thất bại sử gia gia chủ sử quyết tâm mỉm cười cao giọng nói đúng vậy tỷ thí người trung quy muốn thực lực va chạm tiếp xúc giao phong một giành thắng lợi thất bại lúc này mới vừa tiếp xúc cùng một chỗ các ngươi đã nói vệ vô kỵ thất bại cái này thật đúng là kỳ quái Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Tiên ở bên cạnh ngâng chén cười nói đối phương gia chủ không phục bắt đầu cao giọng cãi lại Song Phương có điều tranh chấp, ngồi ở vị trí đầu Giang huyền phong đội vàng khuyên can, tất cả mọi người chớ để tranh chấp, đương sự Song Phương đều rất bình tĩnh, không có lời, các ngươi ngược lại tranh hàng say. Ha ha, đại gia tận uống này chén, mệt mỏi có thể từ phía sau đi ra ngoài, bị có đơn độc doanh trướng cung cấp chư vị nghỉ tạm. Thế nhưng nghìn vạn không phải lì khai doanh trướng, rối loạn ta quyết định quy củ, chư vị ghi nhớ kỹ. Có chư hầu đại nhân khuyên can, Song Phương dừng lại tranh chấp, ngồi xuống. ngay các vị gia chủ tranh chấp thời điểm, 13 người cũng hướng vệ vô kỵ phát khởi công kích, thúc đẩy ba con hôi lang hướng vệ vô kỵ khả năng ẩn nút vị trí, thử thăm dò siêu tầm công kích đi qua. Phế tích cao lầu có 5 tầng, đã xây dựng, trải qua mấy ngàn năm tuyết nguyệt, sụp đổ một tầng, còn dư lại 4 tầng, nhưng từ còn dư lại tường đổ vách siêu trùng, còn đó có thể thấy được lúc đầu nguy nga khí thế. Vệ vô kỵ trốn ở tầng dưới chốt trong bóng tối, dùng tinh nguyên thạch khôi phục tiêu hao, suy tư về rút đi biện pháp. Hắn tại truy đuổi chung phát hiện, thực lực của đối phương trở nên rất mạnh, thất trọng thiên hậu kỳ thực lực, hầu như tương đương với đỉnh cảnh giới độ cao. Không cần hoài nghi, bọn họ phục dụng tăng cường thực lực dược hoàn, mặc dù có hại, nhưng vì tỉ thí, cái này nỗ lực cũng không coi vào đâu. Cảnh này khiến hắn phải cải biến trước đó nghi tốt bước, một lần nữa tự hỏi hữu hiệu hơn đả kích thủ đoạn. Đông dưng, sắc mặt hắn dùng mình, thần thức ý niệm cảm giác được ba con hôi lang, hướng hắn trốn vị trí mà đến. Kỳ quái! Ba con hôi lang khí tức không đúng à, không giống như là bình thường ma thú, nhưng thực lực lại tương đương với thất trọng thiên cảnh giới. Khu vực này bầy sói tối đa cũng liền hơn 100 chỉ, ma thú đẳng cấp hôi lang cũng không nhiều, thử do xét công kích, liền phái ra như vậy thực lực ma thú hôi lang, chẳng lẽ là muốn một cầm giữ mà lên. Vệ vô kỵ cấp tốc dương cung cài tên, thân thức ý niệm khóa lại tiềm hành tới được ba con hôi lang, không đúng. Đây chỉ là thông thường hôi lang, bị rót hạ nào đó dự vật. mạnh mẽ để thằng tới thất trọng thiên thực lực. Đây đều là con em lục gia kỳ tác. Hắn tuy rằng cũng không tinh thông dịch thú chi thuật, nhưng là xem qua không ít về dịch thú thuật điển tịch, phát hiện trong đó mánh khỏe. Như vậy tính được, đối phương là hơn hơn 100 chỉ, thực lực tương đương với thất trọng thiên ma thú hôi lang. Song phương thực lực đối lập, có biến hóa long trời lỡ đất. Ngoài ý liệu, tình lý trong, lục gia am hiểu dịch thú chi thuật, lần này rim hắn cũng là đầy đủ chuẩn bị. Vệ vô kỵ hiện tại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì hôi lang cũng phát hiện hắn, tốc độ nhanh hơn, hướng hắn chạy tới. Bang siêu. Một đạo mũi tên trong bóng đêm ghé qua, phản phất vũ linh thông thường, trực tiếp bắn vào hôi lang trường khai miệng rộng, xuyên vào hết hầu, nửa nhập vào cơ thể ra, mang hôi lang chặt chẽ đinh trên mặt đất, khoảng cách bị mất mạng. Siêu. Lại là một đạo mũi tên bay đi, một con hôi lang hướng bên cạnh cuộn cuộn, té trên mặt đất chết đi. Sau cùng một con hôi lang, gào thét tới, phản phất một đạo tàn ảnh, đánh tới. Vệ vô kỵ thân hình phập phền, hướng bên cạnh mau tránh ra, một đạo kiếm quang phá vỡ hát cám. Nào lên hôi lang thế đi bất biến, về phía trước rơi trên mặt đất, đầu sói ngã nhào một bên. Không đầu lang thân tiên huyết chảy xuôi, càng không ngừng co quáp, mà một bên đầu sói, miệng rộng không được địa khép mở, thép răng va chạm, ca ca rung động. Cái này huyết chung khác thường vị. Lại có độc, thì thối độc huyết tán. Vệ vô kỵ tinh thông luyện dược, nghe một điểm mùi, lập tức sẽ biết độc dược tên gọi. Thịt thối độc huyết tán chỉ dùng để động vật huyết nhục luyện chế, quá trình rất đơn giản, chỉ cần đem dược tán cho động vật tán vào, động vật mười hơi thở sau khi, liền sẽ chết hóa thành thịt thối. Lại dùng cái này có độc thịt thối đốt đồ ăn hôi lang, chỉ cần khống chế tốt thịt thối lượng, liền có thể bảo đảm hôi lang ba ngày tới ngũ ngày, sẽ không chết đi, trở thành một chỉ độc lang. giả như vệ vô kỵ bị độc lang gây thương tích, độc tố sẽ gặp xâm nhập cơ thể người, sau nửa canh giờ, sẽ gặp thần trí không rõ, dồ phát cuồng. Hơn nữa loại này thì thối độc huyết tán, bởi vì gia nhập luyện dược sư mình bí phương, trừ phi bắt được bí phương, bằng không không có thuốc nào chữa được. Vệ vô kỵ thầm mắng một tiếng, ở trên người bỏ thêm một đạo ẩn nấp phù văn, xoay người hướng phế tích trên nhà cao tầng tầng chạy đi. Lúc này, người của đối phương cũng thông qua khống chế hôi làng, nhận thấy được vệ vô kỵ vị trí, thu nhỏ lại vây quanh, chỉ huy bầy sói, đánh lén qua đây. Cồn vật B, KF, chương 364, càng không mà qua. Phế tích cao lầu vị trí, vệ vô kỵ đi tới cao lầu phía trên nhất, 13 người cũng bắt đầu đánh lén mà đến. Doanh Trưng Trong, trên bản đồ trôi nổi ánh huỳnh quang điểm sáng, cũng bắt đầu di động, bạch quang điểm sáng, hoàng quang điểm sáng, hắc quang điểm sáng, cùng nhau hướng lam quang điểm sáng vây quanh đi qua. Ngồi ở bên cạnh các vị gia chủ, đều đứng dậy vây quanh, cùng nhau nhìn về phía trên bản đồ điểm sáng. Cái này tư thế là chuẩn bị, nhất cử bắt đối phương A. 13 người phối hợp thiên ý vô phùng. Vệ vô kỵ không đường có thể trốn. Trên bản đồ nhìn không thấy cao thấp địa hình, có lẽ còn có sinh lộ. Chúc mừng a, triệu gia chủ, lục gia chủ, các ngươi thắng trác. Đại bộ phận gia chủ nhìn về phía địa đồ, mặt mày rặng rỡ, chỉ cần hợp hơi đi tới, vệ vô kỵ tuyệt đối đỡ không được 13 người rào sát, ngựa mình thượng là có thể thắng được tiền đánh cuộc. Coi như là lần này không thành công, cũng không có cái gì quan hệ, Lang Quang tắt từ lâu mệnh trung đã định trước. Triệu Nghi Sơn vừa cười vừa nói. Nhà của ta đệ tử dịch thú thuật truy tung, đối thủ coi như là quật địa ba thước cẩn thân, cũng có thể tìm tới, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Lục ta cũng cười chen vào nói. Vệ thanh nguyên mỉm cười cười, nhìn quét bốn phía, lạnh nhặt nói, lục gia dịch thú truy tung thuật tuy rằng cao minh, bị truy tung người không cách nào thoát khỏi. Ta liền không hiểu nổi tại sao muốn thoát khỏi đây. Lẽ nào song phương thắng lợi tiêu chuẩn, là tiểu hài tử chơi trốn kiếm, né qua tránh đi, không phải là lấy chém giết đối phương là thắng lợi cuối cùng. Vệ gia chủ nói có lý, song phương muốn tiếp xúc chém giết khả năng quyết ra thắng bại, cái này 13 người dường như vây kín đối thủ, chẳng phải biết đây cũng là Lam Quang kết quả mong muốn. Vệ vô kỵ hấp dẫn đối thủ, không chút lưu tình chém giết, thắng được cuộc tỷ thí này. Sự quyết tâm ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Tốt lắm, tất cả mọi người không muốn tranh luận, các ngươi mau nhìn, Lam Quang bắt đầu di động. Giang Huyền Phong ngồi ở vị trí đầu, chỉ vào địa đồ nói. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, trên bản đồ Lam Quang hướng ra phía ngoài bỏ chạy. hướng cái khác quang điểm vào tới, mắt thấy một hồi liều chết chém giết gần phát sinh, mỗi người đều ngừng thở, nhìn trên bản đồ quang điểm từ từ tiếp cận. bất quá, lam quang không có dừng lại, mà là chậm rãi lướt qua những thứ khác quang điểm, đi tới phía sau, lúc này mới dừng lại di động. nhưng kia các mẩu quang điểm vây kín, nhưng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng lam quang vị trí ban đầu, vây quanh đi qua. mọi người nhất thời trận mắt hốt mồm không biết rõ xảy ra chuyện gì, song phương cư nhiên không có chém giết. triệu nghi sơn. Lục tá sắc mặt của, đống Dương trở nên có chút biến dạng. Ha ha, cái này rất hiển nhiên làm quang vận dụng nữ kế, thoát ra đối phương vây kín. Mà 13 danh đối thủ, lại không có chút nào phát hiện, phỏng chừng muốn ăn thua thì ta vệ ra chủ bồi dưỡng tốt đệ tử, thật là không sai. Sử quyết tâm vừa cười vừa nói. Sao dám, sao dám, ta cũng không biết vô kỵ dùng thủ đoạn gì, đột phá đối phương vây kín. Vệ thanh nguyên vừa cười vừa nói. Thiên không phong tuyết nảy ra. Vệ vô kỵ trốn ở tường đổ vách Siêu trong lúc đó, dùng tinh nguyên thạch khôi phục tiêu hao, bổ sung thể lực. Hắn vừa mới tại cao lầu bên trên, lưu lại dùng phù văn phụ trợ, lưu lại mình khí huyết, hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Mà tự mình lại ẩn nặc khí tức, thi triển thân pháp, lang không từ đối phương đỉnh đầu lướt qua, đến rồi đối phương phía sau. Cái ý nghĩ này rất mạo hiểm, tốt ở trên trời phong tuyết nảy ra, che giấu hắn đi giấu, sau cùng thành công. Hiện tại, đến phiên ta xuất thủ. vệ vô kỵ khôi phục nhanh chóng tiêu hao cầm phần thiên cung lén lút tiềm hành đi tới đối phương một gã nam tử chính về phía trước đi vệ vô kỵ ở sau lưng nhẹ nhàng phất tay một đạo gió xoáy ở trên hư không sinh thành tiếng rít mãnh liệt phong tuyết ban đêm một đạo đột nhiên tăng cường gió xoáy cũng không kỳ quái đối phương nam tử một điểm không có cảm thấy được tử thần phủ xuống thừa dịp đạo này gió xoáy gào thét vệ vô kỵ mở cung dẫn tiễn dây cung thanh động mũi tên như lưu tinh cực nhanh đi một mũi tên mệnh trung mũi tên từ đầu cổ cổ sống vị trí xuyên thấu đi ra, sỏ xuyên qua hết hầu, nam tử không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống, đi đời nhà ma. Vệ vô kỵ tiến lên nhìn một chút, xuống phía dưới một người tiềm hành đi qua, tiếng gió thổi che giấu ở hết thảy âm hưởng, vệ vô kỵ không chút do dự hạ thủ, đối phương ba gã thất trọng thiên, ngã vào vệ vô kỵ tiến hạ. Doanh trương trong, trên bản đồ tam bạch sắc quan điểm, tại vệ vô kỵ đánh gục đối phương thời điểm, cũng đồng thời tắt tiêu thất. hiện tại trên bản đồ chỉ còn lại có 10 cái quan điểm nhưng cái này 10 cái quan điểm còn chưa ý thức được phe mình có ba người bị gạt bỏ như chưa hướng phế tích cao lẩu vây kín đi triệu nghi sơn lục tá sắc mặt của trở nên có chút khó coi tỉ thí tiền đặt cược bọn họ một dạng không thua nổi vệ thanh nguyên 4 người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm vệ vô kỵ không có cô phụ bọn họ kỳ vọng lại chém giết đối phương ba người mặc dù không có thắng lợi nhưng cục diện dưới mắt có thể hơi chút lấy hơi giang huyền phong ngồi ở vị trí đầu Âm thầm gật đầu. Hán đạt được thủ hạ chính là tin tức, vệ vô kỵ lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh, thêm thân pháp ảo diệu, có thể đi ngang trăm trượng hư không. Tại như vậy phong tuyết thời tiết, muốn từ đối phương bầu trời âm thầm lướt qua, cũng không phải không thể nào. Mọi người còn lại là thì thầm với nhau, nghị luận ở ĩ, không rõ vệ vô kỵ làm sao có thể tại 13 người cùng ma thu phong tòa hạ, bất động thanh sắc sông ra vây kín. Vệ gia chủ, nhà ngươi vệ vô kỵ, thế nào đột phá vây kín? Sử quyết tâm nhịn không được hiếu kỳ. Nhẹ giọng hỏi. Vệ thanh nguyên biết vệ vô kỵ lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh, nhưng lúc này lại không tốt nói rõ, chỉ phải cười cười, kỳ thực ta cũng không biết hắn là làm sao làm được, chờ so sau khi thử xong, ta nhất định khiến hắn hướng sử gia chủ, ngay mặt nói rõ. Sử quyết tâm cười gật đầu, không hỏi tới nữa. Lúc này, trên bản đồ bạch quang lại biến mất một quả, triệu gia nhất phương người, chỉ còn lại có 9 người. Bất quá giết chết 6 người đều là thất trọng thiên tu giả, năm tiên bắt trọng thiên còn đang. song phương so sánh thực lực còn là triệu gia chiếm ưu thế tuyệt đối đúng lúc này trên bản đồ các màu quang điểm bỗng dưng loạn một cái bắt đầu quay lại phương hướng ra tốc hướng lam điểm vị trí phóng đi rốt cục tất cả phát hiện tìm được tên tiểu xúc sinh này vị trí triệu nghi sơn thở phào một cái chơ mắt nhìn phe mình của người từng cái một bị vệ vô kỵ gạt bỏ cái loại này tư vị đơn giản là khó có thể chịu đựng hy vọng bọn họ không muốn tái phạm loại này sai lầm hiện tại chúng ta thực lực còn là ưu thế tuyệt đối chỉ cần không đáng sai vệ vô kỵ liền vĩnh viễn đừng nghĩ sống sót lục tá vừa mới cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hiện tại có thể thư giãn một chút đối phương cái khác đặt tiền cuộc gia chủ đều thở phào nhẹ nhõm đã chết 4 người cuối cùng cũng kịp phản ứng cục diện bây giờ còn là ưu thế tuyệt đối còn dư lại 9 người chỉ cần lẫn nhau giữa tăng mạnh phối hợp không muốn làm chuyện ngu xuẩn thắng lợi hẳn không có vấn đề phong tuyết trong vệ vô kỵ ngược gió mà đi hướng xa xa trốn chạy đi giết đối phương bốn người coi như là tiểu thắng một hồi ngược gió mà đi có thể tăng đối phương đuổi theo tốc độ nhưng đối vệ vô kỵ không có ảnh hưởng chút nào cuốn phong phảng phất sợ dường như nhộn nhịp khiến bên cạnh tranh né tránh ra một lối đường mặc hắn ghé qua mà qua song phương tại phong tuyết trung truy đuổi hơn một canh giờ đây đó đều mệt mỏi lướt tẫn sau cùng rốt cục ngừng lại song phương đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai tiếp tục truy sát cồn vật b pf chương ba du địch Cảm giác được đối phương không có đuổi theo, vệ vô kỵ cũng dừng lại nghỉ ngơi. Hắn lấy ra linh thạch, khôi phục một ít thể lực sau khi, bắt đầu bảy phù văn, mang máu tươi của mình rơi vào phù văn trong, thiết trí thành mình giả thân. Tiếp theo hắn đổ lên 4 phía đoạn tường, mang phù văn đè ở phía dưới. Như vậy tính là đối phương tìm được vị trí này, không rời đi động cái này áp ở phía trên cạnh đá, cũng vô pháp xác định hắn có đúng hay không trốn ở phía dưới. Làm xong đây hết thể sau khi, vệ vô kỵ không có dừng lại. tức khác hướng xa xa bỏ chạy. Hắc Uyên thành phế tích ở ngoài ba dặm, chính là tên là Hắc Vượt sâu một đạo vượt sâu, thành trì nhân đạo này vượt sâu mà được gọi là. Bên cạnh là một đạo sơn núi, sơn thế dốc đứng, tích đầy thật dày tuyết đạo. Vệ vô kỵ chạy tới sơn núi, bắt đầu quan sát địa hình. Tại trên sơn núi bảy mấy đạo ngọc thạch phu văn. Sau nửa canh giờ, Vệ vô kỵ bố trí xong, tìm một chỗ, ngồi xuống điều tức khôi phục. Đối phương nếu có thể dùng dược vật để thăng thực lực, cũng nhất định sẽ dùng dược vật. giảm thiểu mệt mỏi, bảo trì thể lực, không bao lâu, chỉ biết chạy tới. Cần làm được điểm này cũng không tính khó khăn. Vệ vô kỵ cũng vì mình chuẩn bị dự vật, tạm gác lại sau cùng thời khắc mấu chốt sử dụng. Khắp bầu trời phong tuyết, đang dần dần địa yếu bớt, nhỏ vụn hoa tuyết phiêu diêu xuống. Vệ vô kỵ không nhúc nhích ngồi ở tuyết địa trung, chỉ chốc lát sau liền biến thành một cái người tuyết. Sau nửa canh giờ, Vệ vô kỵ bỗng dưng mở mắt, bày ra phủ văn cảnh kỳ có động tĩnh, đối phương đã tới. Vệ vô kỵ tung người dựng lên, mấy cái lên xuống tiêu thất ở phía xa. Nếu đi tung dấu giếm bất quá đối phương, như vậy đối phương nhất định sẽ hướng vị trí của mình vây kín mà đến. Vệ vô kỵ phải tận lực mang đối phương bầy sói, hấp dẫn đến bên cạnh mình. Vệ vô kỵ, ta biết ngươi liền ở phía trên, có thể nghe ta nói chuyện. Nói cho ngươi biết ta, ngươi đã bị chúng ta bao vây. Cuộc tỷ thí này ngươi nhất định phải thua. Ngươi chết không sao cả à, liên lụy gia tộc cũng theo không may, Vậy ra, ninh gia. Nam cung, già, toàn bộ thải thạch trấn đều muốn không còn nữa tồn tại, trở thành cái khác gia tộc phụ thuộc, vĩnh viễn thoát thân không được. Người tên Tiểu Xúc sinh này, cậu tạp trùng, không nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Không biết mụ mụ ngươi là ai? Nhìn ngươi du đầu phấn diện dáng dấp, nói vậy cũng là trường 40, mươi, phong vận dư ấm a. Ngươi có xinh đẹp như vậy mụ mụ, nếu như gia tộc bại vòng, sẽ có nhiều kết quả đây. Vệ vô kỵ, nhà ngươi còn có những cô gái kia. Nói một câu lớn lên xinh đẹp, xấu thì không cần nói. Vệ vô kỵ, người giới thiệu một. Hai, ta sẽ thương hương tiếc ngọc một điểm. Đối phương chín người đối về sườn núi hô to, nói chuyện càng ngày càng hèn mọn, cười ha ha dâng lên. Trên sườn núi vệ vô kỵ, lanh tính như trong tuyết ngon thạch, khỏe miệng nổi lên lạnh lùng tiêu ý. Cái gọi là mắng trận chính là như vậy, dùng nhất có thể kích thích đối phương ngôn ngữ, làm tức giận đối thủ. Vệ vô kỵ rất rõ ràng, đối phương chỉ biết mình nhận thân sườn núi, nhưng chính xác vị trí, cũng chỉ có thông qua tìm tòi mới có thể tìm được. Nhưng nơi này sơn thế dốc đứng, tìm tòi có chút không dễ, như có thể làm tức giận tự mình đứng ra, tự nhiên là tốt nhất bất quá chuyện. Người đã muốn muốn chọc giận tự ta đứng ra, ta liền làm thỏa mãn các ngươi tâm nguyện. Vệ vô kỵ từ tuyết địa đứng lên, chửi vài câu, dương cung lắp tên, bằng siêu. Một đạo mũi tên tiêu bắn đi, trong tuyết truyền đến một tiếng nước nở, một con hôi lang té trên mặt đất, ô ô địa phát ra kêu rên. Hắn ở đằng kia, bầy sói lên trước, chúng ta uống thuốc sau khi, theo vào vây kín lần này nhất định đừng cho hắn chạy cầm đầu nam tử hướng mọi người hạ lệnh hắn chỉ là một gã bắt trọng thiên lấy chúng ta 9 người thực lực không cần uống thuốc để thăng thực lực a thuốc này tính có mặt trái tác dụng cũng không nhỏ một gã bắt trọng thiên trung kỳ đồng bọn nhẹ giọng nói đại gia đã quên hai gã gia chủ dặn dò sao sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực cần lực lượng mạnh nhất toàn lực ứng phó địa giết chết đối phương không nên quên chúng ta đều là tử sĩ cái mạng này đã sớm không thuộc về mình Dẫn đầu nam tử sắc mặt phát lệnh, lộ ra sắc ý, lớn tiếng trách cứ. Trong lòng mọi người căng thẳng, lập tức lấy ra dược hoàn ăn vào. Dẫn đầu nam tử xem thấy mọi người ăn vào dược hoàn, tự mình theo lấy dược hoàn nuốt vào, dược lực phát tắc còn có một một chút, hiện tại dùng bầy sói công kích, mang vệ vô kỵ chết cho ta chết vây khốn. Ta luôn cảm thấy vài câu nhục mạ ngôn tử, là có thể đưa hắn bước ra tới, không giống như là tính cách của hắn A. Một gã khác bắt trọng thiên hậu kỳ nam tử, nói ra hoài nghi của mình. Cái này yên tâm đi, mặc kệ nói như thế nào, vệ vô kỵ người liền tránh ở đằng kia, cái này không bao giờ sai. Chỉ cần người khác tại, mặc kệ hắn có quỷ cái gì, chúng ta vây kín nghiền đẻ tới, là được rồi. Đây cũng là gia chủ trước đó định ra sách lược. Dẫn đầu nam tử nói, hưu hưu hưu hưu. mũi tên như bay, trong nháy mắt đã đem sông ở phía trước mười mấy chỉ hồi lang, bắn ngã tại trên mặt tuyết. Bất quá bầy sói hoàn toàn không quan tâm tử thương, bị người khu xử, hướng vệ vô kỵ mánh sông lại. Vệ vô kỵ thấy bầy sói tới gần, lắc mình về phía sau, vừa đánh vừa lui, sau cùng thối lui đến trên một cây đại thụ. Bầy sói thì vây quanh ở bốn phía, hướng đại thụ nhìn chằm chằm. Thân ở doanh trướng các vị gia chủ cũng không có nghỉ ngơi, vẫn ở chỗ cũ doanh trướng trong, nhìn song phương đấu võ. Phù văn địa đồ bên trên, Lan Quang bị cái khát 9 giờ ánh huỳnh quang vây quanh, không còn có di động, nhìn qua là bị khống trụ. Căn cứ địa đồ miêu tả xem, nơi này là một mảnh bất ngờ sườn núi, Lan Quang khả năng bị khống trụ. chính diện là đối thủ phía sau là hắc vực sâu không thể lui được nữa nói có lý khoảng cách của song phương như vậy tiếp cận lan quang đột nhiên lui về phía sau một điểm liền không còn có di động cái này chỉ có một giải thích bị khống trụ năm tên bắt trọng thiên bốn gã thất trọng thiên vệ vô kỵ đỡ không được chúng gia chủ nghị luận ầm ĩ không ít đặt tiền cuộc của người đều lộ ra hội ý tiêu ý triệu nghi sơn cùng lục tá bèn nhìn nhỏ cười hai người bọn họ biết người của chính mình sẽ thúc đẩy độc lang đàn vây công Lúc này trạng thái, chắc là vệ vô kỵ bị độc lang đàn vây khốn, nữa cũng vô pháp đào tẩu, cuộc tỷ thí này thắng chắc. Vệ thanh nguyên, nô chân tử, nam cung hùng, ninh kinh thiên bốn người, lúc này tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì lo sợ bất an. Đúng lúc này, trên bản đồ điểm sáng cùng nhau di động, cấp tốc hướng lam sắc điểm sáng vị trí, bước ép tới. Đại gia mau nhìn, sáng động. Sau cùng chém giết, rốt cục bắt đầu rồi. Vệ vô kỵ lên trời không đường, xuống đất không cửa A. mọi người toàn bộ nhìn thẳng địa đồ cùng đợi kết quả cuối cùng sườn núi trên cây to vệ vô kỵ ngồi ở trên cành cây nắm chặt thời gian dùng linh thạch khôi phục tiêu hao lúc này thân thức của hắn ý niệm cảm giác được đối phương chín người từ bất đồng phương diện cấp tốc hướng hắn chạy tới Siêu siêu siêu. chín người rất nhanh tới gần thời gian mấy hơi thở sẽ đến phụ cận xa xa mang đại thụ vây quanh vệ vô kỵ ngươi cho là trốn ở trên cây là có thể tránh được một kiếp sao thật là buồn cười dẫn đầu nam tử cao giọng nói chín người một cái không ít các ngươi mọi người tới đông đủ ta đây mà bắt đầu phát động vệ vô kỵ nói xong bóp nát trong tay phù văn ngọc bài khởi động tuyết địa trung bày ngọc thạch phù văn cồn vật bi khi phượng chương ba tuyết lở Ùng ung một trận thanh âm như sấm cuồn cuộn mà đến mặt đất rung động lay động chín người đứng không vững hai mặt nhìn nhau không tốt là tuyết lở Hán cư nhiên dẫn phát rồi tuyết lở Dẫn đầu nam tử sắc mặt đại biến Còn lại 8 người càng mặt sám như cho tàn Không nhưng đối phương 9 người thất kinh Ngay cả âm thầm quan sát tỉ thí quá trình người kia vài tên luyện khí cảnh tu giả Cũng bị cả kinh không biết như thế nào cho phải Không ai nghĩ đến vệ vô kỵ sẽ dẫn phát tuyết lở Bởi vì song phương dựa vào được gần như vậy Tuyết lở phi tả xuống Mai táng đối thủ Mình cũng chạy không thoát Cái này hoàn toàn là tự sát Có thể vệ vô kỵ liền hết lần này tới lần khác làm như vậy Vô biên vô tận băng tuyết. giống như thiên quân vạn mã phát ra cùng tề, từ đỉnh núi nghiêng xuống trong nháy mắt đã đến phụ cận vệ vô kỵ lăng không hư bộ hướng xa xa bỏ chạy phía sau là phô thiên cái địa băng tuyết hiệp một cổ cất lốc hướng hắn đuổi theo vù vù hô cồn phong ở phía sau hình thành một cổ tuyệt mạnh lực lượng thôi động vệ vô kỵ bay về phía trước thệ từ xa nhìn lại thân hình của hắn phảng phất một viên đạn bay đi nhìn về phía mênh mông chân trời đàn lang toàn bộ bị vùi lấp tại tuyết lở phía dưới đối phương chín người thân ảnh của từ lâu không gặp tung tích cồn bạo tuyết lở quét ngang hết thệ tất cả phá hủy cũng mai táng nhưng mà thân ở doanh trường các vị gia chủ lại cũng không biết cái này đột nhiên biến hóa ở trong mắt bọn họ phù văn địa đồ bên trên bốn điểm bạch quang tam điểm hoàng quang hai điểm hắc quang chính vây bắt một điểm làm quang một hồi liều chết chém giết lập tức sẽ bắt đầu đông dưng phù văn địa đồ bên trên trôi nổi lam quang về phía trước phập phình đi trong nháy mắt chạy ra khỏi cái khắc điểm sáng vây kín mà cái này những thứ khác điểm sáng cũng bắt đầu hướng tứ phương thất kinh, không có trương pháp gì điệu tán loạn. Trong đó hai điểm bạch quang, dĩ nhiên nhằm phía hắc vực sâu chi địa, rơi vào vực sâu, trong nháy mắt tiêu thất. Mặt khác hai điểm bạch quang, một điểm hoàng quang, cũng đột nhiên tại tại chỗ ngừng lại. Chỉ hai điểm hoàng quang, hai điểm hắc quang, hướng dây hình xa xa phiếu thệ, đi ra vài dặm mới chậm rãi địa ngừng lại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiện trường không có bất kỳ người nào biết, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. nói không ra lời. Đúng lúc này, đột nhiên dừng lại hai điểm bạch quang, một điểm hoàng quang, tắt tiêu thất. Phù văn trên bản đồ chỉ còn lại có 5 điểm sáng, hoàng quang, hắc quang cấp 2 điểm, lam quang 1 điểm. Quang điểm tiêu thất tức đại biểu nằm xuống, triệu ra nhất phương thực lực đại tổn. Hiện tại chỉ còn lại có 4 người, hai gã bắt trọng thiên trung kỳ, hai gã bắt trọng thiên hậu kỳ. Ông trong doanh trướng một mảnh ầm Mỹ, mọi người phục hồi tinh thần lại, nhộn nhịp nghị luận, đàm luận hiện trường đột biến. Ngồi ở vị trí đầu giang huyền phong cũng là ngơ ngác nhìn địa đồ không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra hắn hướng bên cạnh thủ hạ gác ngươi nhanh hỏi một câu thủ hạ ôm quyền xoay người ly khai nửa nén hương sau khi vòng vo trở về thấp giọng hướng giang huyền phong bẩm báo kết quả thì ra là thế giang huyền phong trong lòng âm thầm gật đầu nhìn phía giữa sân nói các vị gia chủ vừa mới tại đây phiến sườn núi vệ vô kỵ dẫn phát rồi một hồi tuyết lở kết quả không cần ta nhiều lời đại gia cũng nhìn thấy nguyên lai like là như vậy không nghĩ tới cái này vệ vô kỵ, như kế sâu như thế. Lợi dụng hoàn cảnh, thoáng cái liền xóa đi đối phương bốn người, sát phạt quả quyết. Lúc đó vệ vô kỵ cũng thân ở tuyết lở khu vực, đối phương tự nhiên sẽ không nghĩ tới cái này. 15 người bị giết được chỉ còn lại có bốn người, người này sự mạnh mẽ, tâm kế sâu, khám xương yêu nghiệt. bốn người này đều là bắt trọng thiên thực lực, triệu ra còn là chiếm ưu thế, vệ vô kỵ không phải là đối thủ. Ưu thế là ưu thế, nhưng muốn đặt sau cùng thắng cục. thì không thể tái phạm sai rồi. Chúng ra chủ một trận nghị luận, coi như là đặt tiền cuộc mua vệ vô kỵ người thua, đã cùng vệ vô kỵ sát phạt cảm thấy một tia khiếp sợ. Tin tưởng sau ngày hôm nay, vệ vô kỵ tên này chắc chắn thật sâu khắc ở bọn họ trong trí nhớ. Vệ Thanh Nguyên, Ngô Trân Tử, Linh Kinh Thiên, Nam Cung Hùng bốn người đều lộ ra hội ý tiêu ý đối phương 15 người bị giết được chỉ còn lại có bốn người. Tuy rằng thực lực còn là chiếm ưu, nhưng thắng bại cân tiểu ly đã bắt đầu hướng vệ vô kỵ nghiêng. Cùng bốn người tương phản, Triệu Nghi Sơn cùng lục tá sắc mặt tuy rằng không thay đổi, nhưng trong lòng thất lạc, lại phảng phất một cước đặc hụt, từ cao lầu ngã nhào xuống. Bốn người này thực lực mạnh nhất, chỉ cần tìm được vệ vô kỵ, sử xuất sau cùng thủ đoạn, thắng bại không có lo lắng. Triệu Nghi Sơn nói, chỉ hy vọng bốn người này, không bao giờ nữa muốn xảy ra chuyện. Lục tá gật đầu. Lúc này vệ vô kỵ, trốn hát quên thành phế tích phía dưới địa đạo trong. Đoạn này địa đạo là lần trước thời điểm. Vệ vô kỵ tại vô ý trong lúc đó tìm được bên trong con đường phức tạp mà lại bốn phương thông suốt đối phương coi như là có thể dọ thám biết đến vị trí của hắn cũng không dễ dàng tìm được hắn một ngày một đêm đánh giết vệ vô kỵ mệt mỏi lữ tận phải tị kỳ phong mang hảo hảo mà nghỉ ngơi khôi phục thế nhưng đây chỉ là vệ vô kỵ một bên tình nguyện nghĩ cách đối phương không đốc, biết hắn hiện tại đã là mệt mỏi lữ tận thời gian một nén nhang sau khi đối phương tìm được rồi vị trí của hắn kỳ quái. thấy thế nào không gặp người, cầm đầu nam tử tìm tòi bốn phía, trầm giọng nói, hiện tại vệ vô kỵ đúng là mệt mỏi lực tận thời điểm, chỉ cần có thể tìm được hắn, có thể đem đặt bỏ, ma lang truy tung là chính xác, ta nữa tỉ mỉ siêu tầm một lần, nhất định liền ở phụ cận đây, bên cạnh một gã nam tử giương tay thúc đẩy bên người tam con ma thú hôi lang hướng bốn phía tiếp tục tìm tòi, mình cũng túi người tới, mũi dường như chó săn thông thường, liều mạng người, đông dương trên mặt hắn lộ ra nghi hoặc, hai tay búng tuyết động. Mùi rán tại tường đổ vách siêu gạch đá khe hở thượng, thật sâu hô hấp. Khí tức từ dưới đất chuyển đến, hẳn là trốn ở phía dưới. Nam tử nói, nhưng này nhi không giống như là đổ lên tàn tường, đáp lại cửa động hình dạng A. Bên cạnh nói đao nam tử, nghi ngờ nói, địa đạo, nhất định là địa đạo, mỗi tòa thành trì đều tu kiến địa đạo, hát quên thành phế tích cũng không ngoại lệ. Cầm đầu nam tử nói, mấy nghìn năm trước phế tích, phải tìm được địa đạo cửa vào, sợ rằng muốn tìm tòi mấy canh giờ. nói đao nam tử nói không dâu tìm kiếm cửa vào chúng ta gõ sơn chấn hổ khiến chính hắn đi ra trời sáng mau quá có tuyết thương từ không trung tìm tòi, hắn chạy không thoát dẫn đầu nam tử tụ khí ngưng thần trên nắm tay nổi lên một đạo ánh huỳnh quang trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhảy lên một quyền đập hướng mặt đất phanh bắt trọng thiên thực lực 2.400 cân quyền lực hung hăng đập hướng mặt đất nổ dưới hiện ra một cái hố sâu dẫn đầu nam tử cười nhìn một chút đồng bạn song quyền càng không ngừng hạ xuống, bang bang nổ, rung động bốn phía. Vệ vô kỵ ngồi ở địa đạo trung, nghe được đỉnh đầu nổ, bùi toái thạch tuôn rơi địa hạ xuống. Nhanh như vậy đã bị các ngươi tìm được rồi, thật đúng là không ngờ ở ngoài, vốn tưởng rằng còn có nửa nén hương thời gian, hiện tại không được. Vệ vô kỵ thể lực chỉ khôi phục hơn phân nửa, nhưng đối phương đã tìm được rồi vị trí của hắn, nơi này không thể đợi tiếp nữa. Ấm ẩm ầm, Đỉnh đầu một thanh âm vang lên, một tảng đá lớn hạ xuống. vệ vô kỵ hướng bên cạnh lắc mình tách ra hướng xa xa đi đến ta cảm giác được hắn đang di động dịch thú nam tử lập tức phát hiện vệ vô kỵ hướng đi xem ra biện pháp của ta thành lập tác dụng mấy ngàn năm trước địa đạo cũng không dán chắc không qua nổi đại lực gõ dẫn đầu nam tử nhìn một chút đông phương lướp một cái sáng lên sắc trời sáng mau quá đại gia chiếu biện pháp của ta đưa hắn đuổi ra tới có tuyết tương tương trợ hắn mang không chỗ nào che giấu hôm nay nhất định phải giết hắn người khác ba người đáp ứng một tiếng bắt đầu thay phiên gõ mặt đất, bước bách vệ vô kỵ đi ra. Cồn vật bi, hi ef. Chương 367, tuyệt sát cảnh. Phế tích mặt đất không qua nổi đả kích, không ít đoạn đường đều sụp đổ xuống tới. Vệ vô kỵ ra địa đạo, thật nhanh hướng xa xa bỏ chạy, hướng phía thành lâu vị trí mà đến. Đối phương bốn người thấy vệ vô kỵ thân ảnh của, theo thật sát ở phía sau theo đuổi không bỏ. Doanh chứng Trong, các vị gia chủ nhìn làm quang di động phương hướng, còn có sau lưng bốn điểm sáng, đây đó nghị luận Lúc này đây vệ vô kỵ là thật chạy không thoát, chỉ có thể lấy một trọi bốn, bằng thực lực đánh cuộc. Hắn di động phương hướng, dĩ nhiên hướng chúng ta bên này, không biết muốn làm gì. Triệu gia người chăm chú khóa lại đối phương, kế tiếp thắng bại, không biết sẽ làm sao. năm người đều là bắt trọng thiên thực lực, 4 đối một đương nhiên là triệu gia thắng chắc. Nếu như vệ vô kỵ còn có nghịch thiên thủ đoạn, ta xem sau cùng thắng bại còn rất khó nói. Hắn có thủ đoạn, người khác sẽ không có sao. Đối phương bốn người một dạng có thể bạo phát. bốn người đối một người mặc hắn cường thịnh trở lại cũng khó mà ngăn chặn vệ vô kỵ tuyệt đối là thua tuyệt đại đa số gia chủ đều cho rằng vệ vô kỵ phải thua không thể nghi ngờ ngay cả ủng hộ thải thạch trấn sử gia gia chủ sử quyết tâm âu dương gia chủ âu dương tiên đều cho rằng vệ vô kỵ bị vây hoàn cảnh xấu thua nhiều thắng ít vệ thanh nguyên bốn người ngồi chung một chỗ tuy rằng liền mặt chấn định một lòng cũng bất ổn loạn thành nhất đoàn vô kỵ còn có sau cùng thủ đoạn coi như là lấy một địch bốn cũng vẫn có hy vọng vệ thanh nguyên nói cũng không biết cuối cùng này đích thủ đoạn đến cùng linh mất linh linh kinh thiên than thở lao chữ ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này chớ nói nữa ủ rũ mà nói nam cung hùng hiện tại cũng có chút không nén được tức giận vô kỵ đứa bé kia lúc nào khiến chúng ta thất vọng qua nô chân tử mỉm cười cười cực lực ngăn chặn trong lòng thấp thỏm bất an chư hầu đại nhân giang huyền phong ngồi ở vị trí đầu nhìn một chút bên cạnh giang tổng quản sự tình chính như hắn dự liệu như vậy vệ vô kỵ thất bại Đại nhân cao kiến, đã sớm dự liệu được vệ vô kỵ sẽ thất bại. Giang Tổng quản chắp tay, thấp giọng nói. Chúng ta nhìn tiếp, ta đoán cuộc tỷ thí này, sẽ kết thúc. Giang Huyền Phong cười nói. Lúc này, một gã thủ hạ tiến đến, hướng Giang Huyền Phong bầm báo, vệ vô kỵ đã đi vào thành lâu bên trong, bị đối phương vây khốn. Các vị gia chủ, vệ vô kỵ bị nhốt tại thành lâu, thắng bại lập tức sẽ công bố. Thành lâu vị trí cách chúng ta không xa lắm, đi ra doanh trường có thể thấy, tất cả mọi người cùng đi theo ta xem bọn hắn sau cùng quyết đấu giang huyền phong đứng dậy nói mọi người ôm quyền cảm ơn đi theo giang huyền phong đi ra doanh trướng lúc này sắc trời đã sáng trăng trên cao hai con tuyết ưng xoay quanh giám thị mặt đất vệ vô kỵ trốn vào thành lâu một bên khôi phục thể lực một bên dùng phần thiền cung ngăn trở cùng bốn người giằng co ban ngày đối phương có tuyết ưng giám thị giã chiến tự mình có hại không bằng bằng vào cùng tiện ưu thế cố thủ thành lâu chờ đợi thời cơ sau cùng đánh cuộc đối phương bốn người biết lập tức cứng rắn sông không đột phá nổi cung tên của đối phương đều dừng lại làm chuẩn bị cuối cùng trận chiến này chính là sau cùng cuối cùng chiến bốn người cần phải phối hợp xuất thủ nhất cử giết chết vệ vô kỵ một canh giờ sau khi bốn người chặt cây cây cối chế tác dày tâm chắn, từ bất đồng phương hướng cùng nhau hướng thành lâu công tới thừa dịp đối phương phân tán cơ hội cần phải chạm giết một người vệ vô kỵ hướng bên cạnh ẩn giấu tập trung một mục tiêu mở cung dẫn tiễn siêu siêu siêu mũi tên như sao rơi bay đi mũi tên xuyên thấu tấm chán nhưng uy lực giảm nhiều không cách nào thường tổn được đối phương vệ vô kỵ không để ý đến cái này chỉ để ý càng không ngừng bắn tên trong nháy mắt liền bắn ra mười mấy tiễn đột nhiên hai chi mũi tên trên không trung gãy hướng bay ra hình cung quý tích từ bên cạnh bắn về phía đối phương tranh đối phương dụng binh nhận đỡ một mũi tên thì nhưng đỡ không được đệ nhị mũi tên thì hét thảm một tiếng bị mũi tên bắn bị thương vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cung lắc mình mà lên trường kiếm trong tay thoát thân ra nghịch phong thập tam kiếm hồi toàn kiếm thương đối phương suýt xảy ra tai nạn đỡ hồi toàn công kích trường kiếm vệ vô kỵ thân hình lấn người phụ cận nắm tay hổ quang quanh quẩn buôn lôi quyển phanh đối phương tâm chắn tứ phân ngũ liệt thân hình về phía sau bay ngược đi ngao đối phương ở giữa không trung phát ra giống như dã thú chú lên phanh địa té rất trên mặt đất thân hình bỗng dưng bắt đầu bành trướng trên người y vật bị chống đỡ được vỡ tan lộ ra tràn đầy gân xanh da thịt đây là lục gia dịch thú thuật trung công pháp người cùng ma thú hợp nhất biến hóa chi thuật có thể mượn dùng đến ma thú một ít thực lực vệ vô kỵ thân hình phảng phất huyền ảnh thông thường tại tại chỗ tiêu thất trong nháy mắt đến rồi đối phương phụ cận giơ tay lên một chỉ trực tiếp một chút tại đối phương vị trí trái tim Frank. đối phương sau lưng ngực vị trí nổ tung một cái lỗ nhỏ trí cường chỉ lực từ trước ngực xuyên vào sau lưng nhập vào cơ thể ra một đạo tiên huyết tiêu bắn ba thước có hơn đối phương thân thể về phía sau ầm ầm rồi ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Cái này vài cái công kích phản phát hành vân lưu thủy thông thường, thời gian cũng bất quá ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian. Vệ vô kỵ thành công chém giết đối phương một người. Tốt, nửa giết một người, đối phương chỉ còn lại có ba người. Ninh Kinh Thiên đứng ở trên mặt tuyết, thấy Vệ vô kỵ sát phạt sạch sẽ lưu loát, nhịn không được gọi dậy tốt tới. Tốt cái gì tốt? Ninh Kinh Thiên, ngươi không có thấy chúng ta tam người đã công tới, Vệ vô kỵ chết chắc rồi. Lục ta thấy ninh kinh thiên mi phi sắc vũ, trong cơn giận dữ, lên tiếng quát. Ngươi biết cái gì? Ba người đi lên, nhà ta đệ tử, cũng chiếu giết không có lầm. Vệ thanh nguyên mở miệng mắng. Các ngươi thải thạch trấn tất cả đều là chó má xuất sinh, lão phu muốn tiêu diệt các ngươi. Triệu nghi sơn giận dữ, mở miệng phá mắng. Triệu gia lão thất phu, lần này đáng chết là ngươi A. Nam Cung Hùng cũng nói chào phúng, không lưu tình chút nào. Thời khắc mấu chốt, nuôi tính công phu bị ném qua một bên. không có người nào giả bộ nhã nhặn tất cả đều mù quáng mắng to lên trong sân trạng huống xác thực như lục tà nói ba người còn lại cùng nhau hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ hướng xa xa rút đi thân hình nhanh như một đạo nhàn nhạt khói nhẹ mà đối phương ba người liều mạng đuổi theo thân pháp tốc độ không kém vệ vô kỵ hô vệ vô kỵ thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên lăng không hư bộ phảng phất lên trời thang thông thường lên tới hơn 10 trượng trên cao giơ tay lên lấy ra phần thiên cung Lăng không huyền lập mở cung dẫn tiễn, phảng phất thiên thần thông thường. Bang siêu. Một đạo mũi tên phá không đi, trong nháy mắt sỏ xuyên qua đối phương một người thân thể. A, Chúng tên người hét thảm một tiếng, che vết thương, thế trên mặt đất, ngay cả bất tử, cũng là bị thương nặng. Còn lại hai người. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, một đạo khí thế bén nhọn từ phía sau lưng phát lên, một đạo quyền lực phá không đánh tới. Lúc này, vệ vô kỵ thân ở giữa không trùng, vô hạn ngẫm nghĩ. Phất tay ngăn trở, phanh. Phảng phất một đạo núi cao đè xuống, đối phương quyền lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Vệ Vô Kỵ cảm giác mình phảng phất viên đạn tiểu cầu thông thường, bị trực tiếp chụp bay ra ngoài. Phanh. Vệ Vô Kỵ thân thể từ không trung thẳng rơi xuống, rơi tại tuyết động trên mặt đất, hiện ra một cái phương viên hai trượng hồ to. Thật mạnh. Lực lượng này tuyệt đối vượt lên trước 3000 cân, vượt lên trước bắt trọng thiên thực lực. Vệ Vô Kỵ trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn phía đối phương sau cùng hai người. Còn chưa chờ hắn thấy rõ, một đạo nhân ảnh nhanh như tia chấp giết, trong tay trường thiết côn quét tới, hoành tạo thiên quân. Rút kiếm, né tránh, đều đã không còn kiếm rồi, vệ vô kỵ thuận thế mang phần thiên cung cánh cung, ngăn cản ở phía trước, phanh. Tuyệt mạnh lực lượng rơi vào phần thiên cung thượng, vệ vô kỵ thân hình lăng không dựng lên, sắc mặt đất bình phi, tại trên mặt tuyết cuộn cuộn, lôi ra một đường danh thật sâu khe, cái này mới ngừng lại được. Phúc! Vệ vô kỵ ngược buồn bực tuyệt, há mồm phun ra số búng máu tươi. Cảm giác dễ chịu một ít. Các ngươi không phải là bắt trọng thiên thực lực. Vệ vô kỵ nhìn phía đi tới hai người, đứng lên. Đối phương thực lực của hai người, căn bản không phải bắt trọng thiên, mà là thứ thiệt cửu trọng thiên. Cồn vật B, KF. Trường 368, Lưỡng Nghi sát trận. Xa xa xem cuộc chiến các vị gia chủ, thấy hai người xuất thủ, ông một cái, toàn bộ đều nghị luận. chư hầu đại nhân, thế nào hai người kia là cửu trọng thiên thực lực? Đây tuyệt đối trái với tỉ thí quy định. vệ thanh nguyên đứng dậy cả tiếng hướng giang huyền phong đưa ra dị nghị triệu gia chủ cư nhiên an bài hai gã cựu trọng thiên tu giả giả mạo bắt trọng thiên hy vọng đại nhân nói lời công đạo sử quyết tâm cũng đứng ra ôm quyền hướng giang huyền phong không người tại bên cạnh hắn âu dương tiên cũng đứng dậy thỉnh đại nhân chủ trì công đạo thỉnh đại nhân chủ trì công đạo phía sau là quan hệ thân mật mấy vị gia chủ cùng nhau hướng giang huyền phong ôm quyền không người triệu nghi sơn ngươi giải thích một chút cái này là chuyện gì xảy ra giang huyền phong lớn tiếng hỏi khởi bẩm đại nhân hai người này là mượn dược hoàn để thăng thực lực đột phá đến cựu trọng tiên cảnh như không tin tỷ thí sau khi thỉnh đại nhân nghiệm chứng hai người bọn họ thân thể nếu như ta có nửa câu lời nói dối thỉnh đại nhân tiền phi pháp triệu ra toàn bộ lãnh địa. triệu nghi sơn ôm quyền nói triệu lao thất phu người nói bậy thỉnh đại nhân mau mau ngưng hẳn tỷ thí ninh kinh thiên lớn tiếng nói đại người không thể ngưng hẳn tỷ thí như vậy liền không công bình hơn nữa tỷ thí 15 người đều là trải qua thải thạch chấn nghiệm chứng cho phép nghị hợp cách mới được phép tham dự tỷ thí bọn hắn bây giờ lật lọng quả thực chính là vô liêm sỉ vương bát đản lục tá vội vàng cả tiếng nêu ý kiến vậy là sao chính các ngươi kiểm tra qua làm sao có thể đổi ý đây tỷ thí trung tấn trước cái này không phải là vi phạm quy tắc giả như nhà ngươi vệ vô kỵ có thể tấn trước chúng ta cũng không chậm trễ chút nào địa thừa nhận xuống tới không chỉ nói tấn trước cửu trọng thiên coi như là tấn chức luyện khí cảnh chúng ta đều thừa nhận nhất bang đặt tiền cuộc đối vệ thanh nguyên đối đánh cuộc gia chủ lập tức cả tiếng phản bác dâng lên tốt lắm tất cả đều im miệng cho ta giang huyền phong lớn tiếng quát chỉ y theo quy củ cũ có gia chủ ở đây tranh chấp án nhiều người người ngôn luận đi sự không đồng ý ngưng hẳn tỷ thí của người cho ta dừng lại ở bên trái bóng người lay động tuyệt đại đa số gia chủ đều đứng ở bên trái như vậy xem ra tỷ thí không thể ngưng hẳn còn được tiếp tục nữa Giang Huyền Phong gật đầu nói. Giang Huyền Phong lời này vừa ra khỏi miệng, triệu nghi sơn cùng lục tá vội vàng về phía trước chắp tay, đa tạ đại nhân vì bọn ta chủ trì công đạo. Cái khác dừng lại ở bên trái gia chủ, cũng theo cùng nhau chắp tay không người. Quy củ là một nghìn năm noi theo quy củ cũ, vệ thanh nguyên đám người thì đây đó nhìn một chút, cũng là không thể nói gì nữa. Đều chớ nói chuyện, đại gia mau nhìn tỷ thí. Giang Huyền Phong phất tay nói. Mọi người cùng nhau hướng giữa sân nhìn lại. Lúc này... Vệ Vô Kỵ đang bị đối phương thiết côn quét ngang, bay ngang hơn 10 trượng, thế rất tại trên mặt tuyết. Đối phương hai người không phải là bắt trọng thiên, dĩ nhiên là cựu trọng thiên tu giả, cái này nhất định là dụng hoàn, mạnh mẽ để thăng thực lực kết quả. Vệ Vô Kỵ thụ thương sau khi hơi suy tư, liền hiểu được. Không sai, chúng ta đều là cựu trọng thiên thực lực, hai gã cựu trọng thiên đối một mình ngươi bắt trọng thiên, Vệ Vô Kỵ, ngươi rủ chết do quang vinh a. Cầm đầu nam tử cười đi lên. Một hướng khác, Một gã cựu trọng thiên thực lực nam tử, dẫn theo một cây đen sấm thiết đồng, cũng là từng bước từng bước đã đi tới. Hai người không có lập tức rất nhanh công kích, mà là từng bước từng bước đi tới, thể hiện vây kín tư thế, nhìn vệ vô kỵ. Hai vị thế nào không ra tay? Vệ vô kỵ cười hỏi. Ngon miệng mỹ vị món ngon, phải từ từ hưởng thụ, chúng ta ưa thích từ từ xem người chết đi. Cầm đầu nam tử nói. Hai vị đề thăng thực lực dự hoàn, chỉ sợ không phải thối thể đàn A. Vệ vô kỵ nói. Cái này có quan hệ gì? Có thể để thăng thực lực dược vật, có thể không chỉ là thối thể đàn một loại. Mấu chốt của vấn đề là, chúng ta nắm ngươi, ngươi lập tức sẽ chết đi, gia tộc của ngươi cũng theo cùng nhau xong đời. Dẫn đầu Nam Tử nói, thối thể đàn có thể để thăng tu giả thực lực đẳng cấp, nhưng mặt trái tác dụng cũng không nhỏ, đến rồi tu luyện khí huyết giai đoạn, thông thường đều biết bỏ phần không cần. Bởi vì phải tiêu trừ dược vật đối thân thể tổn thương, cần quá nhiều thời gian, có lẽ một năm, có lẽ mười năm, hai mươi năm, trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng thối thể đan cũng mặt trái tác dụng ít nhất một loại, cho nên đại gia muốn muốn mau sớm để thăng thực lực, hàng đầu phần chọn còn là thối thể đan. Vệ Vô Kỵ chậm rãi mà nói, trừ lần đó ra, còn có một chút dược hoàn có thể để thăng thực lực, nhưng đối với thân thể tổn thương cũng lớn hơn nữa. Tỷ như lên trời tán, thanh tâm hoa ngọc cao, chấn cốt thối thân hoàn vân vân, ta xem hai vị là phục dụng lên trời tán a. Vệ Vô Kỵ nói được nơi này, thấy hai trên mặt người hơi biến sắc. Hắn cười cười tiếp tục đi xuống nói. Lên trời tán sau khi ăn vào, có kiểu thành cơ hội có thể để thăng đẳng cấp, so với những dược vật khác có nắm chắc hơn. Nhưng lên trời tán đối thân thể tổn thương, cũng là lớn nhất, có trước một bước lên trời, sau một bước xuống địa ngục nói đến. Đó là bởi vì, dùng thuốc này sau khi, tăng lên thực lực, tối đa xuất thủ 3 lần, thực lực của tự thân chỉ biết tiêu thất, từ nay về sau biến thành phế nhân. Hai vị sở dĩ không lập tức tiến công, chính là muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cho ta một kích trí mạng, không biết ta nói có đúng hay không. Vệ vô kỵ nói xong, cười nhìn về phía hai người, phảng phất tại giảng thuật một cái cùng mình không quan hệ đề tài của. Vệ vô kỵ, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Bọn ta hai người vì gia tộc, từ nay về sau biến thành phế nhân, có cái gì không được. Ta khuyên ngươi còn là là kết quả của mình, suy nghĩ thật kỹ lo lắng a. Đừng giả bộ làm ra một bộ bình tĩnh giáng dấp, ta biết ngươi bây giờ là tâm loạn như ma, sống không bằng chết. Cầm đầu nam tử nói. kia ngươi có biết hay không, ta vì sao vẻ mặt tươi cười, cùng hai người các ngươi vương bắt đảng, nói nhảm nhiều như vậy. Vệ vô kỵ nở nụ cười, khỏe miệng lộ ra trào phúng, đó là bởi vì ta đang trì hoãn thời gian, ta cũng đang chờ đợi sau cùng phải giết cơ hội. Ngươi ngoại trừ chết đi, còn có thể có cơ hội gì? Dẫn đầu nam tử cười nói, hai vị di động đi vị, bày ra công kích tư thế, là một loại quân đội lưỡng nghi sát trận. Tại hai người thuần thục dưới sự phối hợp. Có thể thiên y vô phùng địa chém giết thực lực cao hơn đối thủ của các ngươi. Hiện tại phòng trừng các ngươi đã tìm được một kích phải giết cảm giác, nào không ra tay thử một lần. Vệ vô kỵ cười nói. Ngươi nghĩ hù ta sao? Ha ha, ta đây liền từ chối thì bất kính. Dẫn đầu nam tử sắc mặt phát lạnh, trong tay huy động ngân kiếm, kiếm quang rồi đột nhiên tăng vọt, sắc y vô biên bao phủ bột phía. Một gã khác nam tử cũng vũ động thiết động, một mảnh hắc mang quấy hư không. Hai gã nam tử phối hợp lẫn nhau, kiếm quang bạch sắc. đen sấm thiết côn màu mực huyên hóa ra một bức kỳ dị âm dương song cá đổ lớn tiếng doạ người hướng vệ vô kỳ chấn áp qua đây lưỡng nghi sát trận võ đạo quyền thuật liên thủ công pháp lấy hai gã nam tử cựu trọng thiên thực lực có thể thuấn sát một gã cựu trọng thiên hậu kỳ tu giả vệ vô kỳ thực lực trong nháy mắt này cũng rồi đột nhiên tăng vọt đột phá đạt tới cựu trọng thiên cảnh Phúc. vô biên khí thế từ thân thể bạo phát trong nháy mắt xông phá hai người âm dương song cá đổ trấn áp đột như kỳ lai biến hóa. Làm đối phương hai người thần tình bỗng dưng ngẩn ngơ, chuẩn bị thật lâu phải giết, đột nhiên tao ngộ một điểm trở ngại, đi động cũng biến thành không hề lưu sướng. Cái này xa xa thiếu. Vệ vô kỵ nhìn như nói xong dễ dàng, nhưng trong lòng biết rõ đối phương sát trận phần hung tàn. Lưỡng nghi sát trận không phải là khinh địch như vậy là có thể đánh bại. Thực lực đề thăng, chẳng qua là hư hoảng nhất chiều, đột nhiên làm đối phương ngạc nhiên mà thôi. Chân chính thủ đoạn, còn ở phía sau. Cồn vật bi thì F. mươi 369, Hoàn Mỹ đánh chết. Thừa dịp đối phương hai người ngạc nhiên, thần thức ý niệm bị vây hoảng hốt thời điểm. Vệ vô kỵ bấm tay bắn ra, ba huyễn âm trên không trung tiếng vọng, lăng không mà đến thanh âm thần bí, phiêu phiêu thức tha, vô tung vô tích, chấn động đối phương thần thức. Xa xa xem cuộc chiến các vị gia chủ, nghe tiếng cùng nhau dại ra, trên mặt đông dương biến sắc. Nếu như chỉ dựa vào thực lực gia chiêu, tính là vệ vô kỵ liều mạng, cũng sẽ không khiến xem cuộc chiến các gia chủ nhăn nửa căn lông mi. cảm thấy khiếp sợ nhưng một tiếng trong nháy mắt giống như chín tầng trời sấm sét thông thường khiến tất cả mọi người lộ ra kinh sắc đây là thiên thanh đảo huyên âm hắn tự nhiên có thể phát ra huyên âm hắn là làm sao làm được cái này cái này không có điển tịch tu luyện a chắc là lĩnh ngộ cảm mà toại thông cơ duyên đúng dịp địa lĩnh ngộ được cái này điều này cần rất mạnh ngộ tính a chúng gia chủ không có nghị luận mà là sắc mặt dại ra tự lẩm bẩm ngay cả triệu nghi sơn lục tá cũng là ngây ra như phóng hai người bọn họ cũng không nghĩ tới vệ vô kỵ lại có ngộ tính như vậy có thể lĩnh ngộ được thiên thanh đảo huyên âm chư hầu đại nhân giang huyền phong nghe thế một tiếng huyền âm phảng phất bị châm đâm thông thường cả người chấn động nhìn phía xa xa vệ vô kỵ vị trí nghẹn họng nhìn chân chối trong nháy mắt hóa đá lao tứ không có nói sai người này thực sự lĩnh ngộ được thiên thanh đảo huyền âm ngộ tính như vậy thật là tuyệt thế thiên tài mặc kệ chiến thắng này thất bại làm sao sử gia nhất định phải cùng chi giao tốt đem kéo đến mình nhất phương sử quyết tâm nội tâm kích động thật lâu không thể bình tĩnh đứng ở bên cạnh âu dương gia ra chủ âu dương tiên cũng là cùng sử quyết tâm vậy nghĩ cách coi như là vệ gia thua cũng tuyệt sẽ không bỏ rơi nhất định phải cùng chi giao tốt vệ Thanh nguyên Nô thật tử thà kinh thiên nam cung hùng bốn người cũng là khiếp sợ không thôi bất quá trên mặt kinh dị so với những nhà khác chủ coi như bình thường vệ vô kỵ mang cho bọn hắn quá nhiều bất khả tư nghị kinh ngạc đã thành một loại thái độ bình thường lúc này có thể phát ra thiên thanh đảo huyền âm tại bốn người trong lòng phảng phất thuận lý thành trương thông thường xa xa giữa sân đối phương hai người thân hình vào giờ khắc này không hẹn mà cùng xuất hiện trong nháy mắt dại ra thời gian rất ngắn cũng chính là trước mắt trong nháy mắt nhưng đối với vệ vô kỵ mà nói trước mắt trong nháy mắt cũng đã đủ rồi hắn vươn hai tay cùng nhau động tác lăng không vẽ ra hai cái vòng tròn vù vù hô chỉ lực nhanh bắn đi vô kiên bất tội Lôi tông cấm kỵ sơn, phá giải cấm kỵ phù văn thủ pháp. Đây là vệ vô kỵ lĩnh ngộ được mạnh nhất vũ kỹ. Tại thanh đồng, Bạc, hoàng kim thủ pháp cơ sở bên trên, tu luyện mà thành tông môn vũ kỹ, thơm ảo khó lường, uy lực do tại thiên cấp vũ kỹ bên trên. Trước đây vệ vô kỵ cũng không có cảm nhận được điểm này. Từ thực lực bước vào bắt trọng ngày sau, tu luyện khí huyết chi lực khỏi bệnh sâu, mới càng ngày càng cảm giác được bộ này thủ pháp chỗ bất phàm. Thương thương thương, dẫn đầu nam tử trường kiếm trong tay. thốn nước từng khúc liệt, hét thảm một tiếng, cả cánh tay rơi vào chỉ lực vòng tròn trong, cũng theo cắt thành mấy khúc, tiên huyết tiêu bắn, nhuộn đỏ tuyết địa. Một gã khác trong tay nam tử thiết côn, đang điệu một tiếng, bị chặn số tròn đoạn, trên người tất cả đều là chỉ lực vết thương, máu tươi từ vết thương tuôn ra, thẩm thấu quần áo màu trắng, phảng phất trên mặt tuyết đột nhiên nở rộ hương hoa. Vệ vô kỵ thân hình bạo khởi, phảng phất không chân thật bụi mù gảo giác, phập phình chạy, tại đối phương giữa hai người xuyên toa, Phốc phốc. đối phương hai người thân hình lay động nặng nề mà ngã vào tuyết địa bên trên nhất thời khí tuyệt bỏ mình còn có một người bị bị thương nặng không có chết tuyệt vệ vô kỵ lắc mình tuyệt trần đi trong nháy mắt đi tới đối phương chúng tên bị bị thương nặng người phụ cận đối phương nam tử chúng tên ngả xuống đất thấy vệ vô kỵ bị phe mình hai người vây quanh đã thụ thương trong lòng đại định còn chưa kịp lấy hơi chợt nghe thấy một tiếng huyên âm thần thức ý niệm bỗng dưng chấn động khi phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy vệ vô kỵ đã giết phụ cận không có bất kỳ lo lắng vệ vô kỵ bên hông tàn kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang quét ngang qua đối phương đầu người rơi xuống đất tiên huyết bắn tóe ngũ xích ở ngoài rốt cục có thể thở phào vệ vô kỵ vừa mới dùng dược hoàn chế tạo biểu hiện giả dối thân thể đích thực khí lực huyết lan ra cửu trọng thiên uy thế thừa dịp đối phương dại ra dùng huyễn âm chấn áp đối phương sau đó thi triển lôi tông cấm kỵ phù văn thủ pháp nhất cử đặt thắng cục chém giết đối phương hai người tiếp theo giết chết đối phương người cuối cùng thắng được tỷ thí lần này. bất quá hắn cũng tình trạng kiệt sức, đến rồi hỏng mất sát bên biên giới, không còn có lực lượng đứng thẳng, loạn trạng ngã xuống tuyết địa bên trên. tốt, chúng ta thắng. vệ thanh nguyên bốn người thần tình kích động, nhịn không được kêu thành tiếng. người thôi lắm. người của các ngươi cũng ngã xuống, đây là bình thủ. bình thủ ngươi hiểu hay không? triệu nghi sơn lục tá lập tức kêu to lên. nói đúng, đây là bình thủ. ai nấy đều thấy được, vệ vô kỵ đã chết. Nếu như, vệ vô kỵ có thể đứng lên, biểu kỳ mình còn sống, mới coi như các ngươi thắng. Triệu gia nhất phương người là chết hết, nhưng vệ vô kỵ cũng ngã xuống. Hắn có thể sống được tới, mới tính thắng tỷ thí. Cái khác hạ chú gia chủ, mắt thấy muốn thua, vội vàng cả tiếng cải cọ. Tiếng huyên áo. Giang huyền phong hét lớn một tiếng, toàn trường tranh chấp tiêu tan thành mây khói. Hắn nhìn chung quanh tả hưu, người A, đi xem vệ vô kỵ sinh tử đến tuột cùng. Cự ly giữa sân 50 trượng vị trí. Một gã nam tử ẩn nút tuyết địa đi ra, bước nhanh đi tới vệ vô kỵ bên cạnh. Vệ vô kỵ nghe thanh âm, mở mắt. Thực lực của ngươi khiến người ta kinh thán không thôi, bất quá đối phương của người đều nghĩ là bình thủ. Ngươi nếu muốn thắng hắn phải tỉ thí, liền phải tự mình đứng lên, hướng xem cuộc chiến các gia chủ, chứng minh ngươi bây giờ còn sống. Nam tử nhìn vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ gật đầu, dùng rằng xoay người, chậm dại đứng lên. Vệ vô kỵ còn sống, cuộc tỉ thí này, thải thạch chấn thắng. giang huyền phong nhìn các vị gia chủ cả tiếng tuyên bố kết quả tỷ thí đa tạ đại nhân vì bọn ta chủ trì công đạo vệ thanh nguyên bốn người đứng thành một hàng hướng giang huyền phong ôn quyền con người ngày nghỉ tạ ơn chư vị ta còn có lời lần này tất cả mọi người hạ đại chú ngay cả ta cái này phủ thành chư hầu cũng hiểu được kinh tâm động phách lúc này có kết quả hy vọng chư vị nguyện thua cuộc không muốn tái sinh sự cố thiên châu quốc hoàng thành tranh bá đang ở trước mắt ta không hy vọng xuất hiện tinh phong huyết vũ chém giết Giang Huyền Phong nói xong, hướng hiện trường tất cả gia chủ nhìn quét đi qua, sau cùng đứng ở Triệu Nghi Sơn, lục tá trên người của. Bọn ta không dám. Triệu Nghi Sơn, lục tá trong lòng đại đau, nhưng ở Giang Huyền Phong trước mặt, lại không thể không túi đầu. Thỉnh chư hầu đại nhân yên tâm, bọn ta không dám. Những thứ khác các vị gia chủ, cũng cùng nhau ôm quyền, biểu rõ tim của mình tích. Trong lòng bọn họ đau đến chảy máu, hối hận vô cùng. Một người một mình đấu 15 người à? ai sẽ ngờ tới vệ gia dĩ nhiên ra một cái thiên tài như vậy yêu nghiệt sắt phả sạch sẽ lưu loát toàn diệt đối phương vệ vô kỵ được đưa lên cáng cứu thương đưa đến giang huyền phong bên cạnh giang huyền phong ánh mắt đỏ qua thần sắc khiếp sợ trong ánh mắt hiện lên một kia tiếc hận vẻ ngươi cư nhiên dùng dược vật phụ trợ để thăng thực lực mạnh mẽ lan ra cựu trọng thiên khí thế của cho mình tạo thành khó có thể tu bổ tổn thương đáng tiếc đáng tiếc cồn vật bi kiev chương 370, gia tộc thu hoạch cái khác gia chủ ánh mắt đảo qua cũng nhìn ra vệ vô kỵ thương thế thân thể bị dược vật tổn thương nghiêm trọng hơn nữa chém giết trung nội phủ thụ thường hiện tại hầu như chính là một tên phế nhân muốn chữa trị như vậy tổn thương chỉ có thể nhìn vận may nếu như vận may không tốt cả đời liền triền miên với dường thứ trong lúc đó vĩnh viễn không cách nào khôi phục các ngươi vệ ra thắng tỷ thí nhưng chết một gã nghịch thiên thiên tài thật là báo ứng a như vậy yêu nghiệt thiên tài một nghìn năm khó gặp hắn nếu là phát triển gia tộc có thể hưng nhưng thành phế nhân các ngươi thải thạch trấn cũng liền vẹn vẹn hạn nơi này kinh hồng thoáng nhìn thiên tài vừa mới mới vừa thấy lập tức liền bỏ mình ha ha. tuyệt thế thiên tài phải bóp chết tại nôi bên trong thật đúng là thiên cổ danh ngôn a thua tỷ thí các vị gia chủ ngoài miệng không nói nhưng thấy vệ vô kỵ chẳng uống trong lòng cũng không khỏi mừng rỡ giang huyền phong lắc đầu thở dài thật sâu hối hận tự mình đã sớm nên ngưng hẳn cái này xui xẻo tỷ thí nhìn mình tri hạ thật vất vả ra một gã thiên tài tuyệt thế Cứ như vậy bị yêu chết, vô cùng đau đớn à. Sự quyết tâm cùng Âu Dương Tiên đây đó nhìn một chút, trong lòng đều thở dài. Nghe Giang Huyền Phong nói chuyện, vệ vô kỵ nằm ở trên băng ca, ôn quyền nói. Khởi bẩm đại nhân, thân thể thương thế có thể trị khỏi bệnh, nhưng cuộc tỷ thí này lại không thể thua. Dù cho không cố kỵ phấn thân thoái cốt, cũng sẽ không tiếc. Tính là lựa chọn lần nữa một lần, ta một dạng sẽ như thế tuyển chọn. Đến trình độ này, Giang Huyền Phong cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể gật đầu, cười tán thưởng. ngươi đối với gia tộc trung tâm làm người ta kính nghệ hảo hảo dưỡng thương quay đầu lại ta là người cho ngươi đưa một ít dược liệu tới đa tạ đại nhân ưu ái ta tranh thủ mau chóng khôi phục không đình lại phủ thành lôi đài tỷ thí vệ vô kỵ ôn quyền cảm ơn giang huyền phong cười cười lôi đài thi đấu thời gian định tại ba tháng sau khi thương thế như vậy nghị ba tháng liền khôi phục quả thực chính là nằm mơ coi như là ba năm cũng không nhất định có thể khôi phục lại không ai lưu ý vệ vô kỵ nói giang huyền phong an ủi vài câu khiến người ta mang vệ vô kỵ mang đến phía sau, rất chăm sóc. Vệ Thanh Nguyên lo lắng người khác chăm sóc, giao cho Thả Kinh Thiên cùng Nô Trần Tử tự mình thủ hộ bên cạnh. Tất cả mọi người không muốn ở lâu cái này cánh đồng tuyết phế tích, tức khắc xuất phát, cùng nhau truyền tống ly khai. Đọc truyện. Ở, trở lại Lâm Giang phủ thành, vệ vô kỵ bị an bài tại trong thành tu dưỡng, bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày cùng Thả Kinh Thiên, Nô Chân Tử cùng một chỗ. Vệ vô kỵ trốn vào phòng ngủ, bắt đầu bế quan tu bổ thương thế. thành như giang huyền phong nói dược vật đối thân thể phá hư cực đại không mấy năm không thể khôi phục nhưng đây chỉ là nhằm vào thường nhân mà nói vệ vô kỵ có hồ lô tiên cảnh giúp đỡ thời gian với hắn mà nói không thành vấn đề hắn mình chính là tinh thông sách thuốc luyện dược sư dược vật từ luyện chế đến sử dụng sau cùng chỉ hết đã sớm suy nghĩ kỹ thương thế khôi phục quá trình nói cho cùng chính là một cái một lần nữa quá trình tu luyện tuy rằng vệ vô kỵ căn cốt không được thương thế khôi phục so cao dài căn cốt tu giả chậm mấy lần nhưng hắn có khi là thời gian, đủ để bù đắp sự thiếu sót này. Hai tháng sau khi, vệ vô kỵ thương thế tốt lắm cửu thành, trong lúc này, phủ thành cũng xảy ra không ít chuyện. Chuyện làm thứ nhất, ưu minh tuyết thành tỷ thí kết thúc, người dự thi chúng quyết ra xuất sắc người. Thải thạch trấn tam gia lấy được lôi đài thi đấu tư cách người, có vệ vô phòng, vệ nhất kiếm, nam cung vô song, nam cung ngộng, công tôn như yên, tổng cộng 5 người. Coi là vệ vô kỵ, tổng cộng có 6 người, thu được tư cách. cái khác vệ vô kỵ người quen ở giữa sử văn sử tử ý huynh muội song song thu được tư cách chuyện thứ hai tình chính là thải thạch trấn thắng được tiền đặt cược không ít gia tộc bại bởi thải thạch trấn trong đó có lãnh địa còn có linh thạch lệnh thải thạch trấn thế lực thoang cái khuyết trương không sai biệt làm gấp đôi cái này hai tháng vệ thanh nguyên vội vàng an bài nhân thủ tiếp quản lãnh địa xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc bận rộn trời đen kịt tuy rằng mệt nhọc nhưng mặt mày dạng rỡ tổ tông truyền xuống tới cơ nghiệp Tại trong tay mình lớn mạnh, không có so cái này càng vui vẻ hơn chuyện. Bởi vì Chư hầu đại nhân Giang Huyền Phong tỏ rõ lập trường, không có nhà tộc có can đảm quy nợ. Ngay cả thua thảm nhất Triệu gia, Lục gia cũng đều ngoan ngoan giao ra lãnh địa. Bất quá, giữa gia tộc lãnh địa chuyển nhượng, phải đến Chư hầu phủ tán thành, trong đó có các loại xa xỉ chi phí, Chư hầu phủ cũng tiểu kiếm một khoản. Chuyện thứ ba tỉnh, về thua tỉ thí gia tộc, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Triệu gia mất đi không ít lãnh địa. tham dự tỷ thí đệ tử chỉ còn lại có hai gã còn lại toàn bộ nằm xuống kỳ thế lực lớn chịu ảnh hưởng trực tiếp rơi ra phủ thành 10 đại gia tộc nhóm trở thành một cái vậy đại gia tộc mà triệu thị trong gia tộc không đích truyền nhánh núi liên hợp gia tộc trưởng lão trực tiếp làm khó dễ gia chủ triệu nghi sơn bị miễn đi gia chủ vị vốn là đích truyền nhất mạch đệ tử cũng lớn chịu ảnh hưởng tại triệu gia hoàn toàn mất đi thế lực lục gia thì thảm hại hơn trực tiếp biến thành tiểu gia tộc trong gia tộc người phản đối bắt đầu làm khó dễ có người nói ra chủ lục tá bị cha ra một ít chịu tội đại khái là ước hiếp cái khác bằng chi vì mình nhất mạch mưu cầu không hợp lý lợi ích trên phố lời đồn đãi nguyên gia chủ lục tá bị gia tộc trưởng lao nhốt nhất mạch đệ tử cũng theo không may thành vì gia tộc tội nhân lục gia rồi ngã xuống lệnh thải thạch trấn tất cả gia tộc đều vui mừng quá đỗi lục gia là có mấy ngàn cuối năm gần đại gia tộc thế lực so với thải thạch trấn tam đại gia tộc nhỏ yếu hơn một ít nhưng vượt lên trước hai nhà tổng chính vì vậy Lục gia mấy trăm năm qua, số nhâm gia chủ vẫn đối với thải thạch trấn nhìn chằm chằm. Hiện tại ban đảo Lục gia, giải quyết rồi thải thạch trấn một cái tâm bệnh, tất cả đại tiểu gia tộc đều liên thanh tỏ ý vui mừng. Vệ vô kỵ là thải thạch trấn lập được công lao hán mã, thu hoạch 500 miếng linh thạch tưởng thưởng, ban tặng hoàng kim lệnh bài. Vệ gia chỉ 10 người có hoàng kim lệnh bài, cũng chính là vệ gia tầng cao nhất trưởng lao rồi. 10 người này có thể tại gia thủ phạm chính sai thời điểm, đưa ra buộc, thậm chí còn bãi miễn gia chủ hoàng kim lệnh bài còn có thể truyền cho mình con nối giỏng, một mực đời đời con cháu địa truyền xuống đây là vệ gia vậy hoàng kim lệnh bài quyền thế chỉ giới hạn ở vệ gia mà vệ vô kỵ hoàng kim lệnh bài lại không giống với hắn. hoàng kim lệnh bài thượng tuyên khắc ninh gia nam cung gia danh hảo tại ninh gia cùng nam cung gia cũng được hưởng tối cao địa vị tương đương với ghế khách trước trưởng lão thân phận địa vị chỉ ở nhà chủ dưới thải thạch trấn từ mấy ngàn năm trước thành lập đến bây giờ mới thôi còn không có tiền lệ như vậy vệ vô kỵ tính là người thứ nhất y theo Nam Cung Hùng, linh Kinh Thiên mà nói mà nói, vệ vô kỵ mang thải thạch trấn thế lực, làm lớn ra không sai biệt lắm gấp đôi, như vậy công hơn nhận được lên như vậy thủ quang vinh. Vệ vô kỵ bản thân trái lại đối Hoàng Kim lệnh bài, không bao lớn cảm giác. Dường như bạc lệnh bài còn đang trong tay chính mình, không có thế nào sử dụng, Hoàng Kim lệnh bài lại nữa rồi. Bất quá, hắn đối 500 miếng linh thạch, cũng vui mừng quá đỗi loại này khan hiếm tu luyện tài nguyên, không có ai sẽ ngại nhiều. Vệ vô kỵ thương thế tốt lắm cựu thành tin tức, trước tiên báo cho chư hầu đại nhân Giang Huyền Phong. Giang Huyền Phong đang ở ca vũ hưởng lạc, nghe được Giang Tổng Quản mang tới tin tức, trong tay Kim Tôn thất lạc, loảng xoảng lang một tiếng, kẽ ra một đạo kẽ hở. Lao Giang, ngươi không gạt ta chứ? Giang Huyền Phong quẳng đi tà hữu, thấp giọng hỏi. Ta cũng vậy mới vừa nhận được thải thạch Trấn ngô chân tử tin tức, không có tận mắt thấy, cái này không phải tới trước nói cho đại nhân một tiếng sao? Giang Tổng Quản đáp. Ngươi giúp ta đi xem. Mang cho một ít lễ vật, nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Giang Huyền Phong phân phó nói. Giang Tổng Quản đáp ứng một tiếng, xoay người liền đi. Trở về, hay là ta tự mình đi nhìn, quá làm người ta vui mừng, quả thực giống như là đang gặp người. Cái loại này thương thế quyết không có thể nào hơn 10 thiên liền khỏi hẳn. Giang Huyền Phong nói. Không phải là khỏi hẳn, mà là khôi phục cựu thành. Giang Tổng Quản đáp. Cựu thành cũng không có khả năng A. Coi như là Tông Môn cũng làm không được điểm này. Cái này còn kỳ quái. Giang Huyền Phong trà sát tay, tâm tình có điểm bất ổn, hướng đại điện phần đi ra ngoài. Giang tổng quản nhắm mắt theo đuôi, theo sát phía sau. Cồn vật bi, khi ef. Chương 371, Tinh anh tập trung. Chư hầu đại nhân Giang Huyền Phong, kể cả Giang tổng quản, mang cho hai gã thị vệ, thay một thân y phục hàng ngày, bí mật đi tới vệ vô kỵ nơi ở. Nô chân tử cùng Ninh Kinh Thiên thấy chư hầu đại nhân bí mật tới chơi, vội vàng nên đến hậu viên tiếp đãi. Nhan thoại đừng nói Ra đây lần bí mật đến đây chính là muốn nhìn một chút vệ vô kỵ thương thế có phải thật vậy hay không khôi phục giang huyền phong không có khách sáo nói thẳng ra nô chân tử khiến giang huyền phong thiếu ngồi chỉ chốc lát sau đó kêu vệ vô kỵ đến đây tham kiến tham kiến chư hầu đại nhân không có kỵ lễ độ vệ vô kỵ ôm quyền chắp tay không người ra mắt giang huyền phong thấy vệ vô kỵ không nói hai lời tiến lên kiểm tra nghiệm chứng do xét nửa nén hương thời gian lúc này mới thật tin tưởng vệ vô kỵ thương thế là thật khôi phục cựu thành đây cũng quá ngoại hạng tất cả dược lý chữa thương thưởng thức tại vệ vô kỵ nơi này hoàn toàn mặc kệ dùng giang huyền phong cảm giác có chút đổ nát vệ vô kỵ ngươi có đúng hay không ăn hiếm thấy thiên tài địa bảo cho nên mới tại đây hơn 10 thiên trùng, khôi phục thương thế khởi bẩm đại nhân không có kỵ nơi đó có thiên tài địa bảo gì dùng bất quá tìm một ít chân quý dược liệu điều dưỡng bổ dưỡng thân thể mà thôi vệ vô kỵ cười đáp thật là quá làm người ta ngoài ý muốn Giang Huyền Phong gật đầu, khiến Giang Tổng Quản đưa lên lễ vật, đều là một ít chân quý dược liệu, còn có 10 miếng linh thạch. Vệ vô kỵ tiếp nhận lễ vật, cười cảm ơn Giang Huyền Phong, sau đó ngồi xuống tự thoại. Nô chân tử, ninh kinh thiên thì ở bên cạnh bộ dạng bồi. Đại gia trọng tâm câu chuyện rất tự nhiên nói tới phủ thành lôi đài thi đấu. Đấu bán kết quyết ra 200 người, cộng thêm 40 tên từ lâu quyết định các gia tộc tinh anh thiên tài, tổng cộng 240 nhân xâm cùng lôi đài thi đấu. Sau cùng quyết ra 30 người. Đi vào Thiên Châu Quốc Hoàng Thành tham gia đấu võ. Đây là Thiên Châu Quốc mỗi 4 năm, mới tiến hành một lần thiên tài tinh anh hội tụ, Hoàng Thành tranh bá. Thu được xuất sắc người, có thể tiến nhập tông môn, từ nay về sau trở thành tông môn đệ tử. Gia tộc kia đều biết bởi vậy bị ân huệ, phúc trạch muôn đời Song Phương nói chuyện phía một trận, Giang Huyền Phong đám người liền mượn cớ cáo tử, từ sau môn ly khai đi. Giang Huyền Phong chân trước mới vừa đi, có thủ hạ đến đây bẩm báo, xử ra, Âu Dương gia hai vị gia chủ. mang theo mấy người trước tới bãi phòng vệ vô kỵ thương thế khôi phục tin tức ngoại trừ thải thạch trấn người của chính mình ở ngoài cũng chỉ có chư hầu giang huyền phong sử ra, âu dương gia biết sử ra, âu dương gia đứng hàng phủ thành 10 đại gia tộc bây giờ là thải thạch trấn trọng yếu minh hữu cho nên vệ vô kỵ khôi phục tin tức cũng nói cho hai nhà gia chủ ngô chân tử linh kinh thiên cùng nhau mang hai vị gia chủ đón vào đưa đại sảnh dân trà, sau đó vệ vô kỵ đi ra cùng hai vị gia chủ gặp lại sứ văn Sử tử y cũng theo gia chủ, cùng nhau đến đây, hai người tiến lên cùng vệ vô kỵ ôn chuyện. Không có kỵ, thương thế của ngươi thực sự khôi phục, tiểu đệ có thể yên tâm. Sử văn một chương mập mạp mặt tròn, cười đến cười tué tué. Làm phiền sử huynh nhớ mong, không cố kỵ đa tạ. Vệ vô kỵ ôn quyền cười nói. Hai chúng ta không cần khách khí, sau này đã bảo ta sử mập mạp, là được rồi. Sử văn cười nói. Sử mập mạp. Vệ vô kỵ có chút buồn bực, cái này nghe vào có chút không đúng vị a. Phản phất liếc mắt đưa tình dường như. Sử tử y nghe ra trong đó mùi vị, che miệng mà cười. Ta gọi ngươi mập mạp tốt lắm. Vệ vô kỵ cũng nở nụ cười. Sử văn nhức đầu, ha hạ cười, ba người khác tìm một chỗ an tính chỗ, ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, trò chuyện với nhau thật vui. Cự ly phủ thành lôi đài thi đấu còn có hơn 20 thiên, vệ vô kỵ một mực sâu ở trạch dinh, khôi phục sau cùng thương thế, an tâm tu luyện chuẩn bị dự thi. Phủ thành phố lớn ngõ nhỏ, về lôi đài thi đấu lời đái Bắt đầu xôn xao Cái này không kỳ quái, mỗi gặp loại này đại quy mô lôi đại thi đấu, luôn luôn gia tộc nên vì nhà mình đệ tử tạo thế. Còn chưa tranh tài, con em gia tộc danh tiếng, liền truyền bá ra ngoài. Một ít đoạt giải nhất đứng đầu nhân vật, bị mọi người đổ lên phía trước, bắt đầu lộ ra cao chót vót. Giang Thiên Nguyên, chư hầu Giang gia đệ tử, phủ thành nhân xưng ngàn nguyên công tử, không có ai biết thực lực mạnh bao nhiêu. Về truyền thuyết của hắn, mới với năm ngoái, một người độc chiến ba gã bắt trọng ngày sau kỳ tu giả. đối phương thể hiện chiến trận hoặc công giang thiên nguyên sử xuất huyền diệu kiếm kỹ tam kiếm giết ba người trong nháy mắt gạt bỏ đối phương trên phố đem thực lực xếp hạng mạnh nhất nhóm hoa văn siêu phủ thành mười đại gia tộc hoa gia đệ tử người này một mực bên ngoài lịch lãm vốn có tại lâm giang phủ thành cũng không có danh khí biết người rất ít nhưng ở hai tháng trước hoa văn siêu một người đọc sông đạo phỉ sao huyện chém giết một gã cựu trọng thiên thực lực trùm thổ phỉ nhất thời khiếp sợ phủ thành được khen là yêu nghiệt vậy thiên tài Hàn Vũ Tâm, phủ thành 10 đại gia tộc Hàn gia đệ tử. Hàn Vũ Tâm khuôn mặt đẹp, tại phủ thành là phụ nữ và trẻ em đều biết, Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng không gì hơn cái này. Có người nói nàng am hiểu thủy thuộc tính công pháp và vũ kỹ, trên phố lời đồn đại, năm ngoái Hàn gia thương thuyền tại Sạch Thiên Hồ tao ngộ thủy quái ma thú, vừa gặp Hàn Vũ Tâm theo thuyền du lịch, một thanh trưởng kiếm chu diệt vô số thủy quái ma thú, nhiễm đỏ hồ nước. Trên phố truyền lưu, Hàn Vũ Tâm thực lực, không thua gì Cửu Trọng thiên Cảnh, đoạt được hoàng thành tranh bá tư cách. Không có chút nào lo lắng. Còn có Đỗ Nhất Thần, Mộ Dung Văn Yên, Hà Tử Kỳ, Lâm Hạc Lợ, Âu Dương Sóc vân vân, đều là thuộc về đoạt giải nhất đứng đầu nhân vật. Bọn họ nhân vì thực lực xuất chúng, không có tham gia đấu vòng loại, mà là trực tiếp đi vào lôi đài thi đấu. Hoàng Thành tranh ba có 34 tư cách, lấy thực lực của bọn họ, muốn lấy được một cái tư cách, đó là dư giả. Những thứ này đều là trên phố truyền lưu, vệ vô kỵ đối trên phố lời đồn đại chỉ là nghe một chút, cũng không thèm để ý, nhưng trên phố lời đồn đại Nhưng không có buông tha hắn, về hắn lời đồn đãi, so bất luận cái gì người dự thi đều nhiều hơn. Một người tại bầy ma thu trung coi như người dự thi quần hùng mặt, đoạt được huyền băng Lưu Ly Hoa, an toàn bỏ chạy. Tự lực truy sát triệu gia, chu gia liên minh, đánh bại của chu gia đệ nhất thiên tài đệ tử Chu Thanh, chém giết triệu gia thiên tài tình anh Triệu Văn Tuấn. Sau đó đang đánh cuộc thi đấu tỷ thí trung một người quyết đấu 15 người, sau cùng đem toàn bộ chém giết. Nhìn thua tỷ thí triệu, lục nhị gia hạ tràng. phụ thành trở nên rung động, vệ vô kỵ tiêu nhân chiến tích bị trên phố lời đồn đãi gấp bội địa truyền đi vô cùng kỳ diệu. Nhưng mọi người nói tới hắn đều là một tiếng thở dài, bởi vì hắn tại sau cùng đánh cuộc chung thân thể bị dược vật tổn thương, hầu như biến thành phế nhân chuyển tỉnh cũng chạy truyền ra ngoài. Bất quá cũng có người không quá tin tưởng vệ vô kỵ chiến tích, nghĩ có ẩn tình khác trên phố lời đồn đãi nói quá quá, hơi nước nhiều lắm, đáng giá hoài nghi. Nếu như ta gặp gỡ vệ vô kỵ. nhất định phải lánh giáo một chút hắn không có các ngươi truyền lợi hại như vậy bất quá hắn hiện tại chỉ là một phế nhân vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án hà tử kỳ tính tình cuồng vọng tại tiểu lâu làm trò bằng hữu mặt biểu đạt tự mình đối vệ vô kỵ miệt thị chuyện của tôi Nét. ta cũng hiểu được vệ vô kỵ thực lực đáng giá hoài nghi đáng tiếc hắn đã tàn phế lâm hạc lập cũng hiểu được lời đồn đại không đáng tin trên phố nghị luận đồn đại, vệ vô kỵ liêu chi Còn mươi 372, trên phố Lời Đồn Đãi, tới gần lôi đài thi đấu, Phủ Thành cảnh giới cũng càng ngày càng sâm nghiêm, vô luận ban ngày đêm tối, trên đường phố đều có quân sĩ tuần tra. Dĩ vãng Phủ Thành tỉ thí trong lúc, đều có thế lực không rõ nhiều loạn. Lần này đấu bán kết trước khi, Phủ Thành liền xuất hiện tập kích sự kiện. Hơn nữa, mỗi cái dự thi giữa gia tộc đấu đá, cũng tương đương nghiêm trọng, ám sát đối phương tinh anh đệ tử truyền món, cũng lúc có phát sinh. Vì bảo chứng người dự thi an toàn. dĩ vãng lôi đài thi đấu chư hầu phủ đều biết trước khi tỉ thí mang người dự thi tập trung một chỗ do thiết kỵ vệ tinh anh phụ trách phòng hộ an toàn năm nay lần này cũng giống như vậy chư hầu lệnh công bố chính thức danh sách bảng danh sách thiếp sau khi đi ra người dự thi cũng sẽ bị triệu tập tại một chỗ tính hậu lôi đài thi đấu đã tới bất quá chư hầu phủ chính thức ban bố thứ nhất chư hầu lệnh cũng không phải người dự thi danh sách mà là về xuất sắc người thường cho đạo này chư hầu lệnh phát ra sau khi gây nên mỗi cái gia tộc sóng to gió lớn dĩ vãng phủ thành tỷ thí trước 100 danh đều có tưởng thưởng nhưng chỉ là thưởng cho linh thạch tinh nguyên thạch nhưng lần này lôi đài thi đấu chư hầu đại nhân giang huyền phong gia tăng rồi mặt khác tưởng thưởng trước 60 danh chẳng những con linh thạch thường cho còn nghị thu được bàn cho lãnh địa ban tặng lãnh địa phân hai cái đẳng cấp trước 30 danh cùng trước 60 danh người trước tưởng thưởng lãnh địa diện tích là người sau gấp đôi cái này quá làm người ta ngoài ý muốn Phải biết rằng Thiên Châu quốc từng chư hầu lãnh thổ quốc gia, hầu như vĩnh viễn không thể mở rộng tăng, trừ phi phát sinh náo động chiến tranh. Theo điển tịch ghi chép, lần trước chư hầu náo động, phát sinh ở mấy nghìn năm trước khi, cũng chính là U Minh tuyết thành chiến loạn. Từ nay về sau, thiên hạ thái bình, mấy nghìn năm không có chiến tranh, mỗi cái chư hầu lãnh địa cũng liền mấy nghìn năm không có biến hóa. Linh thạch là trọng yếu tu luyện tài nguyên, tất cả mọi người xua như xua vịt, cái này không cần thiết nói. Nhưng lãnh địa hơn quả. lại chặt chẽ chế ước gia tộc phát triển. Lãnh địa nhiều, thì nhân khẩu nhiều, nhân khẩu nhiều, thì tu giả nhiều, tu giả nhiều, thì tinh anh xuất hiện lớp lớp, sau đó gia tộc phát triển lớn mạnh. Nói cho cùng, lãnh địa đối với gia tộc ảnh hưởng, so linh thạch còn trọng yếu hơn. Không có lãnh địa, chống đỡ gia tộc duy trì liên tục phát triển, ngay cả gia tộc có thiên mới xuất hiện, cũng là hiển hách nhất thời. Đây cũng là triệu gia, lục gia liều mạng bảy cuộc, như đoạt thải thạch chấn lãnh địa, mà vệ thanh nguyên 4 người cũng liều lĩnh điên cuồng mà cùng triệu ra, lục ra đối đánh cuộc nguyên nhân. Mà bây giờ Chư hầu đại nhân lại nguyện ý xuất ra lãnh địa, làm lôi đài thi đấu tưởng thưởng. Hết ý kinh hỉ, lệnh ngôi cái gia tộc trở nên điên cuồng, đốc thúc đệ tử anh dũng tranh tiên, tính là không chiếm được trước 30 danh, cũng nhất định phải tế thân trước 60 danh nhỏ. Thứ nhất Chư hầu lệnh công kỳ đi ra chưa vài ngày, thứ hai Chư hầu lệnh cũng tuyên bố đi ra. Cái này thứ hai Chư hầu lệnh chính là lôi đài thi đấu chính thức bảng danh sách. 240 danh người dự thi tên, bị dán đi ra, vệ vô kỵ trên bảng nổi danh. Thấy người dự thi trùng, vệ vô kỵ trên bảng nổi danh, chúng đều ồ lên. Không phải nói hắn bị thương nặng, thương thế không cách nào khôi phục, làm sao có thể tham gia lôi đại thi đấu. Có lẽ là phục dụng thiên tài địa bảo linh dược, cho nên khỏi hắn khôi phục, cái này tử có trò hay để nhìn. Nghe nói là chư hầu đại nhân ban cho linh đan diệu dược, thương thế được để khôi phục. Không đúng sao? Chắc là thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Trên phố lời đồn đãi mọi thuyết xôn xao, càng truyền càng rộng. Ha ha, Vệ Vô Kỵ cuối cùng cũng dự thi, hy vọng tại tỷ thí chung có thể cùng hắn gặp gỡ. Hà Tử Kỳ công nhiên hướng Vệ Vô Kỵ khiêu chiến, đều nói hắn có thể đánh tan Triệu Văn Tuấn, Chu Thanh Liên Thủ. Ta hỏi trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Triệu, Chu hai người một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, về vải phần thân tự nhiên là đánh bại. Vệ Vô Kỵ nói quá sự thật, không có các ngươi khoác lác lợi hại. Đỗ Nhất thần tại bằng Hữu Tụ hội trung buông lời, Rất nhanh bị trên phố chạy chuyển tới. Vệ vô kỵ một người khiêu chiến 15 người, đều là một ít mưu kế thủ đoạn, không đến một sần. Lên tới lôi đài đều là một đôi một thực lực tính toán, tâm cơ nhiều hơn nữa, cũng vô dụng. Lâm Hạc Lập cũng chuyển ra mà nói tới. Có thể đi vào đến lôi đài thi đấu, tự nhiên có bản lãnh của hắn, nhưng ta không tin thực lực của hắn, lời nói vô căn cứ. Hoa Văn Siêu cũng ban tiếng, biểu kỳ tự mình không thèm vệ vô kỵ. hoa văn siêu đã từng liên tục chém giết qua một gã cựu trọng thiên thực lực đạo phỉ lời của hắn tự nhiên rất nhiều người tin tưởng trong lúc nhất thời trên phố đối vệ vô kỵ thực lực đánh giá trở nên chưa kết luận được Tám người xưng là thiên tài cách chức người bỏ phần như cỏ khô héo vệ vô kỵ đối tất cả ngôn luận đều mắt điếc tai ngơ mấy tin tức này rõ ràng cho thấy vì quái dày hắn mà đến nếu như sẽ đối phó vậy hắn liền thua chư hầu phủ phái người truyền lệnh thải thạch chấn người dự thi tức khắc tiến nhập thành lâm giang nội thành lúc này vệ vô kỵ thương thế cũng hoàn toàn khôi phục thải thạch trấn tất cả người dự thi tụ tập một chỗ chờ đợi ngô chân tử ninh kinh thiên mặt dạy tùy cơ hành động đi vào lôi đài thi đấu mọi người từ kết thúc đấu bán kết tới nay đây đó giữa còn không kịp gặp mặt lại bắt đầu ngắn hạn bế quan tu luyện hiện tại thi đấu sự tới gần mới kết thúc bế quan lần đầu tiền tụ chung một chỗ vệ vô kỵ vệ vô phong vệ nhất kiếm nam cung vô song nam cung ngộng công tôn như yên tổng cộng sáu người gặp mặt đây đó trong lúc đó đều cười cười nói nói mọi người nói đến vệ vô kỵ truy sát triệu văn tuấn chú thanh một người độc chiến 15 lăm giành tu giả là thải thạch trấn gia tộc tháng phải tỷ thí đều lộ ra kính y võ đạo tu giả tới tâm với võ đạo tu luyện trong tính cách rất khó thật tình hướng người khâm phục nhưng đang ngồi năm người đều đối vệ vô kỵ bội phục đều là phát ra từ nội tâm tự nhận không thể cùng sánh vai một lát sau ngô chân tử linh kinh thiên đi đến hướng sáu người mặt dạy tùy cơ hành động nói chung một câu nói Vì Thải Thạch Trấn gia tộc sau này, đại gia tại tỷ thí chung gặp nhau, phải làm lẫn nhau chăm sóc, tranh thủ tại thi đấu sự trùng thu được hạng cao hơn. Lôi đài thi đấu là tại chỗ rút thăm, lập tức tỷ thí. Thải Thạch Trấn có hơn 100 năm không có đệ tử, đi vào Thiên Châu Quốc Hoàng Thành. Các ngươi cái này một nhóm là 300 năm tới, thực lực mạnh nhất một nhóm đệ tử, hy vọng các ngươi 6 người đều có thể đi vào Hoàng Thành tranh bá. Nô chân Tử nói, vệ vô kỵ đi vào Hoàng Thành nắm chặt lớn nhất. Các ngươi năm người cơ hội muốn nhỏ một chút. Ngươi nếu như tại tỷ thí chung gặp gỡ người của chính mình, có thể lợi dụng quy tắc hành sự tùy theo hoàn cảnh, hết thệ cũng là vì thải thạch chấn lợi ích." Ninh Kinh Thiên nói. Vệ Vô Kỵ gật đầu nói phải, cái khác năm người cũng biểu kỳ nguyện ý tại tỷ thí chung, lẫn nhau dẫn giúp đỡ. Giao phó xong tất, sáu người tại Ngô Chân Tử, Ninh Kinh Thiên cùng đi, do Thiết Kỵ vệ hộ tống, hướng Thành Lâm Giang nội thành đi. Vệ Vô Kỵ ven đường thấy, phủ thành phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là nhận cảnh giới quân sĩ nếu như nói 10 bước một tốt ngũ bước một chạm canh gác cũng không quá đáng đi tới nội thành đại môn vị trí vệ vô kỵ 6 người cùng ngô chân tử linh kinh thiên cáo biệt theo thiết kỵ vệ tiến vào bên trong thành nội thành càng đề phòng lành lạnh tất cả cảnh giới toàn bộ do thiết kỵ vệ đảm nhiệm từng thiết kỵ vệ thực lực đều ở đây thất trọng thiên đã ngoài mà ở người dự thi nơi ở đảm nhiệm cảnh giới thiết kỵ vệ thực lực dĩ nhiên toàn bộ tại bắt trọng ngày sau kỳ bên trên không ít còn là cựu trọng thiên thực lực. Trừ lần đó ra, vệ vô kỵ đám người còn thấy, có không ít luyện khí cảnh tu giả đang âm thầm thủ hộ, phương diện an toàn, có thể nói không sơ hở tí nào. Một người trung niên văn sĩ cho sáu người an bài dừng chân, mỗi người một cái phòng đơn, diện tích tuy nhỏ, nhưng phân phối đầy đủ hết. Mặt khác, mỗi người dự thi phối hưu thị nữ một gã, chăm sóc bắt đầu cuộc sống hàng ngày việc vặt vãnh, phi thường địa chú đáo. Vệ vô kỵ đi vào gian phòng, khiến thị nữ lui ra, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi. chợt nghe thấy ngoài phòng có người kêu gọi lầu hàng, vệ vô kỵ ở đây không? Nghe nói ngươi đã đến rồi, còn là đi ra gặp mặt một lần A. Đối phương giọng nói không quá thân mật, vệ vô kỵ nhữ mày một cái, đứng lên đi ra ngoài. Cồn vật B, KF. Chương 373, một tròi 2, cân sức năng tài. Vệ vô kỵ đi ra cửa phòng, thấy một gã nam tử dừng lại ở trong sân, dưới mắt không còn ai, gương mặt lên mặt nạt người. Ngươi chính là vệ vô kỵ. Nam tử thấy vệ vô kỵ đi tới. Tiến lên một bước, trên dưới quan sát. Đúng là vệ mẫu, các hạ là ai? Vệ vô kỵ nói. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, bên ngoài đều nói thực lực ngươi siêu quẩn, trong mắt của ta không gì hơn cái này. Tại hạ chính là đỗ nhất thần, muốn tìm ngươi luận bàn một chút. đỗ nhất thần vừa cười vừa nói. Luận bàn. Vệ vô kỵ cười nhạt, xin lỗi, vệ mô đối với ngươi không có hứng thú. Chỉ là tiểu thử thân thủ, xác minh một chút trên phố lời đồn đãi là thật hay không, không ảnh hưởng toàn cục. Đỗ Nhất Thần nhìn Vệ Vô Kỵ, một cổ khí huyết uy thế bức gáp qua đây. Phốc phốc phốc. Vệ Vô Kỵ y mệ chấn động rung động, phảng phất đứng ở trong cồn phong. Hắn cười nhạt, Đỗ Nhất Thần khí huyết uy thế, ở trước mặt hắn bỗng dưng tách biệt, từ hai bên chảy đi. Vù vù hô. Bên cạnh trồng vườn mươm thực vật, cành lá loạn dung, hoa hoa tác hưởng. Đỗ Nhất Thần, mấy ngày không gặp, võ đạo thực lực lại tinh tiến không ít, làm người ta bội phục à. Lại một danh nam tử đã đi tới, nhìn về phía Vệ Vô Kỵ. Ngươi chính là vệ vô kỵ. Nhìn qua không được tốt lắm à, bên ngoài lời đồn đãi đều đem ngươi nói ba đầu sáu tay, thực lực cái thế, giống như lâm giang phủ thành trừ ngươi ra, không có một cường giả dường như. Đọc chuyện. Với, vệ mô thực lực làm sao, đến lúc đó trên lôi đài có thể thấy rốt cuộc. Vệ vô kỵ nói xong, xoay người ly khai. Đứng lại, ta cũng không nói gì đi, ngươi tại sao có thể ly khai? Đỗ nhất thần tiến lên một bước, ngăn cản vệ vô kỵ. Ngươi là nghĩ bức vệ mô động thủ sao? Vệ vô kỵ ngước mắt nhìn đối phương. Chính có ý đó. Đỗ nhất thần ngạo nghễ nói. Đỗ nhất thần ngươi trước xuống tới, nếu muốn thử một lần hắn cân lượng, cũng là do ta tới trước. Chạy tới nam tử, tại Đỗ nhất thần phía sau nói. Hà tử kỳ, người im miệng cho ta, người là ta tìm được trước, đương nhiên do ta lên trước. Đỗ nhất thần không nhịn được nói. Ha ha, Đỗ nhất thần, ngươi tính cách quá trùng động, cái này cũng không tốt, dễ bị lửa có hại. Hà tử kỳ cười nói. thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, hết lần này tới lần khác cứ thích bán cuồng, một ngày nào đó sẽ bởi vậy toi mạng. Đỗ nhất thần rêu cực nói. Hà tử kỳ lạnh lùng cười, một bước đứng ở đỗ nhất thần trước mặt, nhìn về phía vệ vô kỵ, vệ vô kỵ, chúng ta trước khoa tay múa chân một chút đi, yên tâm đi, ở chỗ này sẽ không để cho ngươi quá khó khăn chịu, điểm đến mới thôi. Nếu muốn tỉ thí, cũng là ta tới trước. Đỗ nhất thần lớn tiếng nói. Ta tới trước. Là ta trước. Hà tử kỳ. Đỗ nhất thần hai người, tranh chấp. Bốn phía các vị người dự thi đều bị hai người tranh chấp, hấp dẫn qua đây, vây quanh một vòng. Hai người các ngươi, đều cút ngay cho ta. Vệ vô kỵ nói. Hà tử kỳ, đỗ nhất thần hai người nghe tiếng dừng lại, nhìn về phía vệ vô kỵ lộ ra nanh sắc. Tiểu tử, nghi mã muốn chết. Hà tử kỳ lửa giận dâng lên. Chỉ bằng ngươi một câu nói này, ở bên ngoài ta thì phải phiến hai ngươi bàn tay, khiến ngươi biết lợi hại. Nhưng nơi này có quy củ. Ta cũng không phải là khó khăn ngươi, cho ta chịu nhận lỗi. Đối nhất thần quát lớn, vệ vô kỵ lạnh lùng cười, đối hai người không dánh để ý, thân hình đống dưng lóe lên, phản phất một trận gió thông thường, từ giữa hai người lao qua, hướng gian phòng của mình đi đến. Ngươi còn dám ly khai. Không cần đi. Nói không cho ngươi đi, ngươi thì không thể đi. Hai người không ngờ rằng vệ vô kỵ lại đột nhiên thi triển thân pháp vũ kỹ, từ giữa hai người mà qua, trong cơn giận dữ, không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Hướng vệ vô kỵ chụp tới. Vệ vô kỵ xoay người, hai tay đều xuất hiện, nên hướng hai người, bàng bàng. Trong điện quang hòa thạch, ba người bốn tay, đụng nhau, một đạo dư thế hướng bốn phía lan tràn, phảng phất một vòng rung động tàng ra. Bốn phía cành lá hoa cỏ bỗng nhiên chập trờn, phảng phất cuồng phong đảo qua. Vệ vô kỵ lui về phía sau ra ba bước, hà tử kỳ, Đỗ nhất thần hai người cũng cùng nhau lui về phía sau, về phía sau rút lui ba bước. Chu vi xem người dự thi, thấy giữa sân tình cảnh. đều trong lòng dùng mình. Lấy một chọi hai, dĩ nhiên cân sức năng tải. Xem ra trên phố lời đồn đãi, cũng không hoàn toàn đúng giả tạo chi ngôn. Vệ vô kỵ thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Đối phương hai người thế nhưng đứng đầu đoạt giải nhất chọn người A. Hà Tử Kỳ, đỗ nhất thần là 40 nhân chung hai người, bị chư hầu đại nhân nhìn chúng, trực tiếp tiến nhập lôi đài thi đấu. Nhưng vệ vô kỵ lại chặn hai người liên thủ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nói cho đúng, Hẳn là hai người thua ở vệ vô kỵ chính là thủ hạ. Mọi người nghị luận ầm Mỹ, vệ vô phong đám người nghe được tiếng động lớn xôn xao, cũng chạy tới, cùng nhau dừng lại sau lưng vệ vô kỵ. Hà Tử Kỳ, đỗ nhất thần sắc mặt hai người âm trầm, hai người bọn họ chỉ là không hẹn mà cùng tiện tay trộm tới, không nghĩ vệ vô kỵ sớm, coi chuẩn bị, đưa hắn hai cùng nhau đẩy lùi. Bị đánh lui không tính là, còn bị người ngoài cho rằng là liên thủ ra chiêu. Lúc này hai người là bộ mặt mất hết, hồn hẹn, thẹn quá thành giận Một loạt tiếng bước chân truyền đến, hơn 10 người thiết kỵ vệ thấy bên này có việc, cùng nhau vào tới. Ở chỗ này vô cớ xuất thủ, nặng thì có thể trục xuất tỷ thí, lẽ nào các ngươi không biết sao. Cầm đầu thiết kỵ vệ, cả tiếng cảnh cáo mọi người. Không có chuyện gì, đại gia chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ. Bên cạnh có người cười nói tiếp. Nếu là hiểu lầm, đại gia tất cả giải tán đi, mấy ngày nữa sẽ lôi đài so tài, còn là từng người nghỉ ngơi dưỡng sức đỡ. Thiết kỵ vệ nói. Các vị người dự thi đều nhỏ giọng nghị luận, ly khai hiện trường. Hà tử kỳ, đỗ nhất thần hai người, đều hung hăng nhìn vệ vô kỵ lên mắt, phẫn nộ đi. Không có kỵ, ngươi như thế nào cùng bọn họ xung đột thượng. Vệ vô phong hỏi. Hai người này vừa lên tới, sẽ cùng ta luận bàn, ta không muốn, liền ngăn cản ta xuất thủ. Người điên thông thường, không thể nói lý. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Hai người này thực lực không kém, đều là trực tiếp tiến nhập lôi đài thi đấu, ngươi phải coi chừng. Nam cung vô song nhắc nhở. Vệ vô kỵ thiếu tiếu, gật đầu, cùng mọi người nói vài câu, liền quay lại gian phòng của mình. Kế tiếp mấy ngày, Hà Tử Kỳ, Đỗ nhất thần hai người không có thượng môn quấy giày, vệ vô kỵ một mực đợi ở trong phòng, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến tranh. Ngũ ngày sau, lôi đài thi đấu bắt đầu, người dự thi tại thiết kỵ vệ hộ Tống Hạ, đi tới tỉ thí thi đấu tràng. Thi đấu tràng xếp đặt 10 cái lôi đài, tổng cộng có 240 người dự thi, rút thăm quyết định từng người đối thủ. Dựa theo tỷ thí quy tắc, lúc ban đầu tỉ thí, mỗi chẳng chỉ nửa nén hương thời gian. Đến lúc đó song phương không thể quyết ra thắng bại, để cho chư hầu phủ cân nhắc quyết định người, phán định thắng bại. Nếu như người dự thi đối cân nhắc quyết định không phục, có thể hướng chư hầu quý phủ tố. Thi đấu chẳng bốn phía khán đài không còn chỗ ngồi, các đại gia tộc dựa theo trước đó phân chia, từng người vào tòa. Nô chân Tử, Ninh Kinh Tiên mang theo mọi người, đã ngồi ở trong đó, là vệ vô kỵ sáu người áp trận trợ uy. phương diện này có tại đấu bán kết chung thất lợi vũ văn nhỏ và dài vệ tử Yên vệ đông biết nam cung biết mai ánh tuyết còn có một chút thải thạch chấn tinh anh đệ tử mặc trăng sao vệ tĩnh nam cung phách thả tiểu bụi thả gió lửa dẫn trạch sinh đám người trung tâm chủ khán đài là chư hầu phủ vị trí chỉ chư hầu giang huyền phong ra tộc người khả năng đứng hàng trong đó lúc này giang huyền phong cũng đi tới thi đấu tràng cùng tả hữu chuyện trò vui vẻ vẻ mặt tiêu ý đang đồng la thanh du dương phiếu đang đi Toàn trường liên lặng. Giang Huyền Phong đứng dậy, nhìn quét thi đấu chẳng mọi người. Hôm nay là lâm giang phủ thành tỷ thí thời gian, mỗi cái gia tộc liều mạng bồi dưỡng trong tộc đệ tử, vì chính là hôm nay ở đây đánh một trận. Bản hầu cũng không nhiều nói, nếu muốn tấn chức hoàng thành tranh bá, liền mặc dù dùng suất toàn lực, liều mạng đánh một trận. Giang Huyền Phong nói xong, phất tay ý bảo, có thể bắt đầu tỷ thí. Cồn vật B, KF. 374, Cường hãn đối thủ. Trước hết gọi vào tên 20 danh người dự thi, bắt đầu rút thăm quyết định từng người đối phương. Nhất Hào Lý Hồng, đối số 11 Trương nguyện ngọn Núi, lôi đài số 1. Số 2 Lưu Nhị Hân, đối thập nhị số Lưu Mới, số 2 lôi đài. Số 3 Diệp Thanh Trúc, đối số 13 Hoàng Thiếu Bác, số 3 lôi đài. Phụ trách chủ trì rút thăm cân nhắc quyết định người, cả tiếng mang tên Hô đi ra ngoài. 20 danh người dự thi từng người đi lên lôi đài, ràng co mà đứng. Mỗi cuộc tỷ thí chỉ thời gian nửa nén hương. mỗi người đều hy vọng tại lúc này nội có thể bắt đối thủ số 3 trên lôi đài diệp thanh trúc nghe được cân nhắc quyết định người hô bắt đầu thân hình như điện hướng đối phương bắn ra đi hắn thân pháp vũ kỹ không tầm thường mang theo phiêu giật xuất trần đoàn vị trên đường rút kiếm động tác hành vân lưu thủy thông thường thường trường kiếm rượu ra một đạo đẹp mắt tia sáng kiếm khí tại mũi kiếm ngưng hình kiếm quang rồi đột nhiên tăng vọt phảng phất một đạo mát lạnh thu thủy thẳng lấy đối phương huyết hầu hoàng thiếu bắc đứng tại chỗ bất động hai mắt hơi khép Phản phất ngoại giới hết thẻ cùng mình không quan hệ thông thường. Chờ đối phương gần người, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí huyết uy thế như như cổng phòng, bộc phát ra. Thình thịch. Trong không khí chuyển đến khí huyết chi lực, chấn động nhẹ văng lên. Hoàng thiếu bác thân hình lóe lên di động, kéo ra một đạo tàn ảnh, đối thủ thu thủy bản kiếm quang, cuốn thân mà qua. Giết. Hoàng thiếu bác hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào Diệp Thanh Trúc trên người. phanh Diệp Thanh Trúc khó khăn lắm ngăn trở đối phương nắm tay Nhưng Trung Hòa không được đối phương lực đạo, thân thể lăng không bay ngược đi. Hoàng thiếu bác không có chậm tay, thân hình về phía trước, quỷ mị thông thường, vượt qua lăng không bay ngược đối thủ, nắm tay buộc phát ra một đạo lóa mắt quan mang. Phanh, Hư không truyền đến quyền lực nổ, một quyền này trực tiếp đánh vào Diệp Thanh Trúc trên người. Diệp Thanh Trúc thân thể lăng không cuồn cuộn, bay ra lôi đài, hung hăng rơi trên mặt đất, đã hôn mê. Nhìn chung cả cuộc tỉ thí, từ Diệp Thanh Trúc xuất kiếm, đến rơi xuống lôi đài bị thua. bất quá chính là hai cái hô hấp thời gian hoàng thiếu bác chỉ điểm hai quyền liền chiến thắng đối thủ kỳ thực lực so với phương cao hơn không chỉ một bậc hoàng thiếu bác thắng lợi cân nhắc quyết định người cả tiếng tuyên bố hoàng thiếu bác cười cười hướng tứ phương khán đài ôm quyền sau đó xoay người lì khai lôi đài số 2 trên lôi đài nữ tử lưu nhị hân vũ ký, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người tỷ thí mới vừa ngay từ đầu lưu nhị hân liền huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh phảng phất chân thân thông thường Hướng đối thủ công tới. Hầu như chính là nháy mắt thời gian, liền mang đối phương lữ mới đánh rớt lôi đài. Tại bên kia, dừng lại thượng lôi đài vệ nhất kiếm cũng là đồng dạng xuất sắc, bạch y thắng tuyết, thân hình mờ hảo đi, chỉ dùng một kiếm đâm bị thương đối thủ, đem bước xuống lôi đài. Vệ vô kỵ lần đầu tiên thấy vệ nhất kiếm xuất thủ, xem kỳ thực lực cùng vệ vô phong không sai biệt lắm, sắc bén sát ý còn hơn vệ vô phong, nhưng trầm ổn lại so ra kém. Nếu như hai người giao phong... vệ vô phong chỉ cần ngăn trở phía trước nửa nén hương thời gian liền có khả năng điều khiển tiết tấu chiếm được ưu thế vòng thứ nhất tỷ thí sau khi chấm dứt đợt thứ tháng hai năm hai không danh người dự thi tiến lên rút thăm quyết định từng người đối thủ hà tử kỳ lên tới lôi đài ánh mắt nhìn quét dưới đài vệ vô kỵ sau đó nhìn về phía đối thủ không nói được một lời ánh mắt miệt thị ngươi mặc dù là đoạt giải nhất đứng đầu miễn trừ đấu vòng loại đấu bán kết trực tiếp tấn chức lôi đài thi đấu nhưng ta muốn nói cho ngươi Nhưng có thể đi vào đến nơi này người, cái nào không phải từ đao quang kiếm ảnh chung chém giết đi ra ngoài. Ta sẽ không sợ ngươi. Đối thủ nam tử trầm giọng nói. Lính của hắn nhận là một thanh đen sống trường đao, trôi trường ngũ xích, thân đao hai xích, vũ động trong lúc đó ô ô rung động, đao phong phản phất một cổ màu đen dòng thác, hướng hà tử kỳ nghiền đẻ tới. Hà tử kỳ cũng không có rút ra binh khí, mà là một bước tiến lên, rồi đột nhiên ra tốc, thân hình trợ tẩn hiện ra, giơ tay lên hướng màu đen dòng thác trộ phảng phất kim loại tiếng đánh, Hà Tử Kỳ bắt lại đối phương trôi đao. Đối thủ kinh hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, tại tự mình vũ kỹ phát động dưới, lại có người có thể bản tay trận bắt lại mình trường đao. Dưới tình thế cấp bách, hắn nắm trôi đao, liều mạng hướng trong lòng đoạn. Hà Tử Kỳ nắm trôi đao, đột nhiên phát lực, dĩ nhiên mang đối phương nói lên trên không trung kén một cái nửa cung tròn, hung hăng đập xuống đất. Phúc, rơi đập xuống đất đối thủ, phun ra một ngụm tiên huyết, rốt cục buông tay. hà tử kỳ đoạt lấy trường đao lưới dao đặt ở đối phương cổ thượng ta tham lộ cùng lôi đài thi đấu cũng không phải là bởi vì miễn trừ đấu vòng loại đấu bán kết duyên cớ mà là ta thực lực nguyên nhân không tham gia đấu vòng loại đấu bán kết là chư hầu mệnh lệnh của đại nhân mục đích vì chiếu cố bọn ngươi bởi vì tại đấu vòng loại đấu bán kết chung giống như ngươi vậy con kiến hôi rất dễ bị ta thuận lợi làm thịt đối phương nam tử trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi chỉ sợ hắn cả đời cũng không thể quên được hôm nay chiến bại Hà Tử Kỳ rất ưa thích cảm giác như vậy, siêu phàm thực lực, dưỡng thành hắn bừa bãi cá tính. Cút đi. Hắn một cước mang đối thủ đá xuống lôi đài, trường đao ném mạnh đi, đang điệu một tiếng, cắm ở trước mặt đối phương, vẫn càng không ngừng lay động. Tên này Hà Tử Kỳ thực lực mạnh như thế. Ngồi trên khán đài nam cung rắc ngược hít một hơi khí lạnh. 40 tên miễn trừ đấu vòng loại đấu bán kết của người, đều có thực lực cường đại, có thể bị chư hầu đại nhân thưởng thức, há là hời hợt hạng người. các ngươi nghìn vạn không nên dùng thông thường bắt trọng thiên thực lực ánh mắt để đối đãi bọn họ linh kinh thiên hướng tả hữu mọi người nói không biết hắn chống lại vệ vô kỵ kết quả sẽ làm sao hà tử kỳ bàn tiếng muốn đánh với vệ vô kỵ một trận vệ tính hỏi đối thủ quá yếu nhìn không ra hà tử kỳ đích thực chính thực lực bất quá ta tin tưởng vệ vô kỵ có thể thắng nô chân tử đáp vệ vô kỵ đứng ở bên sân cũng đang quan sát hà tử kỳ thực lực hắn thấy hà tử kỳ đối thủ ứng đối sai lầm vốn không nên nhanh như vậy bị thua bất quá lấy thực lực của hắn ngay cả nhiều kiên trì mấy chiêu có thể làm sao còn là một dạng muốn thua một chỗ khác lôi đài nam cung ngộng gặp gỡ một gã vướng tay chân đối thủ song phương giết được khó phân thắng bại ngồi trên khán đài mọi người bối rối nam cung rắc nhất là tâm hoảng ý loạn đứng dậy cả tiếng kêu lên tỷ thí kết quả nam cung ngộng không để cho mọi người thất vọng chém giết đến lúc đó giữa lúc kết thúc rốt cục một kiếm đâm chúng đối phương mặc dù chỉ là một điểm bị thương ngoài da nhưng ở cân nhắc quyết định người trong mắt của cung kỹ cao một bậc thắng cuộc tranh tài này vòng thứ ba tranh tài lâm hạc lập lên tới lôi đài trong tay binh khí là một thanh mỏ chim hạc sử dài chừng ngũ xích đối thủ của hắn binh khí cũng trung quy trung cụ trường kiếm rất không có thói quen lâm hạc lập cổ quái binh khí bị hắn tùy tiện thủ thắng cái chuôi này mỏ chim hạc sử là leo trèo sơn lĩnh lợi khí võ đạo tu giả trường kỳ leo trèo sơn lĩnh không ngoài chính là hai thuốc nếu như ta phỏng chừng không sai lâm hạc lập cũng tu luyện luyện dược kỹ năng vũ kỹ trồng, giấu diếm các loại đích thủ đoạn vệ vô kỵ đối bên cạnh thải thạch chấn người dự thi nói các loại thủ đoạn cái gì khác loại thủ đoạn công tôn như yên vô cùng kinh ngạc dâng lên lâm hạc lập có thể sẽ dùng dược hoàn rất nhanh bổ sung thể lực hoặc là đề thăng thực lực các loại cái này tất cả mọi người có thể đoán được nhưng làm một luyện dược sư phải thân thức ý niệm cường đại còn biết một chút khống hỏa luyện dược kỹ năng hai thứ này kỹ năng tại tỷ thí trung thi triển ra sẽ có một chút ngoài ý liệu kỳ hiệu thời khắc mấu chốt có thể chuyển bại thành thắng vệ vô kỳ đáp mọi người đều biết vệ vô kỹ cũng nghiên tập qua luyện dược chi thuật nghe hắn nói như vậy đều gật đầu đối Lâm Hạc lập lưu tâm còn vật bi khi chương ba trăm thắng liên tiếp hai tràng tỷ thí tiếp tục tiến hành người dự thi rút thăm sau khi lập tức lên tới lôi đài quyết đấu thắng bại vệ vô phong vận khí không tệ chống lại một gã dùng đao nam tử chỉ thất trọng thiên hậu kỳ thực lực kết quả không có chút nào lo lắng vẽ vô phong ẩn tàng rồi thực lực của chính mình bất hiện sơn bất lộ thủy địa cùng đối thủ kịch chiến một trường đem đánh xuống lôi đài thu được thắng lợi tại một vua này tỷ thí trung hoa văn siêu hấp dẫn toàn trường ánh mắt hắn chiến thắng qua một gã cựu trọng thiên thực lực đạo phỉ như vậy chiến tích truyền đi mặc kệ đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm trên lôi đài hắn trận chiến mở màn cũng không có khiến đại gia thất vọng liên tiếp mười mấy kiếm công tới Trên lôi đài kiếm quang hóa thành từng đạo thất luyện, mang đối thủ y phục chạm phá thành một bộ tên khất cái trang, bước xuống lôi đài. Cái này hoa văn siêu kiếm thuật kinh người như vậy, đáng tiếc đối thủ thực lực thiếu, nhìn không ra hoa văn siêu nội tình. Vệ nhất kiếm nói. Một kiếm, ngươi nếu như chống lại, nắm chắc được bao nhiêu phần. Vệ vô phong hỏi. Vệ nhất kiếm không trả lời, chỉ là lắc đầu. Tỉ thí song phương thực lực kém quá mức cách xa, vệ vô kỵ cũng nhìn không ra hoa văn siêu đích thực chính thực lực Hắn cùng với vệ nhất kiếm ai mạnh ai yếu, không tốt phán định. Kế tiếp mấy vòng tỷ thí, không có quá nhiều đặc sắc. Dù sao cũng chính là nên người thắng đều thắng, nên người thua đều thua. Đến phiên vệ vô kỵ tỷ thí, rút thăm sau kết quả, lại làm cho hắn có chút thở dài. Đối thủ của hắn cư nhiên là người một nhà công tôn như yên. Không có kỵ, chúng ta cái này nên thế nào tỷ thí. Công tôn như yên một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn vệ vô kỵ yên nhiên mà cười. Vệ vô kỵ thở dài, như yên. Chúng ta không cần so, ta chịu thua tốt lắm. Phía dưới tỷ thí, ta ngay cả thắng hai chàng so ngươi dễ dàng một chút. Dựa theo tỷ thí quy tắc, 240 người tỷ thí quyết ra người thắng 120 người. Người thua còn có một lần cơ hội, có thể từ đó tuyển ra 30 người, tham dự vào cuộc kế tiếp tỷ thí. Vệ vô kỵ tại thất bại 120 nhân chung, chỉ thắng hai chàng, khả năng tiếp tục tranh tài, bằng không sẽ bị đào thải ra khỏi cục Công tôn như yên biết vệ vô kỵ thực lực, hơn mình xa. Lập tức hướng hắn ôm quyền con người, cười nói, không cố kỵ, ta liền từ chối thì bất kính, trước ở chỗ này cảm ơn ngươi. Vệ vô kỵ gật đầu tiêu tiếu, xoay người hướng cân nhắc quyết định người ý bảo, tự mình chịu thua. Ngồi trên khán đài ninh kinh thiên, nhìn vệ vô kỵ chịu thua, vừa cười vừa nói. Hoàn hảo là vệ vô kỵ chịu thua, hắn thắng liên tiếp hai chàng, ta tương đối yên tâm, đổi thành người khác, thì phiền thoái. Nói có lý, người khác chưa chắc có thể thắng liên tiếp hai chàng. Nô chân tử ở bên cạnh Gật đầu. Bên cạnh Thải Thạch Trấn xem cuộc chiến những người khác, cũng gật đầu nói phải, cùng nghị công tôn như yên vận khí không tệ, có thể cùng vệ vô kỵ gặp nhau, không dâu độc thủ, liền tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí. Những gia tộc khác của người lại là có chút thất vọng. Vệ vô kỵ tên tuổi tại Phủ Thành cũng là cực đại, không thua gì 40 tên trực tiếp đi vào lôi đài thi đấu thiên tài tinh Anh. Bạn muốn nhìn một chút vệ vô kỵ thực lực, cái này từ tất cả đều rơi vào khoảng không. Kế tiếp vệ vô kỵ thấy sử văn. Sử tử y leo lên lôi đài, cũng đều là dễ dàng chiến thắng từng người đối phương, đi vào vòng kế tiếp tỉ thí. Sau cùng 20 người rút thăm tỉ thí, Nam Cung vô song đối thủ là một nữ tử. Tên nữ tử này rất có thực lực, nhưng lại không phải là đối thủ của Nam Cung vô song. Song phương giao thủ một hồi, Nam Cung vô song một kiếm đâm bị thương đối phương, nữ tử chịu thua trở ra. Vòng thứ nhất đấu loại kết thúc, quyết ra 120 người người thắng. Mà thua tỉ thí của người, lập tức bắt đầu rồi đấu loại. Vệ vô kỵ rút thăm sau khi, dừng lại thượng lôi đài, cùng một danh nam tử giảng co. T, -u -i -n -n -e -t. Nam tử thân hình cao lớn, ước chừng cao hơn vệ vô kỵ một cái đầu, phía sau cong to lớn binh khí, phân lượng không nhẹ. Vệ vô kỵ, trên phố truyền lưu thực lực của ngươi rất mạnh, ta biết không thắng nổi ngươi, nhưng muốn ta lúc đó đơn giản chịu thua, cũng trăm triệu không thể. Nam tử la lớn. Như ngươi mong muốn, có cái gì liền xử xuất ra A. Vệ vô kỵ thân thủ ý bảo. Nam tử trở tay gỡ xuống vác ở phía sau binh khí, một thanh cử kiếm. Thân kiếm có ngũ xích dài hơn, rộng nửa thước, chuôi kiếm dài một xích nhiều, toàn bộ trường không sai biệt lắm, có bảy xích, cùng một người bình thường độ cao không sai biệt lắm. Như vậy cử kiếm cầm trong tay, phảng phất mái chèo thông thường, hợp với nam tử dáng người, có tương đối lực uy hiếp. Kinh đào kiếm pháp, Nộ Hải cuồng đảo. Nam tử quát to một tiếng, cử kiếm quét ngang, một đạo kiếm khí phảng phất một đường thủy triều, đẩy ngang mà đến. vệ vô kỵ trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ kiếm quang hiện lên chém thẳng vào xuống tới phảng phất một đạo trụ cột vững vàng mang đẩy ngang mà đến kiếm khí từ đó chặt đứt, tách biệt tả hữu hướng hai bên xẹt qua sóng lớn ngập trời nam tử cự kiếm huy động sóng lớn kiểu kiếm khí theo cự kiếm kiếm thế hướng vệ vô kỵ húc đầu đánh tới vệ vô kỵ thân hình lóe lên mà không tiêu thất tại tại chỗ trong hư không mơ hồ truyền đến kinh đảo chi thanh cự kiếm mang theo kiếm khí hạ xuống phanh mặt đất cắt đá bán tóe bị đập ra một cái hô tới liền vào giờ khắc này vệ vô kỵ thân hình đột nhiên thoáng hiện hai chân vững vàng đứng ở cự tưởng vậy cự kiếm thượng trường kiếm trong tay điểm tại đối phương giết hầu thượng chỉ cần nhẹ nhàng một đưa liền có thể chấm dứt tính mạng của hắn ngươi ngươi ngươi nam tử hoảng hốt cả người mồ hôi lạnh chạy ròng ròng kiếm sắc bén khí trực bước qua đây lệnh ý chí của hắn trong nháy mắt tan vỡ vệ vô kỵ thắng cân nhắc quyết định người cả tiếng tuyên bố kết quả vệ vô kỵ thu kiếm Thân hình như bay như thông thường, về phía sau phiêu thệ, xoay người đi xuống lôi đài. Trung tâm chủ khán đài, Giang Huyền Phong đánh một cái áp vệ vô kỵ, đang làm gì a? Chống lại một gã đảo thải hàng, cư nhiên làm cho đối phương hai lần xuất thủ. Lấy tốc độ của hắn, hẳn là đối phương chiêu thức mới ra một nửa, đã đem kỳ đánh tan, đánh cho một điểm cũng không đặc sắc, cái này bắt đầu tỉ thí, thật là chán nản cực độ. Hắn tại ẩn giấu thực lực, mê hoặc những thứ khác người dự thi. Giang Tổng Quản ở bên cạnh đáp. ừ số một thiên kiêu tỷ thí mỗi người đều đang lười biếng chán nản hết sức giang huyền phong lắc đầu nói đại nhân ta nghĩ ngày mai tỷ thí sẽ đặc sắc một ít giang tổng còn nói đó là đương nhiên ngày mai đối thủ mạnh không xuất toàn lực cũng chỉ có chờ bị đào thải phía dưới tỷ thí ta cũng không muốn xem chúng ta đi thôi giang huyền phong đứng lên hướng về phía sau đi đến giang tổng quản đối hiện trường vài tên hộ vệ giao cho một phen vội và đuổi kịp giang huyền phong cùng nhau ly khai thi đấu chẳng. Vệ Vô Kỵ trận thứ 2 tỷ thí, đối thủ là một gã bắt trọng thiên trung kỳ nam tử, bất quá bị nội thương, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, cái chán có mồ hôi lạnh. Hắn nóng nhìn Vệ Vô Kỵ, không có rút kiếm, mà là nặng nề mà thở dài, hướng cân nhắc quyết định người chịu thua. Vị bằng hưu này, vệ mô đa tạ. Vệ Vô Kỵ bất chiến mà thắng, biết được không có ý tứ, ôn quyền cảm ơn. Không cần khách khí, dù sao cũng ta cũng không thắng nổi ngươi, động thủ chỉ biết tăng thương thế. Không có chút ý nghĩa nào. Nam tử thở dài điệu nói. Vệ vô kỵ tiếu tiếu, hướng hắn gật đầu một cái, xoay người xuống lôi đài. Hai cuộc tỷ thí sau khi, quyết ra 150 danh người dự thi, tham gia ngày mai tỷ thí. Thải thạch trấn bắt đầu không sai, 6 người toàn bộ quá quan. Tất cả người dự thi do thiết kỵ vệ hộ tống, trở lại chư hầu phủ an bài nơi ở đảo thải người dự thi, thì từng người về nhà. Công tôn như yên nhìn ngày hôm qua còn ở người căn phòng của, hôm nay liền trống. Trong lòng phát lên cảm khái, thở dài tỉ thí tàn khốc. Vật cạnh tiên trạch, tỉ thí chính là như vậy, kia một cường giả không phải là liều mạng như vậy giết đi ra ngoài. Vệ vô kỵ cười cười, không có đáp lại, mọi người cũng nói cười vài câu, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cuộc tranh tài ngày mai. Ngày mai, người dự thi do thiết kỵ vệ hộ tống, đi tới thi đấu tràng, rút thăm tái chiến. Lần này vệ vô kỵ thủ vòng rút thăm, đối thủ là Hoàng Thiếu Bác. Cồn vật bi thì F. mươi 376, doanh xuống lôi đài. Hoàng thiếu bác cam hiểu quyền pháp vũ kỹ, tại ngày hôm qua trong tranh tài, chỉ dùng hai quyền, liền đánh bay đối thủ thắng lợi, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này, hắn đứng ở trên lôi đài, nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt, lại có một tia không thèm ý. Phủ thành trên phố lời đồn đãi, đều nói thực lực ngươi xuất chúng, nhưng trong mắt của ta, nghe danh không bằng gặp mặt, thật là thất vọng được ngay a Hoàng thiếu bác lắc đầu thở dài. Tỉ thí thời gian chỉ nửa nén hương Nhiều lời vô ích, phóng ngựa đến đây đi, hy vọng không để cho ta quá thất vọng. Vệ vô kỵ nói, rút kiếm A, lẽ nào ngươi còn muốn bàn tay trần cùng ta tính toán? Hoàng thiếu bác nói, ta hay dùng một đôi tay cùng ngươi tính toán, khiến ta rút kiếm, ngươi còn không xứng. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, rõ ràng hy vọng ngươi thua, không nên hối hận. Hoàng thiếu bác cả người khí thế biến đổi, tản ra khí huyết chi lực, đống dưng thu hồi, toàn bộ ngưng tụ tại hai con quả đấm của, thân hình đột nhiên bắn ra. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn như, chân thân trong nháy mắt xuất hiện ở vệ vô kỵ bên cạnh, trên nắm tay quyền mang, mang ra khỏi một đạo thất luyện, phá không hướng vệ vô kỵ kéo tới. Giữa sân bóng người chốc động, mau khỏi bệnh điện quang đá lấy lửa, phanh. Hoàng thiếu bác thân thể ngang bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Hắn xoay người bỏ dậy, thân hình lay động, tại mới vừa thăm dò trong công kích, ăn một ít tiểu thua thiệt. Ngươi, ngươi cư nhiên có thể thấy rõ ta động tác. Không có khả năng, nhất định là tôi đúng. hoàng thiếu bác sắc mặt tái nhợt một lần nữa tụ khí ngưng thần chuẩn bị lần thứ hai công kích mặc kệ ta là thấy rõ còn là tối đối, dù sao cũng thắng ngươi là được vệ vô kỵ không muốn nhiều đình lại thời gian thân hình hướng đối phương chạy đi hồ quang tại nắm tay lượn lờ sớm đánh quyền hoàng thiếu bác hướng bên cạnh lóe lên tốc độ cực nhanh huyền hóa ra mấy ảo ảnh sau đó hướng vệ vô kỵ ra quyền phản công ngay hắn huy quyền trong nháy mắt vệ vô kỵ phảng phất đã sớm ngờ tới động tác của hắn thông thường dừng thân chuyển hướng điện quang lóe lên nắm tay phá vỡ hư không, lôi ra một đạo tàn như, cực kỳ chuẩn xác vô cùng nện ở trên người của đối phương. Phanh, hoàng thiếu Bắc thân thể lần thứ hai bay ra ngoài, lần này hắn không có vận tốt như vậy, hạ xuống vị trí không phải là lôi đài, mà là lôi đài ở ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Ta, ta, hoàng thiếu Bắc trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, rốt cục nói hết lời, ta còn có vũ kỹ không có sử xuất ra. Ngươi đã thua, không biết hắn tại đấu bán kết chung chém giết đối thủ. không lưu tình chút nào sao, không có bị tại chỗ đánh chết, coi như ngươi vận may. Cân nhắc quyết định người đứng ở bên cạnh, nhìn hoàng thiếu bác liếc mắt, sau đó cả tiếng tuyên bố vệ vô kỵ thắng. Vệ vô kỵ hướng bốn phía khán đài ôn quyền không người, xoay người đi xuống lôi đài, trở lại bên người mọi người. Cái kia hoàng thiếu bác thực lực so ngươi kém rất nhiều, ngươi là hạ thủ lưu tình. Vệ vô phong nói, không oán không kiều, thắng là được, không cần phải quá nhiều chém giết. Vệ vô kỵ nói. Có thể là người khác cũng không nghĩ như vậy, hôm nay tỉ thí so với hôm qua máu tanh không ít, các ngươi xem chỗ. Nam cung vô song chỉ vào xa xa, nói với mọi người đạo. Mọi người từ xa nhìn lại, một gã người dự thi bị lâm hạc lập mỏ chim hạc sử, xuyên qua ngực, tại chỗ chết. Tiểu ngộng, hiện tại trên lôi đài là thực lực tính toán. Ngày hôm qua ngươi cũng rất tốn sức, nếu như gặp gỡ không địch lại, tức khắc chịu thua không nên chết chống đỡ. Nam cung vô song nói với Nam cung ngộng, ta sẽ chú ý. Nam Cung Ngọc gật đầu Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện Trên lôi đài lại có một gã người dự thi Bị đối thủ một kiếm đâm trúng bụng tiêu thảm rồi ngã xuống, đi đời nhà ma Một chỗ khác lôi đài Một gã người dự thi bị đối phương rỡ xuống một cái cánh tay tiêu thảm ngất đi qua Cũng may chỉ là mất đi một cái cánh tay Không có toi mạng, trong bất hạnh rất may Bên cạnh có luyện dược sư bước nhanh đi lên trước Là người bị thương băng bó Khiến người ta mang đi xuống Vòng thứ nhất rút thăm tỉ thí sau khi chấm dứt 20 danh người dự thi tiến lên, rút thăm tiếp tục tranh tài Sử văn leo lên lôi đài, bất quá thay đổi binh khí, vệ vô kỵ nhớ kỹ ngày hôm qua hắn sử chính là đơn đao, hôm nay lên sân khấu, nói ra hai thanh hoàng lượng sáng lên đồng truy, không sai biệt lắm nghìn cân nặng. Đối thủ của hắn là một nữ tử, binh khí là một cây dây thường nguyễn tiên, chống lại lớn như vậy đồng truy, có vẻ có chút không thể làm gì. Sử mập mạp đã sớm biết rõ đối thủ, lựa chọn đồng truy, chiếm cứ ưu thế. Vệ vô kỵ cũng là thấy cô gái nhuyễn tiên sau khi, mới hiểu được sử văn lòng của nghĩ. dáng điệu cô gái không sai, như hoa như ngọc, nhưng sử văn không có thương hương tiếc ngọc, chật quát trong tiếng song truy vũ điệu, trên lôi đài chỉ thấy truy ảnh, không gặp người hình, rõ ràng địa mang nữ tử chen xuống lôi đài. Vị này sử ra mập mạp thật đúng là kỳ tư diệu tưởng, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân trối a Nam cung vô song lắc đầu nói, chỉ cần có thể thắng phải tỷ thí, cái này không coi là cái gì. Hắn có thể sớm biết lai lịch của đối phương, người dự thi đích tình báo tư liệu thu thập, làm được không sai. Vệ vô phong nói, ta đoán vị nữ tử kia trong lòng nhất định cảm thấy rất biệt khuất, cũng không biết vị này sử văn, thế nào là có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Công tôn như yên vô cùng kinh ngạc nói. Vệ vô kỵ mỉm cười, đấu vòng loại thời điểm, thiên thanh đảo tổng cộng hơn 700 danh người dự thi, sử văn lại có thể họp thành đội, cướp đoạt hơn 200 người, đó mới thật là kỳ tư diệu tưởng nhân vật hung ác. cùng so sánh. cái lôi đài này thượng nhu lợi căn bản không coi là cái gì kế tiếp tỉ thí vệ vô phong gặp gỡ một gã thực lực không thua gì hắn người dự thi hai người càng đấu khó phân thắng bại sau cùng nửa nén hương thời gian hao hết cân nhắc quyết định người phán định vệ vô phong hơi chiếm ưu thế thắng trận này chật vật tỉ thí ngươi nếu như xuất ra cảm ngộ đến ý cảnh lấy núi lớn cổ sơ ý nghiên ép đối thủ sớm đã bị đuổi xuống lôi đài vệ vô kỵ nhỏ giọng nói cuộc kế tiếp tỉ thí mới là nhất quan tỉ thí một người quyết đấu Trước 60 danh có lãnh địa ban cho. Ta muốn vì gia tộc tranh một phần lãnh địa, ý cảnh công phạt ngày mai sử dụng, tính là gặp gỡ 40 nhân trung tinh anh, cũng có thể đem đánh bại. Vệ vô phong gật đầu hồi đáp. Vệ vô kỵ biết vệ vô phong nhìn qua dáng rất một nột, nhưng tâm tư cũng nhắn nhủi chú đáo, an bài như thế không sai, chỉ là mới vừa tỉ thí thắng mạo hiểm, khiến người ta bóp một cái mồ hôi lạnh. Đến phiên vệ nhất kiếm lên đài tỉ thí, đối thủ nam tử cũng là một gã dùng song kiếm tu giả, thực lực là bắt trung kỳ. Vệ nhất kiếm cũng là bắt trọng thiên trung kỳ, hai người giữ lẫn nhau không giới, xem ra nửa nén hương rất khó phân ra thắng bại. Trái tim đen đú ám chẹn của tôi. Nét chẹn đù. A toại. Phi ương kiếm quyết, hóa bằng. Đối phương nam tử thấy giữ lẫn nhau không giới, sử xuất kiếm quyết trung tuyệt sát, muốn toàn thắng vệ nhất kiếm. Truyền thuyết phi ương nuốt trứng kỳ hoa dị quả, diễn hóa thành ma thú, tấn chức đến sau cùng đỉnh núi, là có thể hóa thành đại bằng vậy thân điểu. 1000 năm trước khi phi ưng tán nhân quan sát đến phi ưng hóa bằng quá trình diễn hóa ra bộ này phi ưng kiếm quyết mà phi ưng kiếm quyết đỉnh vũ kỹ chính là hóa bằng vậy nhất kiếm nhìn đối phương khí thế kéo lên cao giọng nói ngươi biết được cũng không ít không sai ta phi ưng kiếm pháp từ lúc 3 năm trước đây liền đạt tới đỉnh cảnh mà hóa bằng chiêu thức cũng một năm trước mới tu luyện thuần thủ thông hiểu đạo lý ngươi là người thứ nhất thấy được loại vũ kỹ này của người nam tử lớn tiếng nói một kiếm thật là vinh hạnh phần tập trung xin mời Vệ nhất kiếm nhấc tay tương yêu. Hô. Một cổ khí huyết chi lực gió lốc mà lên, nam tử hai tay cắt chấp nhất kiếm, nhẹ nhàng vỗ, phảng phất phi ương tận trời bay đi phần thế, tại đỉnh đầu hắn bầu trời, cả người khí huyết chi lực ngưng tụ, mơ hồ hiện ra một con to lớn ưng hình. Cồn vật B, bảy mươi 377, vệ nhất kiếm kiếm ý. Đối phương trên đỉnh đầu, khí huyết chi lực ngưng tụ thành một con huyết sắc ưng hình. Vâng. hư không khí lưu hỗn loạn Chí cường khí thế của hướng vệ nhất kiếm nghiền đẻ tới lớn tiếng dọa người vệ nhất kiếm y mệ phốc phốc rung động phảng phất đứng ở phần phật trong cuồng phong nam tử song kiếm huy động trên đỉnh đầu huyết sắc gương hình cũng theo đó triển khai cánh giết Quát to một tiếng nam tử hướng huy động song kiếm tung người dựng lên cùng huyết sắc gương hình hợp nhất cùng nhau xuống phía dưới phương vệ nhất kiếm xung phong liều chết mà đến kiếm vệ nhất kiếm một tiếng quát nhẹ ông hán trưởng kiếm trong tay phát ra phong minh kiểu thanh âm của tuột tay đi, phảng phất linh vật thông thường, ở trên hư không chạy, Huyền đứng ở vệ nhất kiếm trước mặt của. "Gì? Đây là nhà kia đệ tử? Còn có thể cái này, có ý tư a, thực lực của hắn cùng ta chọn đi ra ngoài 40 người, tương xứng." Ngồi ở trung ương khán đài Giang Huyền Phong kinh ngạc hỏi. "Khởi bẩm đại nhân, hắn là thải thạch trấn vệ gia đệ tử, tên là Vệ Nhất Kiếm." Giang tổng quản ở bên cạnh đáp. "Lại là vệ gia của người. Vệ Thanh Nguyên rất sẽ bồi dưỡng nhân tài a, mới ra một cái vệ vô kỵ." Nơi này lại chui ra một cái vệ nhất kiếm. Giang Huyền Phong nói. Ngồi trên khán đài thải thạch trấn mọi người, nhìn trên lôi đài vệ nhất kiếm, tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới vệ nhất kiếm rốt cục lĩnh ngộ được kiếm ý, so với ta lao đầu tử này mạnh hơn nhiều. Ninh Kinh Thiên thì Thảo nói. Ta chỉ có thể dạy hắn làm sao đi lĩnh ngộ, có thể không lĩnh ngộ, lĩnh ngộ sâu cạn, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Bất quá trận chiến này đã mất lo lắng, một kiếm hắn thắng. Nô chân Tử gật đầu. ta kém sư huynh, kém đến nhiều lắm." Vệ Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn Vệ Nhất Kiếm điều khiển trường kiếm thân ảnh của, trong lúc nhất thời kích động đến nói không ra lời. Vệ Vô Kỵ nhìn trên lôi đài Vệ Nhất Kiếm, trong lòng nhiều vài phần hiểu ra, đây là kiếm ý cảnh, cùng phong tri ý cảnh có hiệu quả như nhau phần hay, không nghĩ tới Vệ Nhất Kiếm có thể cảm ngộ đến kiếm ý. Trên lôi đài, trường kiếm phát ra kỳ dị thanh minh, phảng phất nào đó huyền diệu ngôn ngữ thông thường, phốc. Một đạo kiếm khí từ trường kiếm nhanh bắn Ngang trời cao. Kiếm sắc bén khí, xuyên qua lăng không hạ nhào huyết sắc cưng hình, dư thế bất biến, trực tiếp xuyên vào nam tử thân thể. Phanh, Nam tử thân hình từ không trung té rớt, dùng răng nhìn về phía vệ nhất kiếm, kiếm ý. Đây là kiếm ý. Ngươi cư nhiên cảm nộ đến rồi kiếm ý cảnh. Ta không có cảm nộ, chỉ là chạm tới, phía sau còn có dài dòng tu luyện. Ngươi nhận thua đi, ta không giết ngươi, bởi vì ngươi cũng sử dụng kiếm. Vệ nhất kiếm lạnh nhạt nói. Nam tử gật đầu. biểu kỳ khâm phục, vệ nhất kiếm thắng, cân nhắc quyết định người cả tiếng tuyên bố, hai gã hộ vệ tiến lên, mang nam tử khiên xuống, vệ nhất kiếm xoay người đi xuống lôi đài, vòng kế tiếp rút thăm, sử tử ý lên đài đối một gã nam tử đánh với, sử tử y trường kiếm huy động, ngâm kiếm minh phần tiếng nổ lớn, như nước văn thông thường nhộn nhạo đi, khánh âm kiếm pháp kỳ tiếng như khánh, dư âm quấn, nhiếp tâm hồn người, vệ vô kỵ đã biết bộ kiếm pháp này, thải thạch chấn náo động trước khi. hắn chém giết một gã bên trong gia tộc gian thi triển chính là bộ này khánh âm kiếm pháp. bất quá xử tử ý trong tay khánh âm kiếm pháp so với kia danh nội gian cao minh mấy lần thanh âm lọt vào tai thần thức ý niệm biết theo thanh âm nhi động bất chi bất giác rơi vào của nàng tiến độ đối phương nam tử hiển nhiên không am hiểu đối phó như vậy âm luật công kích đi lại mất trật tự bị xử tử ý tìm được cơ hội một cước đá xuống lôi đài tỷ thí tiếp tục tiến hành hai gã trực tiếp tiến nhập lôi đài thi đấu người dự thi gặp nhau. Một tên là Âu Dương Gia Âu Dương Sóc, là tỷ thí lần này đoạt giải nhất đứng đầu, một gã khác gọi là Lê Tâm Đúng, làm người khiêm tốn, không có danh tiếng. Nếu không phải bị chư hầu đại nhân nhìn chúng, chúng cử 40 nhóm, phỏng chừng không ai sẽ biết tên của hắn. Xem cuộc chiến mọi người vốn tưởng rằng Âu Dương Sóc là đứng đầu nhân vật, nhất định sẽ giản đơn thủ thắng. Ai biết nửa nén hương thời gian căn bản không đủ phân ra thắng bại, hai người thủ đoạn ra hết, liều mạng cái thế lực ngang nhau, khó hòa giải. sau cùng Cân nhắc quyết định người phán định, Âu Dương sóc kỹ cao một bậc, thắng phải tí thí. Chư hầu đại nhân tự mình chọn lựa 40 người tinh anh, đều không phải là giản đơn hạng người, không có tiếng tâm gì người, cũng là thực lực như vậy. Đại gia gặp gỡ, nhất định cẩn thận lưu ý. Vệ vô phong ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói cho mọi người. Cái kê hoa văn siêu thực lực, hẳn là tại hai người này bên trên. Vệ nhất kiếm gật đầu nói, ta trái lại càng lưu ý chư hầu giang ra giang thiên nguyên, còn có hàn gia vị nữ tử kia vũ Tâm. Hai người lên lôi đài, đều là hồ lộng mấy chiêu, sau đó đơn giản còn hơn đối phương, một chút cũng không có suất lực, thực lực sâu không lường được. Hai người này ta nghĩ do tại hòa văn siêu bên trên. Vệ vô kỵ giảng thuật ý kiến của mình. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, giang thiên nguyên, hàn vũ tâm quả nhiên là thầm tàng bất lộ cao thủ. Nam cung vô xong nói, còn có tên kia mộ dung văn yên ta cũng hiểu được giấu giếm thực lực, nàng chiến thắng đối thủ, dùng đều là nhân cấp vũ kỹ. Như nàng thân phận như vậy, nếu như nói không có tu luyện thiên cấp vũ kỹ, nói ra cũng không có người tin tưởng. Công tôn Như Yên nói. Nói chung đại gia lên lôi đài, cẩn thận mới là. Vệ vô phong gật đầu nói. Kế tiếp tỷ thí, Công tôn Như Yên gặp gỡ một gã thực lực khá mạnh đối thủ, hai người trong quyết đấu cùng nhau rơi xuống lôi đài. Bất quá, Công tôn Như Yên thân pháp vũ kỹ hơi cao nhất chủ, lúc rơi xuống đất giữa tại đối phương sau khi bị cân nhắc quyết định người phán định là thắng, thắng cuộc tỷ thí này. nam cung ngộng cũng bất hạnh gặp được hà tử kỳ nàng chỉ thất trọng thiên thực lực hà tử kỳ cũng bắt trọng ngày sau kỳ kết quả có thể nghĩ hà tử kỳ biết nam cung ngộng là thải thạch trấn của người tỷ thí mới vừa ngay từ đầu liền khiến cho ra vũ kỹ một quyền mang nam cung ngộng đánh xuống lôi đài hôn mê qua đây đây chỉ là một cảnh cáo lần sau trên lôi đài gặp gỡ các ngươi thải thạch trấn của người ta là thấy một cái giết một cái vệ vô kỵ ngươi cho lão tử cẩn thận một điểm hà tử kỳ từ trước đến nay bừa bãi tại nơi ở cật liêu khuy canh cánh trong lòng nam cung ngộng thành hắn phát tiết đối tượng chai nu ạ thoái nhìn trên đài nam cung giác giận không thể kiệt đứng lên cao hơn thanh chửi bậy bị tả hữu người ngăn chặn người coi như là nam cung gia tinh anh tâm tính tựa như như hải tử dường như hơi chút một điểm gậy liền bạo táo bắt đi chờ ta trở lại nói cho nam cung hùng cái kia lão hùng đầu khiến hắn hảo hảo quản giáo ngươi một phen ninh kinh thiên phát hỏa quát mắng đạo hà tử kỳ vệ mô nhất định phụng đổi tới cùng nếu đối phương chỉ mặt gọi tên vệ vô kỵ cũng đứng ra lớn tiếng nói trung tâm trên khán đài giang huyền phong nghe khắc khẩu vội vàng hướng giang tổng quản hỏi đến tận cùng biết được hà tử kỳ tại nơi ở an vệ vô kỵ một điểm nhỏ thua thiệt liền nở nụ cười cái này hà tử kỳ gặp gỡ vệ vô kỵ phòng chứng rất khó chống đỡ nửa nén hương thời gian đại nhân như vậy xem trọng vệ vô kỵ giang tổng quản hỏi đó là đương nhiên vệ vô kỵ tân chức đến hoàng thành không có chút nào lo lắng điểm ấy nhãn lực ta vẫn phải có Lần này tất cả người dự thi chung, chỉ rất ít mấy người, có thể ngăn trở vệ vô kỵ. Giang Huyền Phong cười nói. Không biết đại nhân cho rằng những thứ kia người dự thi, có thể ngăn trở vệ vô kỵ. Giang Tổng quản hỏi. Cồn vật trăm bảy mươi 378, vệ vô kỵ đối thủ. Giang Huyền Phong nhìn một chút thị lập một bên Giang Tổng quản, vừa cười vừa nói. Ta Giang ra Giang Thiên Nguyên coi như là một cái, hắn một chân đã bước vào cựu trọng thiên cảnh giới, tỷ thí lần này hoàn tất. sẽ trùng kích cựu trọng thiên cảnh. Mặt khác có hoa văn siêu, hàn vũ tâm, mộ Dung ngự yên, chỉ bọn họ có thể đỡ vệ vô kỵ. ngàn nguyên thiếu gia, tự nhiên là còn hơn vệ vô kỵ. Thế nhưng cái khác ba vị hoa văn siêu, hàn vũ tâm, mộ Dung văn yên, luôn cảm thấy thực lực kém một chút. Giang Tổng còn nói Lao Giang, ngươi là tại hoài nghi ánh mắt của ta. Giang Huyền Phong hỏi. Đại nhân, không dám, thuộc hạ. Giang Tổng quản vội vàng biện bạch. Lời vừa ra khỏi miệng liền bị Giang Huyền Phong cắt đứt. Lao Giang, nơi này chỉ là nói chuyện thiếm, cũng đừng nếu không dám, không dám. Giang Huyền Phong vừa cười vừa nói, hoa văn siêu, hàn vũ tâm thực lực đều không kém vệ vô kỵ, có thể cùng vệ vô kỵ quyết tranh hơn thua. Mộ dung văn yên kém hơn một chút, có thể ngăn chặn vệ vô kỵ trăm chiêu. Lao Giang, ngươi như là không tin, chúng ta từ từ xem đi xuống, mọi mắt mong chờ. Lúc này trong sân lôi đài thi đấu, đã là sau cùng giai đoạn. Nam cung vô song leo lên lôi đài, đối thủ là một gã dùng trượng nam tử, hai người thực lực tương đương, thế lực ngang nhau. Sau cùng Nam cung vô song một kiếm đâm bị thương đối thủ, đem đánh xuống lôi đài, mình cũng bị thương. Đợt thứ hai tỉ thí kết thúc, 150 danh người dự thi, quyết ra 75 danh thắng người. Thua tỉ thí của người còn có một lần cơ hội, có thể từ đó tuyển ra 25 danh, khởi tử hồi sinh tiến vào cuộc kế tiếp tỷ thí. Thải thạch trấn ngoại trừ Nam cung Ngộng bị đào thải ở ngoài, vệ vô kỵ. Vệ vô phòng, vệ nhất kiếm, nam cung vô song, công tôn như yên, toàn bộ tiến nhập cuộc kế tiếp tỉ thí. Bất quá, cuộc kế tiếp tỉ thí 100 danh người dự thi, người thắng có thể đạt được chư hầu ban cho lãnh địa, trên lôi đài chém giết, sẽ càng thêm hung tàn. Nam cung vô song dẫn theo thường, công tôn như yên thực lực chỉ thất trọng thiên, đoán chừng là rất khó chống nổi cuộc kế tiếp lôi đài thi đấu. Ngày mai, tỉ thí chẳng bốn phía khán đài người ta tấp nập, ngay cả trung tâm khán đài, cũng là không còn chỗ ngồi. trải qua trước hai đợt tỉ thí thực lực không đủ người không sai biệt lắm đều bị đào thải kế tiếp tỷ thí sẽ càng thêm đặc sắc kịch liệt hơn nữa tỷ thí lần này người thắng có thể thu được lãnh địa ban cho tỷ thí chung nhất định sẽ liều chết đối thủ trên khán đài người đang xem cuộc chiến đích tỉnh tự cũng là cao đến rồi bạo lề vệ vô kỵ trong năm người vệ vô phong là người thứ nhất rút thăm leo lên lôi đài đối thủ của hắn là một gã nam tử gọi là thân viêm là chư hầu xem trọng 40 mươi tình anh một trong vệ vô phong vô danh tiểu tốt ngươi tỷ thí đến đây chấm dứt thân viêm huy động trường đao chỉ phía xa vệ vô phòng lớn tiếng nói đến đây đi vệ vô phong biểu tình mục nột bất thiện ngôn tử, trong tay binh khí là một cây đen sấm cổ xưa trường giản nhìn qua phảng phất vứt bỏ thương khố phá đồng nát vụn thiết thông thường thân viêm cười lạnh một tiếng trường đao diện hóa một đạo tàn ảnh thân hình bỗng dưng về phía trước bạo xạ công giết qua tới đang đang đang hai người trong nháy mắt tiếp xúc đao cùng giản kích động Bộc phát ra liên tiếp kim loại đánh thanh nhắm của hô hai đạo nhân ảnh lóe lên đây đó giật lại cự ly thân viêm không nói được một lời thần xác trong cuồng thái thu liễm rất nhiều hắn hai mắt nhìn thẳng vệ vô phong giơ tay lên huy động trường đao ô ô ô, ô. đao mang triệt thể phát lệnh nhiệt độ không khí bất khả tư nghị trợt giảm xuống uy thế vô hình toát lên tại thiên vũ hạ hội tụ thành một đạo huyền sông hướng vệ vô phong bức áp qua đây frank huyền sông vậy uy áp khí thế đánh thẳng tới Cùng vệ vô phong khí thế của đối lay động trong hư không tuân ra một tiếng vang thật lớn một vòng mắt thường có thể thấy được giữa ba hướng bốn phía khuyết tán phảng phất cuồng phong đảo qua cắt bay đá chạy vệ vô phong nhìn một chút đối phương dẫn theo cũ kỳ đen sấm trường giản đi nhanh hướng đối phương đi đến tuyết lang đao giết thân viêm cả người khí huyết chân lực dung hợp tại trường đao trùng thuận thế lăng không hư bổ một đạo đao mang theo trường đao huy động phần thế từ thân đao trùng kích thích ra tới bay về phía trước chạm Ô, ô, ô. Đao mang đang bay chạm trên đường, rồi đột nhiên diện hóa thành một con mơ hồ lang thủ, mang theo đến băng tuyết Hàn ý, đánh về phía vệ vô phong. Vệ vô phong trường giản quét ngang, đang phản phất kim thạch chi thành, đao mang diện hóa lang thủ, tại trường giản một kích dưới tiêu với vô hình. Bất quá Hàn băng khí tức bao phủ qua đây, tại vệ vô phong trên người kết thành một mảnh băng xương. Thân viêm tu luyện một loại Hàn băng loại công pháp, cả người khí huyết chân lực, diện hóa thành khí tức băng Hàn bao phủ toàn thân. theo đao mang kích thích ra tới cùng lang thiếu thiên phá cho ta thân viêm hai mắt huyết hồng tam đao lang không hư bổ kích thích ra ba đạo đao mang ô ô ô đao mang diện hóa lang thủ ba con lang thủ phát ra rít lên đánh về phía vệ vô phong ông vệ vô phong trường giản để ngang trước ngực phát ra ông minh tri thành kỳ dị kim quang tại đen sấm giản thân giữa dòng đúng, phảng phất mây đen che khuất ánh nắng lộ ra viền vàng thông thường một đạo đen sấm kim mang quét ngang Vệ vô phong trường giản nện xuống, một đạo núi cao từ hư không chấn áp mà đến. Ba con hàn băng lang thủ đụng ở phía trên, nhất thời tàn ra, hóa thành lấm tấm tiêu tán đi. Lang thủ tiêu tán, khí tức băng hàn lại quấn mà đến, tại vệ vô phong trên người, tăng thêm mấy nặng băng xương. Vệ vô phong không thèm để ý chút nào, chấn hưng một thân băng xương, phảng phất đêm về lữ nhân, từng bước một hướng đối phương đi đến. Vệ vô phong đạo này ý cảnh, ngưng trọng như núi, dĩ nhiên làm cho đứng ở nguy nhai dưới cảm giác. vệ nhất kiếm hơi biến sắc mặt nói với vệ vô kỵ đây là vệ vô phong trạm tới ý cảnh như cao sơn đại địa vậy cổ sơ ý thật tha tự nhiên không có một chút nhanh nhẹn linh hoạt thật thật tại tại địa nghiền đè tới làm đối phương không cách nào ngăn chặn vệ vô kỵ nhìn trên lôi đài chém giết cũng là thần sắc nghiêm nghị đứng ở trên lôi đài thân viêm cảm giác đối phương phảng phất một đạo cự phong hướng hắn chấn áp mà đến coi như là một đạo ngọn núi ta cũng cho ngươi bổ ra thân viêm trường đa huy động Cả người khí huyết chân lực tại trường đao thượng ngưng tụ, thân hình bạo xạ vọt tới trước, lăng không hướng vệ vô phong chém tới. Vệ vô phong hai mắt trợn tròn trường giản đón nhận, đang. Thân viêm trường đao thoát thân. Giết. Vệ vô phong hét lớn một tiếng, một bước tiến lên, trường giản quét ngang. Thân viêm liền cũng không đỡ được, thân thể ngang bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Vệ vô phong, tháng. Cân nhắc quyết định người cả tiếng tuyên bố. Hắn đem mình sau cùng tuyệt chiêu khiến cho đi ra. Sau này tranh tài người khác có phòng bị, sẽ càng thêm chắc trở. Ninh Kinh Thiên nói, vệ vô phong cái này cánh tình trẻ con không sai, hắn là muốn vì vì gia tộc đoạt được một phần lãnh địa A. Nô chân Tử gật đầu. Trung tâm khán đài, Giang Tổng Quảng nhẹ giọng nói, cái này vệ vô phong chạm tới một điểm ý cảnh, thực lực coi như không tệ, thân viêm cấp táo liêu một điểm, thua tỉ thí. Bất quá, tính là thân viêm kiên trì nửa nén hương thời gian, cũng là không làm nên chuyện gì. Một dạng sẽ bị cân nhắc quyết định người xử thất bại. Lần này vệ ra ra ba gã thiên tài tinh anh, thật đúng là không ngờ ở ngoài. Giang Huyền Phong nói, đại nhân nghĩ vệ ra ba người, đều có thể tấn chức đến hoàng thành tranh bá. Giang Tổng còn hỏi, nơi đó có dễ dàng như vậy? Những thứ khác người dự thi, cũng không phải kẻ đầu đường xóa chợ. Phía dưới tỉ thí, mới là tỷ thí đích thực chính bắt đầu. Chỉ có thực lực người, khả năng bị chọn chúng, tấn chức đến hoàng thành tranh bá. Giang Huyền Phong cười nói, bi, Chương 379, không thể buông tha. Chuyện liên quan đến lãnh địa Ban Cho, mỗi vị người dự thi đều liều mạng cố gắng, lôi đài thi đấu máu tanh dâng lên. Sử Văn Thu hồi vui đùa chi tâm, bắt đầu chăm chú đối đãi. Hắn cả người khí huyết chất lực, lặng Yên bên trái tay ngưng tụ, tay phải cương đao đẩy ra đối thủ binh khí, tay trái thuận thế vô tới, phanh. Đối phương thân thể ngang bay ra ngoài, thế rớt dưới lôi đài, chết sống không biết. Sử Tử y mang cho mình cổ cầm, đứng ở trên lôi đài kích thích dây đàn bong bong tranh không giống như là tiếng đàn ngược như là rút kiếm len ken chi thanh đối phương hét lên rồi ngã gục bị tiếng đàn kiếm khí gây thương tích sử tử y thừa dịp đối phương thụ thương từ cổ cầm trung rút ra trường kiếm một tay chấp kiếm một tay ôm cổ cầm phiêu phiêu dục tiên chạy rất đi sử ra tử y ỉa cầm kiếm song tuyệt phủ thành trên phố đối xử tử y sớm có thừa nhận sử tử y một đường chạy nhanh tiếng đàn không dứt kiếm thế sắp bén đối thủ chỉ có thể bại lui rơi xuống lôi đài thải thạch chấn mọi người tỷ thí cũng không quá thuận lợi công tôn như yên gặp được đỗ nhất thần mấy chiêu sau khi công tôn như yên cảm giác không địch lại đang muốn buông tha chịu thua lại bị đỗ nhất thần nhìn thấu dành trước một kiếm đâm thành trọng thương ngược xuống lôi đài bất tỉnh nhân sự đỗ nhất thần đứng ở trên lôi đài huy kiếm chỉ phía xa vệ vô kỵ khỏe miệng nhe răng cười trong ánh mắt lộ ra sắc ý đối mặt khiêu khích vệ vô kỵ lạnh lùng cười mặc kệ sẽ trong lồng ngực cũng hiện lên sát tâm nam cung vô song cũng gặp gỡ một gã cường ngạnh đối thủ liều mạng cố gắng dưới chống nổi nửa nén hương thời gian nhưng bị cân nhắc quyết định người xử thất bại thua cuộc tỷ thí này vệ nhất kiếm gặp được 40 trong tinh anh một thành viên thực lực đối phương không kém hắn một phen khổ chiến vệ nhất kiếm lấy hơi yếu ưu thế bị cân nhắc quyết định người quyết định là thắng lợi thắng cuộc tỷ thí này vì gia tộc thắng được một phần lãnh địa vệ vô kỵ tại trong mọi người người cuối cùng rút tham tỷ hoan gia ngõ hẹp địa gặp được hà tử kỳ nhìn trên đài hà gia gia chủ hăng hái ta đã hỏi thăm rõ ràng vệ vô kỵ có thương tích trong người cái loại này thương thế không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy khỏi hẳn nhà ta tử kỳ gặp gỡ vệ vô kỵ tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng thế nhưng từ vệ vô kỵ lôi đài biểu hiện đến xem giống như không có trở ngại a bên cạnh một gã lao giả có chút lo lắng hình dạng lời ấy không lý hắn càng là chấn định càng là có vẻ miệng cọt gan thỏ Ta mặc dù không có chính mắt thấy hắc vực sâu thành đánh cuộc, nhưng ta tự mình đăng môn, hướng vài gia chủ hỏi việc này. Mỗi danh gia chủ thuật đều là giống nhau, vệ vô kỵ thực lực rất mạnh, thắng đánh cuộc, nhưng người bị thương nặng, chưa chắc vài gia chủ cùng nhau liên thủ, lừa dối ta không được. Sai lầm. Hà gia gia chủ trên mặt không thèm, đối lao giả trách cứ. Nếu gia chủ nói như vậy, người khác cũng chỉ có thể vâng vâng, không dám nói nhiều. Hà gia gia chủ nhìn chung quanh mọi người, nghiệp tu cười nói. Vệ vô kỵ đoán chừng là dụng vật, ngăn chặn thương thế, liều mạng muốn vì gia tộc đoạt được một phần lãnh địa ban cho. Ha ha, hết lần này tới lần khác gặp gỡ nhà ta tử kỳ, chỉ có thể ôm nỗi hận. Bốn phía mọi người vội vàng cong người, khen lớn gia chủ cao minh. Tại bên kia khán đài, thải thạch trấn mọi người vị trí. Ninh Kinh Thiên có vẻ lo lắng lo lắng, hà tử kỳ là tỷ thí lần này đứng đầu chọn người, trên phố đối với hắn thừa nhận rất nhiều, không cố kỵ, lần này sợ là khó khăn. Sợ cái gì? Nhà chúng ta không cố kỵ, tại phủ thành tên tuổi cũng không thua kém hắn, tuyệt đối còn hơn hà tử kỳ. Nô chân tử nói, ta là lo lắng không cố kỵ thương thế à, tuy nói khỏi rồi, nhưng dù sao cũng là người bị thương nặng, dường như bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp toàn lực. Linh Kinh Thiên còn là lo lắng vệ vô kỵ sẽ thất bại. Yên tâm đi, ta giải không cố kỵ đứa bé kia, không bị thua tại đối phương thủ hạ. Nô chân tử lòng tin mười phần, vừa cười vừa nói, vệ vô kỵ là thải thạch trấn yêu nghiệt thiên tài. tuyệt đối sẽ không bại bởi hà tử kỳ ta rõ ràng không cố kỵ thực lực hà tử kỳ đỡ không được hắn thế nhưng hà tử kỳ là 40 tinh anh một trong bị trư hầu đại nhân nhìn chúng thực lực cũng là sâu không lường được ta nghĩ chắc là bình thủ không cố kỵ nếu muốn thắng lợi quá khó khăn ngồi bên cạnh vệ tử yên vệ đông biết mặc trang sao vệ tĩnh nam cung phách ninh tiểu trần đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình nghị luận ầm ĩ ngồi ở trung ương khán đài chư hầu giang huyền phong Lúc này cũng là hăng hái bừng bừng. Rốt cục vượt qua một hồi đặc sắc tỉ thí, Lao Giang, ngươi xem vệ vô kỵ cùng Hà Tử Kỵ, thắng bại làm sao? Giang Huyền Phong hỏi. Đại nhân không phải là một mực xem trọng vệ vô kỵ sao? Ta nghĩ Hà Tử Kỳ hẳn là không thể trở thành, vệ vô kỵ tấn thăng cản trở. Giang Tổng còn đáp. Ừ, nói đúng, Hà Tử Kỳ không bằng vệ vô kỵ, nhưng vệ vô kỵ nếu muốn ở nửa nén hương thời gian, chiếm được thượng phong, cũng không chuyện dễ dễ. ta nghĩ sau cùng hẳn là do cân nhắc quyết định người quyết định vệ vô kỵ hơn một chút đạt được thắng lợi giang huyền phong nói đại nhân nói cực phải giang tổng quản không người đáp trên lôi đài hà tử kỳ nhìn vệ vô kỵ trên mặt lộ ra nhe răng cười vệ vô kỵ chúng ta rốt cục gặp mặt ngươi thương thế trên người không sao cả a ngươi nghĩ trên người ta có thương tích có thể tùy ý ngươi kiêu ngạo sao vệ vô kỵ cười nhạt ta nói rồi các ngươi thải thạch trấn của người lao tử thị thấy một cái giết một cái lần này coi như ngươi xui xẻo lần trước tại nơi ở ngươi lại dám trước mặt của mọi người nhục nhã lao tử tội không thể tha thứ tội đáng chết vạn lần hà tử kỳ rút ra trường đao cả người khí huyết chất lực tại binh khí thượng ngưng tụ sắc ý như nước thông thường hướng tứ phương tản ra thương vệ vô kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ ngạo nghệ đứng thẳng một đạo kiếm thế bên người ngưng luyện ngăn trở đối phương sát ý cùng long đao giết hà tử kỳ huy động trường đao đao mang hàn quang quáy hư không chuyển đến tiêm lệ gào thét, vù vù hô, trên đao khí huyết chân lực kích thích ra tới, lên đỉnh đầu diễn hóa thành một đạo hình rồng, ông, trời cao một tiếng ông minh, phảng phất long ngâm thông thường, vô biên uy thế hướng tứ phương truyền đi. Bên cạnh mấy người lôi đải người dự thi, đều sắc mặt hoảng sợ, ngừng tỉ thí, nhìn phía hư không hình rồng, Trận mắt hốc mồm dâng lên. Tử kỳ vừa lên tới, liền khiến cho ra cuồng long đao bí quyết, uy lực lớn nhất nhất chiều. Đây chính là hắn hai tháng trước mới lĩnh ngộ được vũ kỹ. vốn nên ở phía sau tỷ thí trung thi triển bây giờ đối với vệ vô kỵ sử dụng quá sớm bại lộ thực lực thật là không đáng a hà gia gia chủ lắc đầu thở dài thi đấu chàng xem cuộc chiến hoa văn siêu thấy trên lôi đài hà tử kỳ đao thế diện hóa long hình nhìn không chuyển mắt thần sắc mới thôi nghiêm nghị những thứ khác người dự thi hàn vũ tâm hán ngự yên đỗ nhất thần lâm hạc lập trờ cũng là trên mặt biến sắc chặt chẽ nhìn hư không hình rồng trên khán đài ninh kinh thiên biến sắc nhìn về phía giữa sân hai mắt lộ ra kinh sắc, không nên hoảng hốt, đối phương rất mạnh, nhưng không cố kỵ có biện pháp ứng phó. Nô chân tử thấp giọng nói với Ninh Kinh Thiên, nội tâm cũng là thấp thỏm bất an. Trung tâm khán đài, Giang Huyền Phong nhìn trong sân Hà Tử Kỳ, cũng là có chút động dùng, bắt Trọng Thiên thực lực, sử xuất như vậy khí phách đao thế, Hà Tử Kỳ đáng giá kiêu ngạo. nga Nguyên, ngươi xem vệ vô kỵ thắng bại làm sao? Ngồi ở bên cạnh Giang Thiên Nguyên chắp tay đáp, Hà Tử Kỳ đao pháp vũ kỹ bất phàm, nhưng vệ vô kỵ tất thắng. Cồn vật bi, thì Ether. Chương 380, Lăng Không chém giết. Giang Huyền Phong nghe Giang Thiên Nguyên trả lời, hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi, "Dùng cái gì thấy rõ?" Hà Tử Kỳ đao thế tuy mạnh, diễn hóa long hình ngay cả bên cạnh Lôi Đài đều chịu ảnh hưởng, nhưng trong sân vệ vô kỵ cũng không chút sức mẻ, liên ý mẹ cũng không từng chấn động một cái. Hơn nữa, nghĩa phụ mới vừa nói qua, vệ vô kỵ sẽ đoạt được tỷ thí, ta tin tưởng nghĩa phụ nói." Giang Thiên Nguyên chắp tay không người, hướng Giang Huyền Phong giải thích nguyên do. hắn vốn là giang gia bàng chi bởi vì thiên phú xuất chúng mới bị giang huyền phong thu làm nghĩa tử không biết vệ vô kỵ biết dùng loại nào thủ đoạn ngăn trở đối phương đao thế ha ha, chúng ta nhìn kỹ giang huyền phong gật đầu nhìn về phía lôi đài không nói thêm gì nữa trên lôi đài hà tử kỳ đao thế diễn hóa hình rồng quay chung quanh ở bên cạnh hắn càng không ngừng chạy giống như linh tính vật còn sống thông thường vệ vô kỵ cầm kiếm mà đứng trong lòng rõ ràng sáng tỏ hà tử kỳ diễn hóa hình rồng thật giống như mình diễn hóa phong thú thông thường, chỉ bất quá đối phương chỉ biết tịch đến vũ kỳ thi triển, diễn hóa long hình, cũng không rõ vì sao thi triển vũ kỹ, chỉ biết diễn hóa ra hình rồng, mà tự mình lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, diễn hóa phong thú, cũng biết mấu chốt trong đó. Hà tử kỳ đao pháp vũ kỹ, diễn hóa đi ra ngoài hình rồng, uy lực rất mạnh, còn hơn vệ vô kỵ, nhưng vệ vô kỵ tại lĩnh ngộ thượng cũng càng tốt hơn, vượt qua xa đối phương. Giết! Hà tử kỳ quát to một tiếng. vung đao hướng vệ vô kỵ lướt đi, cuốn hình rồng cũng mở ra thân thể, theo trường đao chỉ, hướng vệ vô kỵ nhào tới. vệ vô kỵ giơ tay lên, trường kiếm chỉ phía xa, đại hà vạn kiếm quyết, vận sức chờ phát động kiếm khí, xếp thành một đạo huyền sông, chạy trồn cuộn trào mánh liệt, hướng đối phương phóng đi. phanh, hình rồng quấy hư không, phá tan kiếm khí huyền sông, tiếp tục hướng vệ vô kỵ công tới, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. trái tim đen đủ ám chuyển của tôi, nét chạy đu. a toài lịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức vệ vô kỵ trường kiếm tuột tay hóa thành một đạo kiếm quang thất luyện hướng hà tử kỳ phi chẳng đi đang hà tử kỳ trường đao vắn động mang phi kiếm đỡ vọt tới trước thượng bước chân của lại ngừng lại vệ vô kỵ bước lên trước giơ tay lên lăng không vẽ một vòng tròn lôi tông phủ văn cấm kỵ thủ pháp đây là vũ kỹ không trong đó lại ẩn chứa phủ văn tay của pháp giang huyền phong trong lòng thất kinh hắn biết vệ vô kỵ từng dùng phù văn dẫn phát rồi tuyết lở nhưng thật không ngờ vệ vô kỵ đối phù văn lĩnh ngộ dĩ nhiên sâu như thế thông môn tay của pháp há là người ngoài tùy tiện có thể dình hiện trường xem cuộc chiến trong đám người cũng chỉ có giang huyền phong một người mới nhìn ra một ít tào rượu những thứ khác người cũng liền chỉ nhìn thấy biểu mặt vũ kỹ mà thôi lăng không hạ nhào hình rồng đông dương bị kiếm hãm phản phất bị trở lực vô hình ngăn trở dường như một viên long thủ bị chạm rơi xuống đao thế diễn hóa thân thể lập tức tiêu tán Hóa thành hư không. Hà tử kỳ kêu đau một tiếng, khỏe miệng tràn đầy huyết, đau thế diện hóa hình rồng bị trắng thủ, một cổ lực đạo phản phệ qua đây, cũng thế thụ thương. Siêu. Vệ vô kỵ thân hình lóe lên mà không, lấn người mà lên, một quyển công giết công tới, buôn lôi quyền. Hà tử kỳ không hổ là bốn mươi tinh anh một trong biết không đối, thân hình lóe lên, phanh. Nắm tay rơi ở đầu vai thượng, Hà tử kỳ suýt xảy ra thai nạn địa, tách ra vệ vô kỵ phải giết một quyền. thân hình về phía sau bay ngược đi đúng lúc này vệ vô kỵ thấy hà tử kỳ lộ ra một tia nụ cười quỷ dị trong lòng không khỏi ngần ra lẽ nào đối phương mai phục những thứ khác thủ đoạn thừa dịp vệ vô kỵ trong nháy mắt chầm tay hà tử kỳ dưới chân chĩa xuống đất thân hình về phía sau ra tốc đẩy lùi hướng lôi đài ở ngoài rơi đi không đúng hà tử kỳ biết ta muốn giết hắn nghĩ lui xuống lôi đài chịu thua vệ vô kỵ trong nháy mắt minh bạch đối phương dụng ý thân hình hướng đối phương phóng đi vệ vô kỵ Hôm nay ban tặng, lao tử lần sau toàn bộ nguyên dạng xin trả. Hà tử kỳ thân thể lăng không nảy lên, đã ly khai lôi đài biên giới, chỉ là thân thể còn ở giữa không trung, không có rơi xuống đất. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, lăng không hư bộ tiến lên, cước bộ đạp trên không trùng, phảng phất đạp thực thể thông thường, tại tại chỗ lưu lại tàn như, chân thân đến rồi Hà tử kỳ bên cạnh. Hà tử kỳ không ngờ rằng Vệ vô kỵ sẽ lăng không truy sát qua đây, vội vàng nâng đao đón chảo, bong bóng tranh, trong hư không. bóng người di động mau vượt điện quang thạch hỏa kiếm quang lóe ra khó có thể nhận chân thật hư ảo phá không kiếm rít chấn động từ phương vệ vô kỵ quay người tại đạp không mà đi tay cầm tàn kiếm đứng ở trên lôi đài hà tử kỳ phảng phất một tảng đá thông thường rơi xuống mặt đất nhất thời khí tuyệt vệ vô kỵ tháng. cân nhắc quyết định người cả tiếng tuyên bố trên khán đài hà gia gia chủ đống nhiên đứng lên hai mắt đăm đăm thân hình bất ổn hướng bên cạnh ngã sấp xuống bên cạnh mọi người vội vàng đem kỳ bảo vệ đầy ngập hy vọng hóa thành một cổ thất vọng hà gia chủ phảng phất rơi xuống vực sâu nhất thời ngất đi qua tên này vệ vô kỵ thật là lớn sát khí a cư nhiên lao ra lôi đài chém giết hà tử kỳ giang thiên nguyên giật mình nói hà tử kỳ đứng ở trên lôi đài kêu gào gặp gỡ thải thạch trấn của người thấy một cái giết một cái còn bị thương nặng thải thạch trấn một nữ tử lúc này mới khiến vệ vô kỵ thành lập sát tâm giang tổng quản ở bên cạnh nói người này vì gia tộc có thể nói trung thành và tận tâm tận tâm tận lực khó có được a giang huyền phong một tiếng cảm khái gia tộc liền cần nếu như vậy tộc nhân chúng ta thành lâm giang cũng cần như vậy tinh anh trên khán đài thải thạch trấn mọi người cũng là vui vẻ ra mặt linh kinh thiên nô chân tử hai vị nhìn nhau nhìn một chút hai tay chăm chú cải cùng một chỗ ha hả mà cười vệ vô kỵ đi tới chúng ta trước mặt vệ nhất kiếm nhỏ giọng đối vệ vô phong nói vệ vô phong gật đầu ngoài miệng không nói lời nào nhưng trong lòng thì cảm khái liên tục thi đấu tràng bên cạnh sử văn cùng sử tử y nhìn về phía vệ vô kỵ đều lộ ra hội ý tiêu ý những thứ khác người dự thi hoa văn siêu hàn vũ tâm hàn ngự yên đắng người nhìn về phía trên lôi đài vệ vô kỵ trong lòng đều trở nên nghiêm nghị vòng thứ ba tỷ thí kết thúc quyết ra người thắng 50 người trong đó phần lớn người thắng đều là 40 tinh anh người thải thạch chấn chỉ vệ ra ba người vệ vô kỵ vệ vô phòng vệ nhất kiếm tấn chức đến phía dưới tỷ thí mà thua tỷ thí của người còn có một lần cơ hội có thể chiến đấu 10 cái tư cách thắng lợi sau khi một dạng có thể thu được lãnh địa ban cho tấn chức đến phía dưới tỷ thí nam cung vô song cũng tham dự đấu võ nhưng cuối cùng vẫn là bị thua không có có thể tấn chức phía dưới tỷ thí 60 danh xuất sắc người đã sau cùng quyết ra trước giai đoạn tỷ thí cũng tuyên bố cáo một đoạn rơi phía sau tỷ thí mang tại ngũ ngày sau khắc trạch địa điểm tiến hành tỷ thí cũng không còn là đấu loại mà là khiêu chiến thi đấu Tam lôi đài tùy ý người dự thi đều có thể đi tới thủ lôi, chỉ cần có thể liên tục chiến thắng 6 người, là có thể thu được hoàng thành tranh bá tư cách. Bởi vì, nay lần phủ thành đấu võ nhiều lãnh địa ban cho, chư hầu phủ còn chuyên môn làm quy định, ai có thể dẫn đầu thu được hoàng thành tranh bá tư cách, ai có thể chọn trước chọn ban cho lãnh địa. Ban cho 30 khối lãnh địa không phải là hoàng kim bạc, không thể nào làm được chân chính bình quân, nhiều ít sẽ có một chút ưu khuyết phần phân, cho nên trước chọn lựa người, đó là rất lớn chiếm tiện nghi. sen vào này, các người dự thi đều xoa tay, tích cực chuẩn bị chiến tranh, tranh thủ được kháo tiền thứ tự. Ban đêm, vệ vô kỵ tại trụ sở của mình, đang chuẩn bị ngủ yên, thị nữ tiến đến bẩm báo, có người cầu kiến. Cồn vật trăm tám mươi 381, đêm khuya ám sát. Vệ vô kỵ tưởng vệ vô phong, vệ nhất kiếm đến đây tự thoại, liền khiến thị nữ mời tới người tiến đến. Thị nữ xoay người ly khai, mang theo một gã thiết kỵ vệ đi đến. Vệ vô kỵ thật không ngờ người sẽ là một gã thiết kỵ vệ, còn là cựu trọng thiên thực lực, trong lòng âm thầm kỳ quái, cười hỏi, vị đại nhân này, đêm khuya tìm tại hạ, có chuyện gì quan trọng? Không cần khách khí, ta đây lần đến đây, là bởi vì chư hầu đại nhân muốn gặp người một mặt. Thiết kỵ vệ nói, đại nhân muốn gặp ta, có chuyện gì không? Vệ vô kỵ hỏi, người đi liền biết, mời đi theo ta a. Thiết kỵ vệ hướng vệ vô kỵ gật đầu, xoay người đi ra ngoài phòng. Vệ vô kỵ theo ở phía sau. cũng đi ra ngoài, ra gian phòng, hai người một trước một sau, xuyên qua hoa viên hàng lang, hướng yên lặng địa phương đi đến. Xin hỏi đại nhân, không biết chư hầu đại nhân tìm ta có cái gì chuyện quan trọng? Vệ vô kỵ hỏi. Cái này, ta cũng không biết, chỉ biết chư hầu có phân phó, lần này cho ngươi đi thấy hắn, không được kinh động những thứ khác người dự thi. Ha ha, xem ra chư hầu đại nhân đối với ngươi là ân sủng có thừa à? Nói không chừng có cái gì ban cho. Thiết kỵ vệ cười đáp. Chư hầu đại nhân đang như thế hẻo lánh địa phương thấy ta. Vệ vô kỵ hỏi. Bởi vì là bí mật triệu kiến, đại nhân cũng không muốn bị người biết. Thiết kỵ vệ đáp. Thì ra là thế, vậy làm phiền đại nhân phía trước dẫn đường. Vệ vô kỵ cười nói. Thiết kỵ vệ gật đầu, về phía trước mặt đi đến. Không đúng a, phương diện này có cổ quái. Vệ vô kỵ phát hiện tên này thiết kỵ vệ về phía trước đi, không giống như là tại dẫn đường, mà là đang có ý định tách ra tuần tra thiết kỵ vệ. Chỉ cần gặp tiến về phía trước có tuần tra thiết kỵ vệ, hắn tất nhiên sẽ đi vòng mà qua. Đại nhân tại sao phải tách ra cái này tuần tra thiết kỵ vệ đây? Vệ vô kỵ hỏi. Chư hầu đại nhân là bí mật triệu kiến, không muốn để cho những người khác biết, vì vậy tách ra. Thiết kỵ vệ đáp. Ha ha, thì ra là thế. Vệ vô kỵ cười cười, trong lòng âm thầm lưu tâm đề phòng. Đúng lúc này, bên cạnh lại lệ ra hai gã thiết kỵ vệ, hướng dẫn đường của người gật đầu, sau đó cùng tại vệ vô kỵ phía sau. Hai vị này là ở hạ đồng bảo sợ trên đường có thích khách đánh lén, cho nên đặc biệt đến đây hộ vệ. Dẫn đường thiết kỵ vệ nói với vệ vô kỵ. Làm phiên hai vị đại nhân. Vệ vô kỵ cười ôm quyền. Hai người dừng lại sau lưng vệ vô kỵ, hướng hắn cười cười, ý bảo dẫn đường thiết kỵ vệ đi mau. Cái này tử phiên thoái, tới hai gã luyện khí cảnh tu giả, thật đúng là để mắt ta. À. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm tiêu khổ, vừa đi theo phía sau đi về phía trước, một bên suy tư phương pháp thoát thân. con đường càng ngày càng lợi ích vệ vô kỵ đang ở vô kế khả thi thời điểm phía trước tới một đội tuần tra thiết kỵ vệ dẫn đường người tự nhiên là hướng bên cạnh né tránh chuẩn bị từ một con đường khác đường đi vòng lúc này không trốn phía sau liền không có cơ hội nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ đột nhiên thi triển thân pháp vũ kỹ thân hình chấp động hướng tuần tra thiết kỵ vệ phóng đi đứng ở phía sau là hai gã luyện khí cảnh tu giả nhưng cũng không nghĩ tới vệ vô kỵ lại đột nhiên trốn chạy một người trong đó phản ứng kịp Dơ tay lên huy trưởng, hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ ra tay, thân thể về phía trước chạy nhanh trước mắt, đột nhiên gây hướng, hướng phía bên cạnh quần quần tranh né. phanh, Tuyệt mạnh trưởng lực quét ngang đi, mặc dù không có bắn trúng, nhưng trưởng phong đảo qua, vệ vô kỵ vẫn cảm thấy phảng phất một ngọn núi, từ sau vắc nghiền ép đi, toàn thân một trận đau đớn. Truy cập, không hổ là luyện khí cảnh, sự mạnh mẽ, không ta có thể để. Vệ vô kỵ thiếp về phía trước quần quận. hướng về tuần tra thiết kỵ vệ cao giọng kêu cứu đi tuần tra thiết kỵ vệ cũng nghe được động tĩnh chạy như bay tới cứu mạng có thích khách vệ vô kỵ trong nháy mắt đến rồi thiết kỵ vệ trước mặt núp ở phía sau ta nhận được ngươi ngươi là vệ vô kỵ cầm đầu thiết kỵ vệ nói có thích khách vệ vô kỵ nói xong hướng xa xa trốn chạy đi đối phương thế nhưng hai gã luyện khí cảnh tu giả còn có một danh là cựu trọng thiên thực lực cái này đội tuần tra thiết kỵ vệ chỉ hai gã cựu trọng thiên còn lại đều là bắt trọng tiên tối đa chỉ có thể ngăn cản đối phương một chút hoàn toàn không phải là đối thủ vệ vô kỵ cũng không dám đình ở chỗ này chỉ có thể tiếp tục chạy trối chết không ra vệ vô kỵ sở liệu phía sau liên tiếp chuyển đến có tiếng kêu thảm thiết trong lòng hắn khẩn trương về phía trước chạy tốc độ chạy tăng nhanh vài phần chạy tiến bên cạnh một gian sân sân không lớn không ai vệ vô kỵ vội vàng chạy vội tới chân tường chỗ tối trốn vào hồ lô tiên cảnh bên trong loảng xoảng lang Sân Đại Môn bị đẩy ra, đối phương ba người đi đến. Tại sao không có thấy người? Cầm đầu tu giả, lớn tiếng hỏi. Ta rõ ràng thấy hắn trốn tiến nơi này, nhưng bây giờ ngay cả khí tức đều biến mất, chẳng lẽ nói nơi này có bí đạo, hắn theo bí đạo trốn. Một gã khác luyện khí cảnh tu giả, kỳ quái hỏi. Không có khả năng, ta chưa từng có nghe nói, nơi này còn có thể có cái gì bí đạo. Cựu trọng tiên thực lực nam tử, lắc đầu phủ định. Vậy kỳ quái, ta tận mắt thấy hắn tiến đến. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Nói chuyện tu giả hồn hện, nghĩ không cách nào lý giải. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập, đại đội thiết kỵ vệ hướng bên này chạy như bay đến. Đi nhanh đi, luyện khí cảnh tu giả, lập tức sẽ chạy đến. Không đi nữa, chúng ta sẽ không đi được. Cựu trọng tiên thực lực nam tử, lo lắng nói. Xem không đi được, lần này giết không được vệ vô kỵ, chúng ta ly khai. Cầm đầu tu giả, đối hai người nói. Ba người xoay người ly khai, ước qua tường cao. tiêu thất tại trong bóng tối. Ngay sau đó, hơn 10 danh thiết kỵ vệ vào vào, nơi tìm tòi một phen, không gặp tung tích của đối phương, lưu lại mấy người thủ hộ, người còn lại hướng phía ngoài chạy đi. Một lát sau, tới ba gã luyện khí cảnh tu giả, hỏi rõ tình huống, nhìn một chút sân, mang theo tất cả thiết kỵ vệ, ly khai đi. Vệ vô kỵ thấy tất cả mọi người ly khai sân, rồi mới từ hồ lô tiên cảnh trung lui đi ra. Ra sân, vệ vô kỵ đi một chút xa, liền gặp được một đội thiết kỵ vệ. gì đây không phải là vệ vô kỵ sao người thế nào ở chỗ này hiện tại vệ vô kỵ là danh nhân thủ hộ bốn phía thiết kỵ vệ không sai biệt lắm đều biết dung mạo của hắn vệ vô kỵ vội vàng đem trải qua nói một lần thiết kỵ vệ trên mặt biến sắc giả như người dự thi ngộ hại bọn họ phải gánh vác thượng thiên đại liên quan hậu quả thiết tưởng không chịu nổi thiết kỵ vệ vội vàng đưa tới đại đội nhân thủ một đường hộ tống vệ vô kỵ đưa về tới nơi ở bởi vì tới phạm nhân thực lực là luyện khí cảnh cầm đầu đội trưởng sợ có thất Bày hơn 30 người trọng điểm thủ hộ vệ vô kỵ, lúc này mới yên tâm rời đi. Lại một lát sau, Giang Tổng quản chạy tới, thấy vệ vô kỵ không có chuyện, thần sắc chấm tính lại, hỏi chuyện đã xảy ra. Vệ vô kỵ mang chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. ngươi có thể từ hai gã luyện khí thật đúng là tu giả trong tay thoát hiểm, thật đúng là vận may a Giang Tổng quản gật đầu nói. Lúc đó ta trốn ở trong bụi cỏ, ẩn nặc khí tức, đối phương nhất thời không có tìm được. Thiết kỵ vệ cũng tới cũng nhanh Đối phương không có thời gian tinh tế sưu tầm, ta rốt cục tránh được một kiếp. Vệ vô kỵ đáp. Xem ra cái này phiến nơi ở cũng không quá an toàn, bọn họ có thể hướng ngươi hạ thủ, cũng giống vậy sẽ đối với những thứ khác người dự thi hạ thủ. Giang tổng quản an bài vài luyện khí cảnh tu giả, thủ hộ tốt cái này phiến nơi ở, sau đó rời đi đi. Cồn vật trăm tám mươi 382, lôi đài khiêu chiến thi đấu. Vệ vô kỵ đưa đi Giang tổng quản, đóng cửa phòng, ngồi xuống tinh tế suy tư. Nghĩ việc này có chút kỳ hoặc, Giang Tổng Quản theo như lời Tới phạm nhân có thể là lâm giang phủ thành đối địch thế lực Nhưng vệ vô kỵ nghĩ Đối phương ba người không có tìm những thứ khác người dự thi Trực tiếp liền hướng về phía hắn mà đến Rất rõ ràng cho thấy có điều nhằm vào Nhất định chính là cựu gia của hắn Trong đó một ít chi tiết Vệ vô kỵ cũng vô pháp nói cho Giang Tổng Quản Tỷ như hắn nghe được đối phương ba người Tại trong nhà đối thoại Liền không cách nào nói cho Giang Tổng Quản Một cái bắt chọn ngày tu giả trốn ở nhà nho nhỏ chung, khiến hai gã luyện khí cảnh tu giả đều tìm tòi không được, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, vệ vô kỵ không cách nào tự bào chữa. Hắn tỉ mỉ phân tích đối phương ba người đối thoại, tên kia Cửu Trọng Thiên nói qua, không có khả năng ta chưa từng có nghe nói, nơi này còn có thể có cái gì bí đạo. Cái này chứng minh, tên này Cửu Trọng Thiên tu giả là thiết kỵ vệ của người, tính là không phải là thiết kỵ vệ, cũng là thường xuyên xuất nhập cái này phiến nơi ở người nào đó. Về phần mình Cửu gia nha, kia cũng quá nhiều. Phủ thành trong 10 gia tộc lớn, có Triệu gia, Hà gia, có lẽ còn muốn coi là Chu gia. Chu Thanh mặc dù nói qua hai không thiếu nợ nhau, từ nay về sau bóc qua các loại mà nói, nhưng vệ vô kỵ chỉ có thể là bàn tin bán nghi. Ngoài ra còn có một ít đại gia tộc, tự mình chém giết qua bọn họ đệ tử, vệ vô kỵ mình cũng không nhớ rõ. Xem ra chư hầu phủ thị vệ cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng a. Vệ vô kỵ nghĩ thông suốt này tiết, trong lòng thoải mái, về phần cựu gia các loại sự Hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng Thế giới này võ đạo thực lực vi tôn Thân là võ đạo tu giả Làm sao có thể sẽ không có cửu gia? Hoàn toàn không cần bận tâm cái này Chỉ cần cẩn thận đề phòng chính là Chuyện xảy ra đêm khuya Không có xuất hiện thương vong Giang Tổng Quản liền không làm kinh động chư hầu đại nhân Giang Huyền Phong Ngày mai Giang Huyền Phong được nghe việc này Nhất thời giận dữ Đem phụ trách bảo vệ thiết kỵ vệ thủ lĩnh Mang cái cầu huyết lâm đầu Tăng thêm bảo vệ nhân thủ còn gia tăng rồi luyện khí cảnh tu giả số lượng canh phòng nghiêm ngặt thích khách lần thứ hai xâm nhập vệ vô kỵ bởi vì ra mắt ba gã thích khách răng dấp giang huyền phong khiến hắn khẩu thuật miêu ba người bức họa dán tại phủ thành phố lớn ngõ nhỏ nghiêm gia tập nã đúng mà hết thể này cũng không có ích lợi gì chỗ thủ hộ phủ thành quân sĩ cái gì cũng không có tra được lâm giang phủ thành nơi nào đó trạch dinh triệu nghi sơn cùng lục tá ngồi trên chiếu nhìn nhau không nói gì chúng ta đi thôi nơi này đã không thuộc về ta ngươi Vệ vô kỷ cái kia tiểu xuất sinh vận khí không tệ, trốn khỏi một kiếp này, chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội giết hắn. Lục tá nói. Đúng vậy, gia tộc này đã không có cái gì đáng giá lưu niệm. Ta vì gia tộc làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ lại bị tộc nhân làm khi, muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Triệu nghi sơn thật dài địa thở dài. Chúng ta đi biên thủy chi địa A, chỉ ở đằng kia, chúng ta mới là an toàn. Người của gia tộc đối với ta chờ, muốn trừ phần về sau mau, chỉ trốn. Lục tá nói. lâm giang phủ thành còn có ta cơ sở ngầm ta khiến hắn chú ý phủ thành nhất cử nhất động cái khác tất cả việc vật vãnh cũng đã an bài thỏa đáng chúng ta tức khắc xuất phát triệu nghi sơn gật đầu chầm rãi nói hai người thương nghị một trận kêu lên thân tín cùng nhau ly khai trạch dinh ra khỏi thành đi mấy ngày sau chư hầu phủ đạt được triệu gia lục gia gia chủ đương thời ký một lá thư hai nhà tiền nhiệm gia chủ triệu nghi sơn lục tám mưu đồ gây rối, đi đâm nội thành tội ác tay trời tỉnh cầu chư hầu phủ phái người tập nã giang huyền phong giận dữ mang hai người cực kỳ vây cánh liệt vào phản bội giao trách nhiệm tập nã đồng thời chuyển thư báo lên thiên châu quốc hoàn thành sự tình tra ra manh mối bị đình lại tỷ thí cứ theo lệ thường tiến hành chư hầu phủ tăng cường cảnh giới quan sát tỷ thí của người bị nghiêm ngặt hạn chế ngoại trừ người dự thi gia tộc ở ngoài không quan hệ người trừ phi chư hầu giang huyền phong thân cho phép không được đi vào thi đấu trạng vệ vô kỵ vệ vô phong vệ nhất kiếm ba người đi vào tỉ thí thi đấu chàng thấy ở giữa tam lôi đài hơn một trượng cao dài rộng các hơn 20 mươi trượng bốn phía tinh kỳ pháp phối, thiết kỵ vệ để phòng xâm nghiêm bởi tỉ thí thời gian chưa tới trung tâm chủ khán đài không có một bóng người nhưng bốn phía khán đài lại ngồi đầy người đang xem cuộc chiến mau nhìn chúng ta thải thạch trấn của người cũng ngồi ở đằng kia vệ vô phong đối với hai người nói vệ vô kỵ vệ nhất kiếm theo vệ vô phong chỉ phương hướng nhìn lại thấy ngô trân tử Ninh Kinh Thiên đám người. Ba người đứng thành một hàng, cùng nhau hướng mọi người chắp tay không người. Nô chân tử, Ninh Kinh Thiên đám người, cũng cười phất tay. Song phương cách xa nhau khá xa, bất tiện chào, chỉ có thể nhìn xa bài kiến. Lúc này, sứ Văn, Sử Tử Y cũng đi đến, thấy vệ vô kỵ đám người, cách xa xa cười gật đầu, sau đó đi qua một bên ngồi xuống. Tiếp theo, Âu Dương ra Âu Dương Sóc, mang theo gia tộc hai gã người dự thi đi đến, thấy vệ vô kỵ ba người, cũng nhẹ nhàng gật đầu cười. đi qua một bên. Sử gia cùng Âu Dương gia đều là phủ thành 10 đại gia tộc, thải thạch trấn tam gia quật khởi phần thế đã thành kết cục đã định. Tam phương liên thủ, các gia chủ đã có ý đồ, chỉ là tại trước mặt mọi người, không thích hợp nhiều lắm thân mật, để tránh khỏi rước lấy không cần thiết rồi danh nói toán ngữ. Lúc này, Giang Huyền Phong cùng đi một gã lão giả, chấp lễ thông cùng, mang lão giả đón vào trung tâm chủ vị. Sau đó mọi người đợi lão giả ngồi vào chỗ của mình sau khi, lúc này mới ngồi xuống. Tên lão giả kia là ai? Dĩ nhiên khiến Chư hầu lễ ngộ như thế. Vệ vô kỵ xoay người hỏi. Không biết, ta nghĩ đại khái là tông môn người a. Thiên Châu quốc từng chư hầu gia tộc đều có tộc nhân đang ở tông môn, tên lão giả này phòng trừng chính là giang gia tại tông môn tộc nhân. Lúc này trọng yếu như vậy tỉ thí, Chư hầu đại nhân tất nhiên sẽ thỉnh tông môn người, đến đây chỉ để một. 2. Vệ vô phong đáp. Lúc này, Giang Huyền Phong đi tới khán đài phía trước, toàn trường yên lặng, mọi người cùng nhau đứng lên. Lâm Giang phủ thành sau cùng tỷ thí, hiện tại bắt đầu. Giang Huyền Phong nhìn quét toàn trường, cả tiếng tuyên bố. Mọi người cùng nhau không người hướng chư hầu hành lễ, chờ Giang Huyền Phong nói mà nói sau khi, lúc này mới ngồi xuống. Giang Tổng Quản tiến lên, lần thứ hai tuyên bố quy tắc, 60 danh người dự thi rút thăm đạt được từng người chữ số dãy số, ý theo trình tự, tự nguyện lên đài thủ lôi. Người dự thi khiêu chiến, cũng là ý theo chữ số trình tự khiêu chiến. Nếu như tạm thời không muốn lên đài khiêu chiến, nhất định phải xếp hàng hạ vòng, chờ đợi người khác khiêu chiến hoàn tất sau khi khả năng khiêu chiến. Còn một người khác đặc biệt quy định, cùng tộc trong lúc đó, không được khiêu chiến, để tránh khỏi an gian nhường. Hiện tại bắt đầu quyết định thủ lôi người, từ nhất hào bắt đầu, có không người nào nguyện ý dẫn đầu lên đài thủ lôi. Giang Tổng Quản la lớn, đứng ở phía dưới 60 danh người dự thi, không có người trả lời. Nhất hào buông tha thủ lôi, số 2. Giang Tổng Quản lớn tiếng hỏi, dưới đài người dự thi, vẫn không trả lời. Số 3. Số 4. Số 5. Giang Tổng Quản một mực gọi vào 15 số, rốt cục có người trả lời, người dự thi Giang Thiên Nguyên, tự nguyện thủ lôi. tuất Giang Thiên Nguyên mời lên bên trái lôi đài. Giang Tổng Quản lớn tiếng nói. Giang Thiên Nguyên ôm quyền không người, hướng bên trái lôi đài lao đi, thân hình phảng phất chỉ có hồng nhạ, đứng ở trên lôi đài. Giang Tổng Quản tiếp tục hô số, 22 số hoa văn siêu, thỉnh ôm quyền hành lễ, tự nguyện lên đài thủ lôi, đứng ở trung gian trên lôi đài. Thét lên 29 số thời điểm, vệ vô kỵ đứng dậy, người dự thi vệ vô kỵ, nguyện ý thủ lôi. Giang Tổng Quản gật đầu, tốt, vệ vô kỵ mời lên bên phải lôi đài. Vệ vô kỵ ôm quyền cảm ơn, phi thân đứng ở trên lôi đài. Cồn vật trăm tám mươi 383, Mười hơi thở bên trong, tất thắng. Tỉ thí mới bắt đầu, dẫn đầu thủ lôi người, tất nhiên sẽ bị người dự thi toàn lực khiêu chiến, hơi chút có hại một ít. Nhưng đối với Giang Thiên Nguyên, hoa văn siêu thực lực như vậy. căn bản cũng không sẽ ở hồ cái này. Vệ vô kỵ đương nhiên liền lại không biết để ý, huống hồ có thể dẫn đầu đạt được hoàng thành tranh bá tư cách, có thể đi đầu chọn bàn cho lãnh địa, hắn không muốn buông tha cơ hội này. Lao Tổ Tông, ngươi trên khán đài ba người thực lực làm sao? Giang Huyền Phong thấp giọng hỏi Lao Giả. Huyền Phong, ngươi là muốn thi kiểm tra mắt của ta lực. Lao Giả cười nói. Lao Tổ Tông, hoan buồng a, ta cũng không dám a. Giang Huyền Phong kêu to hoan buồng. Tính tình của ngươi ta còn không biết. Từ nhỏ liền yêu cho ta gây sự, ha ha. Lao giả cười nói hết, nhìn về phía lôi đài ba người. Lúc này, đứng ở trên lôi đài vệ vô kỵ, cảm giác một đạo ý niệm từ trên người đảo qua, nội tâm nhịn không được một cái dùng mình. Nhưng hắn thần thức cường đại ý niệm cuối cùng cũng đứng vững lao giả nhìn quét, cuối cùng cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Lao giả nhìn quét trên lôi đài ba người, thần xác lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Làm sao rồi? Lao tổ tông nghĩ có gì không thích hợp? Giang huyền phong vội vàng hỏi. Không có gì không ổn, chỉ là dừng lại ở bên phải tên thiếu niên kia, có thể bất động thanh sắc, mang nội tâm hàn ý áp chế, không có biểu hiện ra ngoài, thật là làm người ta ngoài ý muốn. Tại điểm này thượng, hắn so nhà chúng ta thiên nguyên, mạnh hơn một phần, khiến Lao Phu có chút ngoài ý mớn. Lao giả đáp, người này tên là vệ vô kỵ, nói rất dài dòng, hắn vốn là không có nửa điểm căn cốt phế nhân, thuộc về ẩn cốt thân thể, tại cái này hơn một năm trong thời gian, đột nhiên bạo phát, căn cốt diễn hóa tấn chức đến tầm dài. Thực lực từ không tới có, dĩ nhiên đạt cho tới bây giờ bắt trọng ngày sau kỳ, không sai biệt lắm tuột cùng cảnh giới. Giang huyền phong đối lao giả nói, lại có bực này chuyện lạ. Hai năm không được thời gian, có thể tu luyện đến nước này, tính là tại Tông Môn, cũng là mới nghe lần đầu. Lao giả lộ ra vẻ mặt. Cũng không phải là. Lúc đó ta thân thủ nghiệm chứng, cái này vệ vô kỵ đích thật là không có nửa điểm căn cốt, ngay cả phổ thông cường thần kiện thể thường nhân vũ kỹ, cũng không có tu luyện nửa điểm. Đột nhiên liền buộc phát ra, bị gia tộc xưng là yêu nghiệt vậy thiên tài. Ta hỏi qua vệ gia gia chủ, có người nói người này dĩ nhiên là đốn ngộ thân thể. Giang Huyền Phong nói tiếp. Lao giả nghe tiếng sửng sốt, trong nháy mắt ngốc trệ. Lao Tổ Tông. Giang Huyền Phong thấy Lao giả dại ra, nhẹ giọng kêu. Vân vân, Huyền Phong, ngươi nói hắn dĩ nhiên là đốn ngộ thân thể. Lao giả hỏi. Lao Tổ Tông, ngươi biết, về đốn ngộ thân thể, chỉ tồn tại ở trong điện tịch ghi chép, ai cũng chưa từng thấy qua. ta chỉ biết người này ngộ tính thật tốt có thể nói vô tiền khoáng hậu ngay cả thiên thanh đảo huyền âm cũng có thể bị hắn tìm hiểu đây chính là ta tận mắt nhìn thấy tuyệt không nửa điểm nói xạo giang huyền phong đáp lão giả trầm ngâm chỉ chốc lát gật đầu nói tam giai căn cốt dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại cũng tuyệt sẽ không bị tông môn thu nhập môn tường. thế nhưng đốn ngộ thân thể tông môn nhất định sẽ thêm nữa lo lắng lúc này giang tổng quản đã đi tới bẩm báo đã quyết ra ba gã khiêu chiến người là không phải có thể bắt đầu công lôi khiêu chiến. Giang Huyền Phong nhìn về phía lão giả, lão giả phất tay một cái, khiến công lôi khiêu chiến bắt đầu. Giang tổng quản xoay người truyền lệnh, công lôi khiêu chiến bắt đầu. Siêu siêu siêu. ba đạo nhân ảnh đi ra, từng người nhảy lên lôi đài. Một gã nam tử đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, ôn quyền nói, tại hạ khúc tinh trần, xin chỉ giáo. Vệ vô kỵ ôn quyền hoàn lễ, ý bảo đối phương xuất thủ. Ngươi không cần binh khí, ta nhớ kỹ ngươi là sử dụng kiếm người. khúc tinh trần nói kiếm bên người nên xuất kiếm lúc ta thì sẽ xuất kiếm vệ vô kỵ đáp khúc tinh trần gật đầu từ phía sau rút ra binh khí một đôi hoàng kim rồng có xứng tốt cả người khí huyết chân lực kích thích ra tới huy động rồng có xứng tốt khí thế kéo lên hướng vệ vô kỵ bức gáp qua đây vệ vô kỵ quyết định tốc chiến tốc thắng thân hình về phía trước hướng đối phương phóng đi đang khúc tinh trần song tốt hô kích chuyến ra hồng trung đại lữ nổ vàng một vòng vằn nước vậy rung động hướng tứ phương tản ra Lưỡng đạo gió xoáy từ một đôi rồng có sừng tốt trung diện hóa đi ra, trong nháy mắt hóa hiện là long hình, biến thành lưỡng đạo vòi rồng làn gió, hướng vệ vô kỵ công giết mà đến. Trong một sát na, trên lôi đài cuồng phong gào thét, hô khiếu chi thanh kinh thiên động địa, bụi bậm ở trên hư không rất nhanh xoay tròn di động, lôi ra vô số đạo vớ đen vậy tàn ảnh. Như vậy thế tiến công, thanh thế kinh người, toàn bộ lôi đài toàn bộ bị vây khúc tinh trần công kích dưới, đối thủ không chỗ tránh né, đứng ở dưới lôi đài xem cuộc chiến vệ vô phong. vệ nhất kiếm sử văn đám người trên mặt lộ ra kinh sắc trên khán đài ngô chất tử ninh kinh thiên đám người toàn bộ đều đổi sắc mặt khẩn trương nhìn lôi đài cái này khúc tinh trần là ta chọn lựa ra 40 tinh anh một trong am hiểu thuộc tính gió công kích thủ đoạn bản thân cũng chạm tới một ít phong chi ý cảnh cồn phong rồng có sừng tốt vũ kỹ là thiên cấp sơ phẩm hắn đã đạt đến đại thành cảnh vệ vô kỵ nếu muốn chiến thắng hắn cần phải tốn nhiều một ít tay chân giang huyền phong đối lao giả giới thiệu ta xem chưa chắc Vệ vô kỵ mười hơi thở bên trong, tất thắng. Lao giả nói. Mười hơi thở. Mười cái hô hấp thời gian, không thể nào. Vệ vô kỵ tuy rằng cũng lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh, nhưng đối phương cũng không yếu a. Giang huyền phong ngạc nhiên. ngươi xem vệ vô kỵ không chút do dự công đi tới, chắc là có mười phần nắm chặt. Vệ phần ngươi nói phong chi ý cảnh, loại này dựa vào công pháp tu luyện ra được ý cảnh, mặc dù không tệ, nhưng thủy trung so ra kém từ trong bụng mẹ trung mang ra ngoài thiên phu ý cảnh. Cho nên ta phán xét, không có để ý song phương ý cảnh, trừ phi bọn họ lĩnh ngộ ý cảnh đủ cường. Lao giả nói đến đây nhi, dừng lại một chút, tiếp tục nói, huyền phong mau nhìn, lập tức muốn phân có kết quả rồi. Trên lôi đài, vệ vô kỵ thân hình phiêu phiêu dục tiên, phảng phất nhàn nhã dạo bước thông thường, tại trong cuồng phong tiến tối như thường. Nếu như khúc tinh trần dùng cái gì khác vũ kỹ, vệ vô kỵ liền sẽ không như vậy dễ dàng, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác sử xuất cùng phong chi ý cảnh có liên quan vũ kỹ. vệ vô kỵ quả thực chính là như cá gặp nước trên lôi đài tuy rằng cuồng phong tàn sát bừa bãi nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt so với hát phong cốc tu luyện động quật chung hát phong cũng không đến một sận khúc tinh trần nhìn trận mắt hốt mồm thế nào cũng không tin vệ vô kỵ tài năng ở trong cuồng phong tiến tới như thường xem ra ta phải xử xuất tuyệt chiêu vốn có không muốn sớm như vậy xử xuất ra đều là ngươi bước ta nghĩ vậy nhi khúc tinh trần một tiếng thét dài hai con rồng có sừng tốt huy động đụng vào nhau đang song long phi thiên Thần Long hóa hiện. Khúc Tinh Trần hét lớn một tiếng, rồng có sừng tốt tàn ảnh trung, diễn hóa ra hai con long thủ, hai mắt tản mát ra bốn đạo tinh quang, nhìn chăm chú về phía vệ vô kỵ, vọt người nhào tới. Đối phương Vũ Kỵ diễn hóa hai con rồng hình, cùng tu luyện động quật phong diễn hóa phong thú không sai biệt lắm, vệ vô kỵ mình cũng sẽ diễn hóa phong thú. Nhưng đối phương thiên cấp vũ kỵ, chính là thượng cổ truyền lưu mà đến, diễn hóa hình rồng uy lực tương đại. Vệ vô kỵ tự mình cảm ngộ diễn hóa uy lực tự nhiên là so ra kém vũ kỹ diễn hóa ở giữa khác biệt cách xa không thể lộ trình tính tuy rằng ta diễn hóa so ra kém vũ kỹ nhưng muốn phá giải cũng dễ dàng vệ vô kỵ một bước về phía trước huyền lập trên không trung lấy tay hướng hai con rồng hình trộm tới cồn bi, b pf chương ba trăm một kiếm định thắng bại vệ vô kỵ huyền lập hư không giống như thần linh thông thường lấy tay hướng hai con rồng hình trộm tới song trưởng hàng long hắn lại dám dùng một đôi nhục trưởng Đón đỡ ta cuồng phong rồng có sừng tốt vũ khí khúc tinh trần nhìn giữa không trung vệ vô kỵ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ phanh vệ vô kỵ hai tay đặt tại long thủ thượng lưỡng đạo hình rồng đông dương bị kiểm hãm nhất thời giải thể tàng ra hóa thành hư hảo người này đối phong chi ý cảnh lý giải được cho thâm hậu Lao giả nhìn lôi đài đối bên cạnh giang huyền phong nói bất quá còn là so ra kém từ trong bụng mẹ trung mang tới thiên phú ý cảnh hậu thiên thông qua tu luyện cảm ngộ đến ý cảnh Thủy Trung không bằng tiên thiên thiên phu ý cảnh, người mang thiên phu ý cảnh của người thật là ít ỏi, thỉnh thoảng xuất hiện một cái, lập tức bị tông môn thu nhập môn tưởng. Có thể hậu thiên cảm ngộ đến ý cảnh người đã đáng quý. Giang Huyền Phong thở dài nói. Lúc này trên lôi đài đã phân ra được thắng bại, vệ vô kỵ phá hủy đối phương vũ khí công giết, không có cho đối phương cơ hội thở dốc, một cái lắc mình đi tới phụ cận, giơ tay lên một quyền đánh giết đi qua. Khúc tinh trần vừa sử xuất vũ kỹ, không kịp biến chiêu Chỉ có thể mang một đôi rồng có sừng tốt ngăn cản ở phía trước. Nhưng thương hoàng ngăn chặn, lại không có chút nào tác dụng, đang. Vệ vô kỵ thiết quyền như điện, nên ở rồng có sừng tốt thượng, lực lượng khổng lồ từ rồng có sừng tốt truyền lại đến thân thể, khúc tinh trần về phía sau bay ngược đi. Hô! Vệ vô kỵ thừa cơ lấn người mà lên, lại là một quyền huy đi, nện ở trên người đối phương, phanh. Khúc tinh trần thân thể ra tốc bay ngang, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Người này lực lượng cũng không kém. Chắc là tu luyện tăng phúc lực lượng công pháp, nhưng hắn còn có thể cảm nộ đến phong chi ý cảnh. Nói như vậy, lực lượng chủ chẳng ổn, phong chi ý cảnh chủ tốc độ, hai người rất khó kiêm được. Hắn lại có thể phương pháp trái ngược, nộ tính quả nhiên có chút kinh người. Lao giả gật đầu nói, nhưng vẫn là chúng ta giang ra hải tử càng tốt hơn, thiên nguyên đã dễ dàng giải quyết rồi đối thủ, so vệ vô kỵ thời gian hao phí, muốn thiếu một ít. Giang huyền phong cười nói, thiên nguyên hải tử này không sai, ngươi thu một cái tốt nghĩa tử. lao giả cười nói lao tổ tông ngươi cũng nhiều một vị tốt tằng tôn a giang huyền phong vừa cười vừa nói lúc này đứng ở trên lôi đài vệ vô kỵ cũng hướng cái khác lôi đài nhìn lại giang thiên nguyên trước hắn một bước chiến thắng đối thủ hoa văn siêu còn đang cùng đối thủ tính toán xem ra không dùng được vài cái là có thể mang đối phương đuổi xuống lôi đài còn là giang thiên nguyên thực lực hơn một chút hoa văn siêu kém một chút nếu như ta chống lại giang thiên nguyên không biết thắng bại làm sao vệ vô kỵ nhìn đối phương trong lòng trầm tư. lúc này, giang thiên nguyên cũng hướng vệ vô kỵ nhìn lại, hai mắt nhìn nhau, giang thiên nguyên cười nhạt, gật đầu. giang gia chính là chư hầu đổ ra, đối phương có ý định lấy lòng, vệ vô kỵ tự nhiên cũng nhẹ nhàng gật đầu hòa lễ. lúc này, hoa văn siêu trường kiếm như gió, mang đối thủ đuổi xuống lôi đài. hắn dương mắt nhìn giang thiên nguyên, vệ vô kỵ từ lâu kết thúc chiến đấu, trong lòng nhất thời phát lên một cổ không phục ý, âm thầm cùng hai người so với hăng say tới. vệ vô kỵ. Ta tới khiêu chiến ngươi. Một gã nam tử nhảy lên lôi đài, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa vệ vô kỵ. Túc hạ là ai? Vệ vô kỵ hỏi. Tại hạ liêu thiên kiếm, nghĩ lanh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Chu. Tiên qua tui đốt nét xin mời. Như ngươi mong muốn. Vệ vô kỵ rút ra trường kiếm, đối phương cũng là 40 tinh anh một trong không thể khinh thường. Loại này khiêu chiến thi đấu, phải thắng liên tiếp 6 tràng, nhất tiêu hao thể lực. ta cũng không muốn đem thể lực tiêu hao tại một cuộc tỷ thí thượng ngươi cũng không muốn cùng ta rằng co quần đấu chúng ta lời quân tử một kích định thắng thua liều thiên kiếm nói không thành vấn đề thỉnh các hạ tiến chiêu vệ vô kỵ huy kiếm đáp liều thiên kiếm trở mình tay huy động trường kiếm một đạo mạnh mẽ kiếm thế lăng không dựng lên phảng phất nguy ngang ngọn núi hướng vệ vô kỵ trọng đè xuống đại hà vạn kiếm quyết vệ vô kỵ kiếm thế huyền sông treo cao đỉnh đầu giống như một đạo đại giang chạy trộm hướng đối phương ngọn núi kiếm thế xung phong liều chết đi qua Phanh. lưỡng đạo kiếm thế trên không trung đụng nhau phát ra nổ khí lưu nhất thời hỗn loạn phản phất phong bạo đã tới phúc lưỡng đạo kiếm thế dây dưa dư thế hướng về phía trước phóng lên cao mang trên cao đám xương động mặc một cái to lớn lỗ thủng bất quá cái này chỉ là công kích đoạn mở đầu liêu thiên kiếm chân chính kiếm chiêu còn ở phía sau giết liêu thiên kiếm một tiếng quát mắng cả người khí huyết chân lực tại trên trường kiếm ngưng tụ Kiếm quang tăng vọt, trường kiếm nổi lên ánh huỳnh quang, mơ hồ hiện ra một thanh hơn trượng lớn lên cự kiếm hư ảnh, mà chân thật thân kiếm biến mất tại cự kiếm hư ảnh trùng, trái lại có chút mơ hồ không rõ. Hô! Liêu Thiên kiếm vọt người tới gần, cự kiếm hư ảnh gào thét hạ xuống. Vệ vô kỵ trường kiếm chỉ phía xa, khí huyết chân lực tại trên mũi kiếm cô đọng, mũi kiếm tam thốn trở nên mông lung hoàng hốt, tầm mắt vặn mèo. Đinh! Một tiếng thanh vang, mũi kiếm rượu ra một đạo quang hoa, phản phất trong trời đêm nhất lóa mắt tinh thần. loại loại chiếu sáng vù vù hô vệ vô kỵ trường kiếm lay động mũi kiếm quang hoa dường như lưu quang giật điện thông thường ở trên hư không liên tiếp vẽ ra tam ánh huỳnh quang vòng tròn hướng đối phương che đi qua liêu thiên kiếm thân hình bỗng nhiên dừng lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc phá cho ta hắn huy kiếm lăng không hư bổ thương một cái ánh huỳnh quang vòng tròn kiếm khí bị hắn chặn phá ánh huỳnh quang mọi nơi phiêu tán trôn vùi nhưng dưới chân của hắn cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước thương thứ hai ánh huỳnh quang vòng tròn kiếm khí tiêu thất liêu thiên kiếm lại lui về phía sau một bước hắn xác mặt tái nhợt rõ ràng có chút không tốt lắm chịu nhưng hắn không chịu chịu thua cắn răng huy kiếm thường người thứ ba ánh huỳnh quang vòng tròn kiếm khí tiêu tán liêu thiên kiếm lại lui về phía sau hai bước khí huyết chân lực diễn hóa cự kiếm hư ảnh cũng cùng nhau tùy theo tiêu tán vệ vô kỵ thân hình chấp động trong nháy mắt lấn người phụ cận trường kiếm phá không phát ra sẽ rách vậy tiếng huyết gió thất luyện vậy kiếm quang quán khích vào Liêu Thiên Kiếm huy kiếm ra sức ngăn chặn, tranh Trường Kiếm Bộ giãn Kích. Tuy rằng chấn lệch vệ vô kỵ Trường Kiếm, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn trở vệ vô kỵ thế tiến công. Phục, vệ vô kỵ Trường Kiếm đâm vào đầu vai của đối phương. Liêu Thiên Kiếm thân hình lóe lên, lảo đảo trở ra, ngã trên mặt đất. Đa tạ, vệ vô kỵ thu kiếm ôm quyền nói, kiếm pháp của ngươi quả nhiên lợi hại. Đa tạ thủ hạ lưu tỉnh, tại hạ thua. Liêu Thiên Kiếm đứng dậy, ôm quyền xoay người bước xuống lôi đài, trung tâm khán đài. Giang huyền phong đối lao giả nói, cái này liêu thiên kiếm thực lực không kém, chỉ tiếc gặp được vệ vô kỵ. Bất quá, nếu là hắn hợp lại lên mệnh tới, vệ vô kỵ cũng phải bỏ ra một ít đại giới. Hắn muốn lưu lại tinh lực đối phó phía sau tỷ thí, chỉ có thể là nhận thua. Khiêu chiến thi đấu không chỉ khảo nghiệm người dự thi thực lực, còn muốn khảo sát bọn họ xem xét thời thế năng lực, chỉ hiểu được lấy hay bỏ, khả năng thu được thành công. Lao giả gật đầu niệm tu, vừa cười vừa nói, bất quá nếu quả như thật có thực lực. cũng liền không dâu cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp tiến lên giết bại đối thủ chính là lao tổ tông nói cực phải giang huyền phong cười trả lời, ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài giang thiên nguyên, lần này hắn chiến thắng đối thủ dùng thời gian so vệ vô kỵ nhiều một chút, vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài còn không kịp lấy hơi, lại một danh người khiêu chiến nhảy lên lôi đài, vệ huynh lần này nên tại hạ khiêu chiến ngươi, đi lên khiêu chiến người cười nhìn phía vệ vô kỵ, dĩ nhiên là xử tự ý ỉ, tự ý cô Nương Mời. Vệ vô kỵ ôm quyền thi lễ, nhìn đối phương. Chúng ta tỉ thí không có hung hiểm, vệ huynh có thể giải sầu. Sử tử y cười hướng vệ vô kỵ nháy mắt một cái, sử một cái ánh mắt. Vệ vô kỵ gật đầu, hiểu được. Cồn vật bi KF. Chương 385, Kiếm Vũ. Tỉ thí công lôi khiêu chiến, là y theo người dự thi rút thăm chữ số trình tự tiến hành. Đầu tiên là nhất hảo người dự thi hướng thủ lôi người khiêu chiến, sau đó là số 2, số 3. Số 44. Nếu như có người không muốn khiêu chiến, tiện lợi làm một tua này bỏ quyền, phải chờ tới đợt thứ hai khiêu chiến bắt đầu, mới có cơ hội khiêu chiến. Sử gia cùng thải thạch trấn tam gia giao hảo, sau này sẽ lẫn nhau dẫn. Sử tử y xem xét thời thế, không thắng nổi trên lôi đài giang thiên nguyên cùng hoa văn siêu, nhưng lại không muốn không công buông tha lần này khiêu chiến cơ hội. liền leo lên lôi đài giả ý khiêu chiến, cho vệ vô kỵ một cái cơ hội thở dốc Vệ huynh, lĩnh ngộ được thiên thanh đảo huyền âm. Tại hạ rất là hiếu kỳ. hôm nay để ta thử một lần vệ huynh đối âm luật cả ngộ. Một khúc bộ dạng thử, khúc cuối cùng vệ huynh không việc gì, tính là ta thua. Sử tử y nói. Thử y cô nương xin cứ tự nhiên, theo ý ngươi nói. Vệ vô kỵ nói. Sử tử y gật đầu cười, khoanh chân ngồi xuống, thở ra sau lưng cầm túi, mang cổ cầm để ngang đầu gối trước. Vệ huynh, ta muốn bắt đầu. Vệ vô kỵ cười nhạt, cũng khoanh chân ngồi ngay ngắn, thở kiếm để ngang đầu gối trước. cùng sử tử ý cách xa nhau ba trượng ngồi đối diện sử tử y nhẹ phẩy dây đàn một trận len ken cầm tiếng vang lên hướng tứ phương tán đi đông dưng nàng chỉ hạ đột nhiên biến đổi dễ nghe tiếng đàn nhiều khí sắt phạt kiếm minh phần âm phá không mà đến trong hư không kiếm khí ngăng, dọc từng đạo kiếm khi hướng vệ vô kỵ chém tới thương trường kiếm ra khỏi vỏ nghịch phong thập tam kiếm hồi toàn kiếm thức trường kiếm ở trên hư không họa xuất một đường vòng cùng đỡ tập sát mà đến kiếm khí hồi toàn bay trở về một lần nữa rơi vào vệ vô kỵ tay của trung sử tử y hai tay kích thích dây đàn mười ngón tại dây đàn thượng tung bay mang ra khỏi một mảnh tàn ảnh bong bong bong bong vô số kiếm khí hướng vệ vô kỵ lăng không chém tới bất quá những thứ này đều là biểu mặt biểu hiện giả dối coi trọng kiếm khí quanh quẩn công kích nhiều lần tiếng huýt do sắc bén thực tế vây bắt vệ vô kỵ công kích kiếm khí lực đạo cũng không quá quan tâm cường vệ vô kỵ trường kiếm huy động toàn bộ cả lại chỉ chốc lát Sử tử y ngừng tiếng đàn, ôn quyền chắp tay, vệ huynh tại hạ thua. Thử y cô nương, đa tạng. Vệ vô kỳ ôm quyền hoàn lễ. Sử tử y đứng dậy, mỉm cười cười, bước xuống lôi đài. Huyền phong, cô nương này giống như đang giúp vệ vô kỳ a? Lao giả cười hỏi. Đại khái là như vậy, bất quá làm được rất bí ẩn, toàn trường phòng trừng cũng chỉ có lao tổ tông xuyên qua, ha ha. Đương nhiên, huyền phong cũng đã nhìn ra. Giang huyền phong cười nói. ngươi ở đây khen tự mình a? Ha hả việc này ngươi thấy thế nào? Lao giả cười nói. Khiêu chiến thi đấu mục đích không ở liều chết chém giết, mà là chỉ đang vì ta tuyển ra ưu tú tinh anh, cho ta thành lâm giang sử dụng. Vệ vô kỵ là ta xem người trên, thực lực của hắn sớm muộn đạt được tư cách, một điểm nhỏ tiểu ăn gian, không ảnh hưởng toàn cục. Huống hồ loại này ăn gian đã ở quy tắc bên trong, không cần phải. Chăm chú, lướt qua không đề cập tới. Giang huyền phong đáp. Lao giả trầm ngâm, gật đầu. sử tử y mới vừa xuống lôi đài một đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng mà nhảy lên lôi đài đứng ở vệ vô kỵ đối diện vệ công tử mời tại hạ hàn vũ tâm không dám khiêu chiến thẩm nghị hướng vệ công tử xác minh mấy chiêu hàn vũ tâm hướng vệ vô kỵ gật đầu hạ thấp người hàn cô nương thỉnh vệ vô kỵ ôn quyền hoàn lễ chúng ta liền điểm đến mới thôi a hàn vũ tâm nói xong tay phải nhẹ nhàng vùng đinh một tiếng kiếm minh một thanh ngân kiếm cầm ở tại trong tay kiếm nơi tay Hàn Vũ tâm cả người khí thế biến đổi, một đạo hơi nước trước mặt nhào tới, Vệ Vô Kỵ phảng phất đưa thân vào nhỏ mưa sau bờ hồ. Cô gái này thực lực bất phàm, không kém Hoa Văn siêu, chính là so với Giang thiên Nguyên, không kém bao nhiêu. Vệ Vô Kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ, cánh tay tự nhiên rủ xuống, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ngưng thần mà đợi. Hô. Hàn Vũ tâm trường kiếm huy động, quấy hư không, một đạo hơi nước tại dưới kiếm phát lên, phảng phất dính ý không ngớt nhẹ nhẹ mưa phùn, hướng Vệ Vô Kỵ công giết mà đến. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng dương kiếm, một luồng ngược gió tại kiếm đáy cuốn lên, theo mũi kiếm vũ động, hướng sông tới mặt hơi nước đi. Xôn xao Lưỡng đạo kiếm thế trên không trung va chạm kích động, chạy cuốn đấu, khó phân cao thấp. Vệ vô kỵ gặp được một vị đối thủ khó dây dưa, nàng kia thực lực không kém, cũng là cảm ngộ đến rồi nào đó ý cảnh. Lao giả nói, Hàn Vũ Tâm là Hàn gia lòng của Can bà bối, cũng là tỷ thí lần này thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Người dự thi chung chỉ Hoa Văn Siêu, Hàn Vũ Tâm. Còn có nhà chúng ta Thiên Nguyên, có thể cùng vệ vô kỵ địch nổi. Ngoài ra còn có một nữ tử gọi là Mộ Dung Văn Yên so bốn người này kém một chút, có thể ngăn chặn vệ vô kỵ trăm chiêu, những người khác thì kém một ít. Giang Huyền Phong nói, Thiên Nguyên sắp tấn chức cựu trọng thiên A. Lao giả hỏi, Lao Tổ Tông thấy không sai, Thiên Nguyên lần này so sau khi thử xong, lập tức mà bắt đầu trùng kích cựu trọng thiên cảnh. Người xem cuộc tỉ thí của hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thắng liên tiếp bốn tràng, trận thứ năm cũng sắp thủ thắng Giang Huyền Phong cười nói, ta đã nhìn ra, người dự thi đều biết thân phận của thiên nguyên, lên đài khiêu chiến cũng là điểm đến mới thôi, bất quá, thiên nguyên thực lực vượt qua đối thủ, đây cũng là tình hình thực tế. Lao giả nói, lúc này, nhìn trên đài ngô Chân tử, ninh kinh thiên đám người, cũng là thần sắc ngưng trọng. Vệ vô kỵ đã thắng tam tràng, nếu như bại bởi hàn vũ tâm, cũng chỉ có từ đầu trở lại, trước mặt nỗ lực liền uống phí. Đứng ở bên trong sân xem cuộc chiến vệ nhất kiếm cũng là cao mày, cảm giác cuộc tỷ thí này. Vệ vô kỵ thắng bại khó liệu. Ta xem kết quả cuối cùng, là Hàn Vũ tâm chịu thua ly khai. Vệ vô phong luôn luôn biểu tình một nột, rất khó nhìn ra trong lòng buồn vui cùng lo lắng. Vì sao? Vệ nhất kiếm hỏi. Hàn Vũ tâm thực lực rất mạnh không giả, nhưng muốn thắng không cố kỵ, cũng phải liều mạng đánh một trận, lưỡng bại câu thương đối với song phương đều không có lợi. Không cố kỵ thắng tam tràng của người, tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Hàn Vũ tâm chỉ là một người khiêu chiến, buông tha lần này khiêu chiến không quan hệ đau khổ. đối với nàng có lợi. Vệ vô phong nói, vệ nhất kiếm mừng tỉnh, gật đầu, nghĩ có chút đạo lý. Trên lôi đài, song phương đánh nhau chết sống, tiến nhập một cái cao trào. Mặt đất phảng phất hạ một trận mưa dường như, khắp nơi đều là giọt nước. Vệ công tử quả nhiên thực lực siêu quần, vũ tâm xin đến chỉ giáo. kế tiếp nhất chiêu, vệ công tử nếu có thể tiếp được, vũ tâm cam nguyện chịu thua. Hàn vũ tâm vừa cười vừa nói, vậy thì mời Hàn cô nương ban thưởng chiêu a. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. vệ công tử cẩn thận rồi ta một chiêu này vũ kỹ gọi là kiếm vũ hàn vũ tâm dịu dàng cười thần xác thu liễm cả người khí huyết chân lực sát mặt đất hướng bốn phía lan tràn tản ra bá mặt đất giọt nước đột nhiên lưu động hướng hàn vũ tâm bên cạnh tụ tập hình thành lấy một mảnh trong như gương mặt nước hàn vũ tâm đứng ở trung tâm phảng phất lăng ba mà đứng phiêu phiêu như tiên mặt nước nổi lên rung động từng viên một bọt nước từ mặt nước hướng về phía trước dâng lên huyền đỉnh tại trong hư không mỗi khỏa bọt nước trong suốt trong sáng, thông thường cao thấp, thông thường sáng bóng, chiếu rọi ra Hàn Vũ Tâm Trường Kiếm trong tay. Một viên bọt nước chiếu rọi một thanh Trường Kiếm, mấy trăm khỏa bọt nước thì có mấy trăm thanh Trường Kiếm. Ngâm, Hàn Vũ Tâm Trường Kiếm trong tay phát ra thanh minh, lưu quang tại trên thân kiếm chạy xuôi, giống như trong truyền thuyết Thần Minh lợi nhận thông thường. Kiếm Vũ, Hàn Vũ Tâm giơ tay lên Trường Kiếm chỉ phía xa, huyền trên không trung mỗi một khỏa bọt nước, đông dưng biến hình, hóa hiện ra một thanh thật nhỏ kiếm hình. Hướng vệ vô kỵ bắn trụm mà đến. Cồn vật bi, khi F. mươi 386, trong mưa gió sát khí. Giọt mưa diện hoa kiếm hình, gào thét mà đến, phá không tiếng kiếm rít, chấn động hư không. Vệ vô kỵ hai mắt hiện lên một tia tinh quang, một tiếng thét giải trường kiếm huy vũ, mấy đạo ngược gió gào thét, đón bắn trụm kiếm vũ đi. Frank. Hai người kiếm thế quyết đấu, thiên không biến sắc, mưa xa gió giật. Mưa phùn vô hình, ngược gió vô tướng. Vô hình vô tướng chi vật ở trên hư không rào sát, mưa phùn bởi vì ngược gió mà bay múa đầy trời, ngược gió bởi vì mưa phùn hơi nước, mà cụ hiện ra có thể nhìn thấy hình thái. Mưa do biến hóa, hư không hiện ra dị tượng, lưỡng đạo kiếm thê ở trên hư không tranh đấu, phảng phất lưỡng đạo có sinh mệnh linh vật lẫn nhau cắn xé cuốn đấu. Dưới đài người dự thi, tứ phương khán đài người bị hai người quyết đấu khiếp sợ, nhìn không chung dị tượng trận mắt hốt mồm. Cái khác hai cái trên lôi đài tỷ thí người cũng từng người thối lui. Không chấp mắt nhìn về phía hai người tranh đấu. Thật không ngờ vệ vô kỵ cùng hàn vũ tâm thực lực, lại mạnh như thế, ta nếu là không có tân chức cựu trọng thiên, chống lại bọn họ một điểm nắm chắc cũng không có. Giang thiên nguyên trong lòng âm thầm kiếp sợ. Cái này thực lực của hai người không kém ta, trước đây có chút xem thường bọn họ. Hoa văn siêu trên mặt lộ ra vẻ lâm nhiên. Vệ vô phong sắc mặt một mảnh ngưng trọng, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi, hàn vũ tâm là muốn cùng vệ vô kỵ quyết tranh hơn thua. Còn có vệ nhất kiếm, Sư văn. Sử tử ý, ý Âu Dương sóc đám người, nhìn về phía lôi đài sắc mặt, một mảnh kinh ý. Nhìn trên đài, nô chân tử, ninh kinh thiên bọn người không nói lời nào, nhìn phía lôi đài, giống như tượng bùn của người trận thông thường. Trên lôi đài, vệ vô kỵ hai mắt một mảnh thanh minh, chỉ là phòng thủ, không thêm nữa phản kích, không phải là tính cách của hắn. Hô! Hắn một bước về phía trước, xuyên qua mưa gió, hướng hàn vũ tâm lấn người đi. Khắp bầu trời mưa gió, sương mù lôi đài tầm mắt. Mông lung trong, Hàn Vũ Tâm loang thoáng thấy một đạo thân ảnh, giống như không chân thật tạo giác, từ trong mưa gió cấp tới, trong nháy mắt lấn người phụ cận. Trong lúc vội vã, Hàn Vũ Tâm mang trường kiếm trong tay chắn phía trước. Đang, mưa gió trong vang lên một tiếng hồng trung đại lưỡi thanh âm của dư ba chấn động vũ thủy, một vòng sóng gợn hướng tứ phương tảng ra, kéo khuyết tán đi. Vệ vô kỵ một kiếm công giết, điểm tại đối phương trên thân kiếm. Hàn Vũ Tâm trường kiếm rung động, như muốn tu tay, rốt cục chặn một kiếm này. Suy. Vệ vô kỵ giơ tay lên chỉ điểm một chút đi, tốc độ nhanh như điện quang đá lấy lửa. Bốn phía hết thể phảng phất tĩnh thông thường, chỉ có phá không ngón tay của tại cao tốc di động, đánh bại huyền đỉnh bọc nước, lôi ra một đạo quy tích, công hướng đối phương hết hầu. Hàn vũ tâm ánh mắt lộ ra chết ý, vệ vô kỵ công kích thế không thể đỡ, không cách nào hóa giải. Trong lúc nhất thời, nàng phảng phất rơi vào vết nước, rơi vào tuyệt vọng. Ngay hàn vũ tâm chờ chết chi tế, vệ vô kỵ công kích lại ngừng lại Đầu ngón tay đứng ở cự ly nàng viết hầu một tấc vị trí, đột nhiên ngừng lại. Trên lôi đài tất cả mưa gió, vào giờ khắc này ngừng lại. Vệ vô kỵ cười cười, thu chiêu lui về phía sau. Hàn Vũ Tâm lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng, dồn dập thở dốc phảng phất cũ nát phong tương thông thường. Thanh phong phất tới, hơi nước tản ra, dưới ánh mặt trời, một đạo thật nhỏ nghe hồng, tại lôi đài hư không dâng lên, loan thoáng, giống như mê với cảnh. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. hiện trường mọi người chỉ nhìn thấy mưa đã cạnh phong tính sau khi trên lôi đài hai người tương hướng mà đứng vẫn chưa thấy rõ ai thắng ai thua bất quá trung tâm khán đài lão giả và giang huyền phong cũng mang hết thảy tất cả thấy nhất thanh nhị sở vốn tưởng rằng chẳng phân biệt được trên dưới không nghĩ tới vệ vô kỵ có thể chiến thắng hàn vũ tâm đại xuất lao phu ngoài ý liệu lao giả niệp tu than thở lao tổ tông ta cũng thật không ngờ nguyên tưởng rằng hàn vũ tâm cùng vệ vô kỵ tương xứng nhưng hiện tại xem ra Vệ vô kỵ thực lực tại Hàn Vũ Tâm bên trên, Giang Huyền Phong cũng là rất là kinh ngạc. Vệ vô kỵ thực lực cao hơn một điểm, nhưng kém cũng không tính nhiều lắm. Nhưng Vệ vô kỵ đánh giết kinh nghiệm, vượt qua đối phương mấy lần, thật muốn là sinh tử quyết đấu. Hàn Vũ Tâm hoàn toàn không phải là đối thủ. Lao giả nói, Lao tổ tông nói cực phải, Hàn Vũ Tâm thực lực tuy mạnh, nhưng chân thật đánh giết lại thật là ít ỏi. Nàng là Hàn gia lòng của Can bà bối, lại là tinh anh thiên tài, Hàn gia thế nào bỏ được để cho nàng phạm hiểm? Giang Huyền Phong không người đáp. Trên lôi đài, Hàn Vũ Tâm thần tình hòa hoãn xuống tới, hướng vệ vô kỵ dịu dàng túi đầu. Vệ công tử thực lực, tiểu nữ tử thật sự là khó có thể ngăn chặn. Tỷ thí lần này ta thua. Hàn cô nương khách khí, đa tạ. Vệ vô kỵ cười ôn quyền hoan lễ. Hàn Vũ Tâm ngẩng đầu, nhìn phía vệ vô kỵ cười nhạt, xoay người xuống lôi đài. Vệ vô kỵ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hàn Vũ Tâm thực lực không kém, cuộc tỷ thí này hắn cũng là hết toàn lực. Cái khác hai cái lôi đài. Giang Thiên Nguyên đã thắng ngũ tràng, bắt đầu sau cùng một hồi tỉ thí. Mà hoa văn siêu thì so với hắn muốn chậm một chút, trận thứ tư tỉ thí, chính giết được khó hòa giải. Một đạo nhân ảnh từ dưới lôi đài, nhảy đi lên. Vệ vô kỵ, ta tới khiêu chiến ngươi. Người nói chuyện là lâm hạt lập, trong tay dẫn theo hắn độc môn binh khí mỏ chim hạt sử. Tuy rằng người mới đã trải qua một lần đại chiến, thể lực tiêu hao rất nhiều, ta không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng tỉ thí quy tắc chính là như vậy. Ta hướng ngươi khiêu chiến cũng liền không coi vào đâu. Quy tắc như vậy, xin mời. Vệ vô kỵ hướng đối phương ý bảo. Lâm Hạc lập cũng không nhiều lời, huy động mỏ chim hạc sử hướng vệ vô kỵ đánh tới. Hắn biết lúc này đúng là công giết thời cơ tốt, vệ vô kỵ nhiều hô hít một hơi, thể lực chỉ biết nhiều khôi phục một điểm, tự mình phải nhanh tốc xuất thủ, đánh bại đối phương, giảm thiểu thể lực của mình tiêu hao, ứng phó phía dưới khiêu chiến. Tại Lâm Hạc lập lòng của trung, cuộc tỷ thí này mình là thắng chắc. vệ vô kỵ thân hình di động phảng phất một đạo tàn ảnh hướng bên cạnh chạy lánh đồng thời lấy ra một quả linh thạch hấp thụ linh khi khôi phục thể lực người nghĩ chạy tránh né tịch này khôi phục thể lực vậy nghĩ lầm rồi hạc tương cửu cao lâm hạc hét lớn một tiếng lập thi triển thân pháp vũ kỵ, thân hình phảng phất một con bay lượn hạc hình hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ thi triển du long thân pháp thân hình như rồng đi hư không thông thường tại lôi đài chạy tách ra lâm hạc lập công giết vệ vô kỵ Không phải không thừa nhận, thân pháp của người vũ kỹ không sai, nhưng muốn tại đây trên lôi đài, tránh được ta truy sát, đó là mơ tưởng. Lâm Hạc lập trở mình tay huy động mỏ chim hạc sử, xoàng lang. Một trận xích sắt rung động chi thanh truyền đến. Mỏ chim hạc sử biến thành nhất kiện đánh xa binh khí, phần đuôi có xích sắt tương liên, bị Lâm Hạc lập túm ở trong tay, hướng vệ vô kỵ ngang quét tới. Vù vù hô. Lâm Hạc lập vũ động xích sắt phát ra cuồng bạo tiếng huyết gió, trên lôi đài đạo đạo tàn ảnh. tất cả địa phương đều có thể bị hắn bao phủ công kích vệ vô kỵ chạy phạm vi tại hạn chế ở thân hình tránh trái tránh phải trở nên không tốt dâng lên nhìn ngươi hướng chỗ chạy thấy đối phương muốn tránh cũng không được lâm hạc lập mừng rỡ trong lòng xích sắt bay lượn hướng vệ vô kỵ công giết đi nhìn trên đài thải thạch chấn mọi người thấy thấy vệ vô kỵ cực kỳ nguy hiểm đều lo lắng không xong không có kỵ huynh thể lực không tốt cũng bị đối phương đánh bại ninh tiểu trần nhịn không được cả tiếng hô lên ni mã câm miệng cho ta. Chết tiệt quả đen miệng, vệ vô kỵ nếu như thua, sẽ là của người trách nhiệm. Ninh Kinh Thiên Chính trực lo lắng vạn phần trước mắt, nghe Ninh Tiểu Trần nói, tức giận đến mắng to lên. Ninh Tiểu Trần thấy gia chủ phát hỏa, nhất thời cả Kinh, không nói thêm nữa. Ta tin tưởng không cố kỵ, có thể chiến thắng lâm hạt lập. Nô chân Tử nhìn lôi đài, lộ ra ánh mắt kiên định. Cồn vật 387, sau cùng bạo phát. Dưới lôi đài, người dự thi đứng ở đằng xa. nhìn trên lôi đài tỷ thí. Sử tử y vẻ mặt lo lắng, xem ra vệ huynh cuộc tỷ thí này, giữ nhiều lành ít. Phía trước tỷ thí tiêu hao nhiều lắm, thể lực khó có thể chống đỡ A. Đây là khiêu chiến thi đấu tàn khốc, muốn liên tục chiến thắng 6 người, quá khó khăn. Sử văn lắc đầu thở dài. Lâm Hạc Lập là tỷ thí đứng đầu nhân vật, thực lực tại 40 trong tinh Anh, cũng là bài danh trước người. Mắt thấy trên lôi đài, Lâm Hạc Lập thế tiến công như hồng, vệ vô kỵ chỉ có thể tránh né. Sử ra huynh mội hai người trong mắt của lộ gia tiếc hận, cùng nghĩ vệ vô kỵ phải thua không thể nghi ngờ. Vệ vô phong cùng vệ nhất kiếm hai người, nhìn trên lôi đài tỉ thí, cũng giống như nhau nghĩ cách. Có thể, ta nên khuyên can không cố kỵ, không muốn dẫn đầu lên đài thủ lôi. Bắt đầu sẽ đối mặt người dự thi luân phiên khiêu chiến, rất bất lợi a. Vệ vô phong lắc đầu thở dài nói, coi như thua cuộc tỷ thí này, kia thì phải làm thế nào đây? Có thể nghỉ ngơi một trận, nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi, tiếp tục khiêu chiến. Cái này khó không phải là một cái tốt hơn tuyển chọn chỉ cần không bị thương là được. Vệ nhất kiếm nói. Lâm Hạc lập thế tiến công sắc bén, không cố kỵ liều mạng không muốn buông tha, còn như vậy xuống tới, không chỉ thất bại tỷ thí, còn có thể thụ thương ảnh hưởng phía sau khiêu chiến. Vệ vô phong một nột trên mặt của, cũng lộ ra lo lắng trọng trọng. Trung tâm khán đài, Giang Huyền Phong cùng Láo Giả, đã ở quan tâm vệ vô kỵ tỉ thí. Lao tổ tông, vệ vô kỵ thể lực không tốt, giống như phải thua. Giang Huyền Phong mày nói không đúng lâm hạc lập thất bại vệ vô kỵ là có thể lực tiêu hao nhưng là không đến mức bị lâm hạc lập bức thành bộ dáng như vậy đây là kỳ địch lấy yếu phần tính vệ vô kỵ đang đợi sơ hở của đối phương một kích thắng phần lao giả nói thế nhưng lao tổ tông ta thế nào nhìn không ra a giang huyền phong hỏi huyền phong ngươi không tin lời của ta ta cho ngươi biết mười hơi thở bên trong vệ vô kỵ tất thắng lao giả sắc mặt dễ dàng vừa cười vừa nói Giang Huyền Phong nửa ngờ nửa tin, nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, Lâm Hạc lập xích sắt quấn ngang. Ô, xích sắt tàn ảnh rốt cục cuốn lấy vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ, người cho ta bại a? Lâm Hạc lập cả tiếng gọi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cả người chấn động, toàn thân tê dại, kịch liệt chiến động. Không phải là xích sắt cuốn lấy vệ vô kỵ, cũng là vệ vô kỵ cố ý khiến xích sắt cuốn lấy, làm xích sắt cùng thân thời điểm, không vệ vô kỵ lóe ra hồ quang quả đấm của, cũng bắt lại xích sắt. một gã bắt chọn ngày tu giả từ da thịt gân cốt rồi đến khí huyết đều trải qua ngao luyện điểm ấy hồ quang công kích hoàn toàn không có uy lực gì nhưng vệ vô kỵ bản ý cũng không có nghĩ tới hồ quang có thể kích thương lâm hạt lập hắn chỉ ở ý tại hồ quang công kích dưới đối phương lộ ra kẽ hở như hắn sở liệu lâm hạt lập lộ ra kẽ hở nghịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức vệ vô kỵ trường kiếm xuất thủ hóa thành một đạo thất luyện hướng đối phương bắn thẳng đến đi đứng hàng bốn tinh anh hàng đầu lâm hạt lập cũng không phải kẻ đầu đường xóa trợ, trong tay xích sắt vung lên, tranh Mang phi trảm mà đến trường kiếm cản lại. Nhưng mà trường kiếm phi trảm cũng là vệ vô kỵ dụ địch hư chiêu. Thừa dịp Lâm Hạc Lập ngăn chặn cơ hội, vệ vô kỵ thân hình lớn người mà lên, trong tay xích sắt quét ngang, cuốn lấy Lâm Hạc Lập hai chân. Cút đi. Vệ vô kỵ quát to một tiếng, trên tay cố sức, mang Lâm Hạc Lập kéo té trên mặt đất. Vù vù hô. Vệ vô kỵ không đợi đối phương xuất thủ, ra sức vũ động xích sắt dĩ nhiên kéo đối phương như lưu tinh truy thông thường quên múa xoàng lang xích sắt phát ra thanh thúy âm hưởng lâm hạc lập thân thể hướng lôi đài ở ngoài bay đi a lâm hạc lập kêu to một tiếng thân trên không trùng lấy tay bắt được xích sắt coi như là rơi xuống lôi đài cũng phải đem ngươi cùng nhau kéo xuống lâm hạc lập biết mình tình cảnh trong lòng ngoan kính đi lên nghĩ lôi kéo vệ vô kỵ cùng nhau rơi xuống lôi đài xích sắt còn cuốn ở vệ vô kỵ trên người kéo hắn hướng bên lôi đài trượt trong chớp mắt liền đến lôi đài sát biên giới Thương. vệ vô kỵ rút ra tàn kiếm phất tay hạ xuống thường xích sắt tướng tiếng mà đoạn lâm hạc lập trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thân hình phi lạc đi ra ngoài nặng nề mà té xuống đất tốt không cố kỵ lại thắng một ván ninh kinh thiên đứng dậy cả tiếng trầm trồ khen ngợi chỉ cần còn thắng một hồi thải thạch trấn có thể tấn chức hoàng thành tranh bá hơn 100 năm chỉ kém một bước cuối cùng thải thạch trấn rốt cục có người hoàng thành tranh bá nô chân tử cũng không che giấu được trong lòng mừng rỡ nở nụ cười thải thạch trấn hơn trăm năm tới yên lặng lần này để cho không cố kỵ tới đánh vỡ không hổ là yêu nghiệt thiên tài a thải thạch trấn mọi người một mảnh vui mừng nguyên lai vệ huynh đang sử dụng như kế ta dĩ nhiên nhìn không ra sử tử ý vừa cười vừa nói vốn có ta đã đoán một ít thế nhưng chưa có hoàn toàn xác định sử văn cười tự biên tự diễn tự nhiên rước lấy mội muội khinh bỉ vệ vô phong thở phào một ngụm trọc khí tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại còn có một chàng khiêu chiến chỉ cần thắng là có thể tấn chức hoàng thành tranh bá thải thạch trấn một năm không người tấn chức hoàng thành xấu hổ để cho vệ vô kỵ tới phá vỡ vệ nhất kiếm chậm khẩu khí gật đầu trung tâm trên khán đài lão giả thấy vệ vô kỵ thắng lợi mặt lộ dáng tươi cười lao thần khắp nơi địa nhìn giang huyền phong còn là lao tổ tông có nhãn lực a huyền phong vĩnh viễn cũng cản không nổi giang huyền phong không người cười nói chờ ngươi có ta thực lực như vậy cũng là liếc mắt là có thể xem thấu lao giả cười nói huyền phong đoán chừng là cả đời cũng không đạt được lao tổ tông độ cao giang huyền phong cười nói lao giả ha hả cười tiếp tục nhìn về phía lôi đài tỷ thí vệ vô kỵ cởi xuống xích sắt nhìn về phía cái khác hai cái lôi đài cuộc tỷ thí này đình lại không ít thời gian giang thiên nguyên đã là sau cùng một cuộc tỷ thí xem ra lập tức sẽ đạt được thắng lợi như quả không có gì bất ngờ xảy ra thứ nhất thu được hoàng thành tranh bá tư cách người dự thi chính là Giang Thiên Nguyên. Thực lực của hắn cao cường, lại là chư hầu đại nhân Giang Thiên Nguyên nghĩa tử của, mọi người sẽ không quá nhiều quần đấu, đoạt được đệ nhất cũng là chuyện tự nhiên. Một cái khác trên lôi đài, Hoa Văn Siêu cũng bắt đầu rồi sau cùng một hồi khiêu chiến thi đấu, tuy rằng trên người hắn mang theo hai nơi kiếm thương, vết máu loang lổ, nhưng vẫn là vững vàng khống chế được trạng thượng ưu thế, đạt được thắng lợi, chính là sớm một việc. Ta tại mới vừa tỉ thí chung, thể lực khôi phục một ít, hẳn là tốc chiến tốc thắng. Đoạt tại hoa văn siêu trước mặt của, đoạt được hoàn thành tranh bá tư cách. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Ngay hắn suy nghĩ thời điểm, một đạo nhân ảnh xông lên lôi đài. Vệ vô kỵ, ta tới khiêu chiến ngươi. Người nói chuyện không là người khác, đúng là đối nhất thần. Hắn nhìn vệ vô kỵ, lộ ra nhe răng cười. Vệ vô kỵ ngươi nhận mệnh à, quy tắc như vậy, đừng nói ta dậu đổ bìm leo khi dễ ngươi. Nếu như nói như vậy, ta cũng không cần khách khí với ngươi. Vệ vô kỵ không muốn đình lại thời gian Lắc mình hướng đối phương phóng đi. Thương. Vệ Vô Kỵ tại chạy nhanh trong, rút kiếm ra khỏi vỏ, trong cơ thể khí huyết chân lực tản ra, ngưng tụ thành một đạo tuyệt mạnh kiếm thế, đại hà vạn kiếm quyết. Đỗ Nhất thần biến sắc, không ngờ rằng Vệ Vô Kỵ trải qua ngũ cuộc tỷ thí, còn có thực lực như vậy, vội vàng rút kiếm nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vệ Vô Kỵ thì không giống với, bởi vì là sau cùng một cuộc tỷ thí, hoàn toàn đã không có cố kỵ, liều mạng thúc đẩy thân thể chân khí, thực lực bạo phát đến mạnh nhất thời khắc. cồn và bi khi f chương ba trăm tám không buông tha giết